Đây là cái gì ngốc bức nhi tử, thế nhưng động thủ đánh mẹ nó. Hàn viêm ngươi làm cái gì đâu, ngươi sao lại có thể đánh mẹ đâu, nam nhân không đánh nữ nhân. Nhanh lên cấp mẹ nói khiểm, Mau. Úc tuệ tuệ cũng chấn kinh rồi, khiếp sợ đến hàn viêm thế nhưng động thủ đánh mẹ. Hôm nay hắn có thể động thủ đánh mẹ nó, ngày nào đó có phải hay không có thể hay không động thủ đánh chính mình đâu. Úc tuệ tuệ có loại không tốt cảm giác. Ta không, ngươi nhìn xem nàng nơi nào có đương mẹ nó bộ dáng nhân gia đương mẹ đều mọi chuyện vì nhi tử suy nghĩ nàng đâu liền tôn tử đều không mang theo bà bà mang tôn tử không phải thiên kinh địa nghĩa sao ở Hàn Viêm nhận chi bên trong bà bà nên mang tôn tử bọn họ nơi này đều là dịch tiểu mỹ gửi lệnh một tiếng các ngươi nhanh lên đi không đi ta liền phóng hỏa thiêu nơi này dịch tiểu mỹ hôm nay là khí tặc thiêu có bản lĩnh ngươi liền thiêu ta hôm nay chính là chết cũng không đi Hàn Viêm hôm nay là ôn hòa gạo kê rằng có hắn chính là không dọn Hắn đánh cuộc dịch tiểu mẹ sẽ không thật sự thiêu phong ở. Cứ như vậy dịch tiểu mẹ cùng hàn viêm hai người rằng co lên. Hảo, ta đây liền một phen lửa đem nơi này thiêu. Nói dịch tiểu mẹ liền đi ra ngoài. Lão công, mẹ sẽ không thật sự đem nơi này thiêu đi. Sẽ không, nàng chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, cũng không có cái kia lá gan. Ngươi yên tâm hảo, ngươi xem hiện tại chúng ta không phải trụ vào được sao, chờ hạ ta đi bắt gà đi. Các ngươi không ra đúng không, trực tiếp thiêu. Dịch Tiểu Mễ cầm một cái cây đuốc liền đi đến, tiến vào liền thiêu. A. Túc Tuệ Tuệ dọa lung tung mặc một cái quần áo liền ôm Hải Tử liền chạy ra. Tiểu muội ngươi làm gì vậy? Dịch Nhị Tẩu phát hiện tình huống không đối, liền đem Dịch Nhị ca kêu đã trở lại. Vừa trở về liền nhìn đến Dịch Tiểu Mễ đang ở đốt lửa. Điên rồi, nàng điên rồi, nàng muốn thiêu chết ta cùng Tuệ Tuệ còn có con của chúng ta, nhị cứu nàng điên rồi. Hàn Viêm lúc này cũng dọa tới rồi. Vừa thấy đến Dịch Nhị ca đi lên liền sốt ruột nói. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi cái này bất hiếu tử, ngươi nhìn xem mẹ ngươi đều bị ngươi bức thành bộ dáng gì. Ngươi còn nói lừa gạt ta, ngươi. Dịch nhị ca cũng là hòa đại. Hàn viêm tính thứ gì? Dịch tiểu mế là hắn thân mội mội, hàn viêm ở dịch nhị ca xem ra kia đều là hàn gia người. Lần trước đại ngư kết hôn bãi rượu đều không tới người, dịch nhị ca trong lòng cũng vẫn luôn không khoái hoạt hàn viêm. Đại ngư mẹ nó mau đi múc nước, không thể thật thiêu cháy. Dịch nhị ca nói liền đem dịch tiểu mế kéo ra tới. Theo sau hắn ôn hòa nhị tẩu cùng nhau đem hỏa cũng cấp diệt đến nơi úc tuệ tuệ còn lại là ôm hài tử ở kia nhu nhược đáng thương lưu nước mắt nàng một câu đều không có nói liền ở kia yên lặng rơi lệ hiện giờ là nông nhàn thời điểm mọi người đều không có chuyện gì một lát liền tụ tập một đám xem náo nhiệt người ở nông thôn loại chuyện này thật cũng không phải đầu vừa thấy đến cũng không nhiều lắm thấy mẫu tử nháo thành như vậy thật là quá khó coi may mắn hôm nay dịch lão đầu mang dịch mẹ đi dịch tứ tỷ bên kia uống rượu mừng đi còn không có trở về. Bằng không thấy như vậy một màn, suốt ruột đã chết. Dịch tiểu mễ phát hiện, cùng hàn đức Hậu ly hôn xem như dễ dàng. Bọn họ ly cũng liền ly, hiện tại cũng không đi động. Hàn đức Hậu cũng không làm ẩm ý, nhưng mà hàn viêm liền không giống nhau. Hắn ỉ vào là nguyên thân nhi tử, tiêu kêu một cái không có sợ hại a, ỉ vào cùng nguyên thân có huyết thống quan hệ, đoạn không được, liền không biết xấu hổ tới hút máu, cũng là vô địch. Dịch tiểu mễ đều khí tạc, Đặc biệt vừa rồi Úc Tuệ Tuệ cùng Hàn Viêm hai người hát đôi, một cái mặt đen một cái mặt trắng, đem nàng đương hầu chơi. Cho rằng nàng ngốc ca, Úc Tuệ Tuệ chính là một con tiểu bạch hoa, nhìn như nhu nhược đáng thương, kỳ thật giết người không thấy máu. Dù sao nàng là thiện lương, không có hại người, tỉ như vừa rồi sai đều là Hàn Viêm, nói tàn nhẫn lời nói chính là Hàn Viêm, động thủ muốn đánh người cũng là Hàn Viêm, Úc Tuệ Tuệ còn mở miệng ngăn lại đâu. Nhìn như thuần khiết vô tội, kỳ thật đâu, nàng trước nay đều là được lợi giả. Dịch tiểu mễ đã sớm phát hiện Úc Tuệ Tuệ cao minh chỗ, ở nguyên thư Trung Úc Tuệ Tuệ chính là dựa như vậy một người thiết hút phấn bô số. Dù sao nàng chưa từng có chủ động hại người, thậm chí còn ra tay ngăn lại, nàng chỉ là vừa lúc là cái được lợi giả mà thôi. Đương nhiên so với Úc Tuệ Tuệ, Hàn Viêm liền càng ngốc xoa, đầu óc đều không có người, chính là một cái sủng thê nhân thiết. Hết thể vì Úc Tuệ Tuệ vì phục vụ, vì nàng liền lao nương đều từ bỏ, tiêu đánh tiêu mắng, thật sự hảo sủng A. Hàn viêm bọn họ cứ như vậy bị dịch tiểu mễ đuổi ra ngoài. Úc tuệ tuệ đi vội vàng, liền khoác một kiện áo đơn, hai tử cũng là. Hàn viêm vội đem quần áo của mình khởi xuống dưới hắn như cũ nổi trận lôi đình. Đại gia hỏa đều nhìn xem, có nàng như vậy đương mẹ nó, đương ngại nại sao. Hai tử mới vừa trăng tròn, cứ như vậy đối đại với chúng ta. Không cần quên mất, mẹ ngươi cũng có giả rồi thời điểm. Hôm nay làm cho đại gia hỏa trước mặt, hai ta liền bẻ xả rõ ràng. Hàn viêm lập tức là càng nói càng hăng hái đâu, một bộ chính khí lăng nhiên bộ dáng. Bẻ xả rõ ràng, hiện tại đã rất rõ ràng, hai ta không có quan hệ. Ta không ngưỡi như vậy như tử. Hảo, lời này ngươi nói, đại gia hỏa đều nghe được, ta cũng không có như vậy mẹ. Về sau ta cùng nàng cầu về cầu, lộ về lộ. Nàng về sau sống hay chết, sinh bệnh dưỡng lao cũng cùng ta không quan hệ. Lại buông lời hung ác. Hàn viêm, chỉ mong ngươi nói chuyện giữ lời, không cần cùng tử trước giống nhau. Nói không giữ lời. Đã lần thứ ba, dịch tiểu mễ tức chết rồi. Tuệ tuệ chúng ta đi, về sau ta liền toàn đương không có cái này mẹ. Ta và ngươi đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ, đại gia hỏa đều thấy được. Về sau giả rồi đừng đến cửa nhà ta khóc, ta mặc kệ. Ngươi cái này bất hiếu tử. Dịch nhị ca thượng đầu liền phải đánh hàn viêm. Nhị ca đừng ố hế ngươi đầu, cầu đồ vật không đáng ngươi đánh. Hiện tại nói khai, về sau ta cùng hắn không quan hệ. Đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ thật tốt quá. Dịch tiểu mễ đã sớm chờ đợi ngày này, rốt cuộc chờ đến hắn mở miệng nói. Vừa lúc, cái này bất hiếu tử. Dịch tiểu mễ còn không phải thân mụ, nếu là thân mụ tồn tại phỏng trường càng khí, như thế nào có thể dưỡng thành như vậy? Dịch tiểu mễ còn không ăn kia một bộ là bị con dâu dạy hư lý luận, rất nhiều bà bà đều thích đem nhi tử sai lầm đều quy kết ở con dâu trên người, trên thực tế chính là nhi tử bản thân không được, chính mình lập không được mà thôi, bối nổi đều là nữ nhân. Nàng cảm thấy Hàn Viêm chính là cái loại này trời sinh không hiếu thuận, không cứu. Chuyện này lúc sau, Hàn Viêm quả nhiên không có lại đến náo quá, bất quá Dịch Tiểu mẹ cũng bị người phê bình thật lâu. Mọi người đều xem nàng đáng thương, một phen tuổi ly hôn, nhi tử còn không cần nàng, này đối với nông thôn phụ nữ là cỡ nào bi thảm a. Nhưng mà mười một giới tam trung toàn hội rốt cuộc triệu khai, cải cách mở ra rốt cuộc bắt đầu rồi. Dịch Tiểu mẹ khai quải nhân sinh sắp bắt đầu. 27. Dự dỡ. Chính sách vừa ra đương những người khác còn ở quan vọng thời điểm, dịch tiểu mẹ cửa hàng đã khai trường, gạo kê siêu thị chính thức online. cửa hàng là dịch tiểu mẹ đã sớm bàn tốt cửa hàng, vừa lúc thừa dịp Tết âm lịch đương đại kiếm một bút, dịch tiểu mẹ siêu thị đồ vật chủng loại nhiều, chủng loại toàn, mấu chốt còn tiện nghi, thực mau liền mở ra thị trường. hiện tại mọi người bán đồ vật đầu tuyển không phải cung tiêu sao mà là gạo kê siêu thị. nguyên bản những cái đó chuẩn bị xem dịch tiểu mẹ chê cười người, sau lại phát hiện nguyên lai like, nguyên lai like quốc gia thật sự mặc kệ đâu. Dịch tiểu mễ làm buôn bán kiếm tiền cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, cấp thật nhiều người cử báo, công thương cục người đều tới vài tranh. May mắn cải cách mở ra chính sách đã thi hành, chỉ là dặn dò dịch tiểu mễ muốn làm tề thủ tụ. Dịch tiểu mễ tự nhiên cũng liền theo nếp làm việc, bổ toàn thủ tụ. Bệnh đau mắt gì đó trước nay đều không ít, nhìn chầm chầm dịch tiểu mễ cũng không ít, tâm tư sinh động người cũng rất nhiều. Mọi người xem đến dịch tiểu mễ khai cửa hàng không có việc gì, liền bắt đầu có người xuống biển, bắt đầu bày quán. Trong đó liền có Úc Mâu, Úc Mâu đầu góc chuyển nhanh nhất. "Ân, ta đi cấp trong thành người mang hài tử, hiện tại vợ chồng công nhân viên rất nhiều, bảo mẫu hẳn là thực thiếu." Úc Mâu đã quan sát thật lâu, nàng lợi dụng Úc phụ ở Quảng Châu quan hệ khai nổi lên sớm nhất một đám gia chính công ty. Nữ Nhi Úc Tuệ Tuệ càng là cho nàng đưa ra xây dựng hành ý kiến, cũng lần đầu đưa ra nguyệt tổ khái niệm. "Mẹ, chính là nguyệt tổ, hầu hạ người thành phố làm ở cữ, ngươi có thể tiến hành đơn giản huấn luyện thượng cương, này một hàng đặc biệt thiếu người." khẳng định có thể hỏa. Úc Tuệ Tuệ liền lấy tự thân vì ví dụ trình bày nguyệt tẩu khan hiếm tính. Úc Mâu vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, nàng liền chính mình trước Thượng Cương thử xem, nhìn xem thị trường hưởng ứng như thế nào. Ở tiên lương phổ biến chỉ có 2-31 tháng thời điểm, Úc Mâu chào giá 50 khối một tháng cho người ta hầu hạ ở cữ. Nguyên bản Úc Mâu cho rằng không có sinh ý, kết quả nàng đầu đơn sinh ý chính là cấp một quan lớn con dâu hầu hạ ở cữ, mang hài tử. Nàng tự nhiên không dám chậm trễ tận tâm tận lực hầu hạ. Cố chủ thập phần vui lòng, nay không Úc Mô ở cữ còn không có hầu hạ xong, liền lại lần nữa bị dự định, thậm chí hạ tháng sau đều bị dự định. Tuệ tuệ suy nghĩ của ngươi quá đúng, đây là tiền ngươi thu hảo, một tháng năm mê thật nhiều người đoạn, còn có người tăng giá muốn dự định ta. A, vậy ngươi đồng ý sao? Úc Mô lắc lắc đầu, không có, làm người muốn chú ý thành tin, như vậy mới có thể có thể liên tục phát triển, không thể nhân một chút cực nhỏ tiểu lợi, liền bị mất thành tin chính là ta một người làm không được, chuẩn bị mướng người. Úc tuệ tuệ gật gật đầu, nàng còn ở nãi hải tử. Hiện giờ Úc mẫu đi ra ngoài, nàng chỉ có thể chính mình mang hải tử. Úc tuệ tuệ cũng là kiên cường thực, không có lại đi cầu dịch tiểu mễ, dùng Úc tuệ tuệ nói mà nói, dịch tiểu mễ chính là trọng nam khinh nữ, ghét bỏ nàng sinh chính là nữ nhi, mới không cho mang. Nhưng mà con của ai ai đâu, nàng chính mình hải tử chính mình mang, lại khổ lại mệnh chịu đựng đi thì tốt rồi tuy rằng lần trước bọn họ ôn hòa gạo kê nháo thật sự khó coi, hàn viêm càng là bị người thẳng chọt cô sống nói hắn không hiếu thuận, càng có người hiểu chuyện nói hắn cưới tức phụ đã quên lương. thuận tiện đem nàng úc tuệ tuệ cũng cấp mắng, nói là nàng bên gối phong cấp nào đến, nhưng mà trên thực tế đâu, úc tuệ tuệ lại cảm thấy hàn viêm kỳ thật cũng không tệ lắm, vẫn luôn đứng ở nàng bên này, vì thế không tiếc ôn hòa gạo kê trở mặt. so nàng biểu tỷ gả mẹ bảo nam khá hơn nhiều, úc tuệ tuệ biểu tỷ diệp dai dai gả nam nhân điều kiện cũng không tồi. Phu thê cảm tình mới đầu cũng là có thể, nhưng là đâu, chính là quá mẹ bảo, cái gì đều nghe con mẹ nó, như vậy Diệp Giai Giai đặc biệt sốt ruột. Ta nghe hiểu được Quảng Đông lời nói. Đây là ngày hôm qua Diệp Giai Giai tới câu đầu tiên lời nói. Diệp Giai Giai không phải Quảng Đông người, nàng nhà mẹ đẻ phúc kiến. Kinh người giới thiệu gả đến thâm quyến bên này, đương nhiên người kia tự nhiên chính là ước mẫu. Nhà trai điều kiện sắc thật hảo, cũng là Diệp Giai Giai ở nhà mẹ đẻ với không tới đến chính tự. Nhưng mà Diệp Giai Giai nhật tử quá đến sốt ruột. Ta tình nguyện nghe không hiểu Quảng Đông lời nói, như vậy ta liền cái gì cũng không biết. Diệp Giai Giai tới cấp hút tuệ tuệ phun tàu, nói nhà nàng bà cùng ra công cả ngày ở nhà phun tàu nàng lười, không làm việc. Còn nói quá muôn bốn năm đến bây giờ liền sinh một cái nha đầu, ăn cơm nhưng thật ra ăn một lần hai đại chén. Ai, đây cũng là vô pháp. Ngươi này bà tử mẹ còn xem như tốt, ngươi nhìn xem ta kia bà tử, ta toàn đương nàng đã chết. Ta đứa nhỏ này sinh ra đến bây giờ, nàng liền mặt đều không có lộ một lần, có nàng như vậy đương ngại ngại sao. Úc tuệ tuệ đặc biệt thông minh là cái sẽ khuyên người người. Tỷ như lập tức nàng như vậy một khuyên, Diệp dai dai tâm tình khá hơn nhiều. Ngươi hiện tại ngươi nói như thế nào đến trên người của ngươi, ngươi kêu bà tử mẹ chính là cực phẩm. Ngươi lão công đối với ngươi hảo là được, nhật tử vẫn là các ngươi hai cái quá. Không bà bà cũng có không bà bà hảo. Úc tuệ tuệ lại cùng Diệp dai dai nói nói mấy câu. Ân. Đúng rồi lần trước ngươi thác ta mua vải đông đều cho ngươi mua. Úc Tuệ Tuệ tiếp nhận Diệp Giai Giai mua vải đông, sơ sơ nguyên liệu là thật sự không tồi. Này bố chất lượng không tồi a, so lúc trước hàn viêm từ cung tiêu xã mua khá hơn nhiều, ngươi này từ nào mua? Diệp Giai Giai bị Úc Tuệ Tuệ như vậy vừa hỏi lập tức liền hỏi kẹt. Nàng Tổng không thể nói cho Úc Tuệ Tuệ đây là từ nhỏ mễ siêu thị mua đi. Là ngươi tỷ phu cùng người chạy thuyền, từ Nam Dương nơi đó mua. Singapore. Úc tuệ tuệ vướt nguyên liệu truy vừa nói. Diệp dai dai chỉ phải tiếp tục nói dối đi xuống. Đúng vậy, chính là làm lại thêm sần núi mang về tới. Úc tuệ tuệ vướt trong tay vài đồng, đốn rắc linh cơ vừa động. Mẹ, như vậy đi, ngươi lần sau cùng tháng tẩu liền chính mình mang theo đồ vật đi, thì như như vậy vài đồng, ngươi có thể mang hòa bán. Đến lúc đó làm đại chúng ta có thể xin mâu anh nhắn hiệu, chuyên môn làm phương diện này. Úc tuệ tuệ đầu góc chuyển chính là mô, úc mẫu cũng là như thế. Đúng vậy. Ta có thể mang hóa, chính là thứ này nguyên có thể tin được không? Đáng tin cậy à, biểu tỷ nói là biểu tỷ phu làm lại thêm sần núi mang đến, đó chính là hàng hải ngoại, có thể bán càng quý một chút, Ngươi nói đúng đi. Úc mẫu cũng lại đây sờ sờ vài đông nguyên liệu, chất lượng xác thật muốn so cung tiêu xã bán ra muốn hảo. Dài dài, này Singapore hóa là hảo A kia lần sau có thể hay không lại mua một chút. Diệp dài dài lập tức chuẩn bị cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nàng nguyên bản chuẩn bị cự tuyệt. Chính là đương nàng nhìn đến Úc mẫu cấp 200 đồng tiền thời điểm, nàng chần chờ. Nay vải bông ở gạo kê siêu thị bán một khối tiền một đám, nàng báo giá hai khối nói, có thể tịnh kiếm một khối tiền. Mẫu chốt này đây Úc tuệ tuệ cùng Úc mẫu hai người tính tình, các nàng khẳng định vĩnh viễn sẽ không tham gạo kê siêu thị, bị phát hiện khả năng tính cơ thấp. Có thể, cô mẫu này không phải một giây sự tình, ta trở về cùng tả tả nàng ba nói nói, đến lúc đó làm hắn cho ngươi nói cái yêu đại giới. Nói Diệp Rai Rai liền tiếp nhận tiền đem nó nhét vào hầu bao bên trong. Tưởng tượng đến trên ngựa liền có 100 đồng tiền nhập chứng, Diệp Rai Rai hiện tại hận không thể lập tức liền bay đến gạo kê siêu thị đi. Gạo kê siêu thị sinh ý tự nhiên là hỏa bạo rối tinh rối mù. Hôm nay gạo kê siêu thị tới một cái đại khách hàng, đó chính là Diệp Rai Rai. Diệp Rai Rai mở miệng liền phải 50 thất vải đồng, nay khiến cho Dịch Tiểu Mễ cảnh giác. Dịch Tiểu Mễ phát hiện nơi này người một chút đều không ngu ngốc, đầu óc sinh động thực Thường xuyên có người đầu cơ trục lợi nàng đổ vật, mới đầu nàng còn quảng quảng, sau lại dịch tiểu mẹ cũng liền tường hay có tiền đại gia cùng nhau kiếm đi, chỉ cần không cần quá phận, nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Muốn nhiều như vậy, ngươi làm cái gì? Ta tặng người, ta cô mơ muốn, không biết nàng làm cái gì, phỏng trừng cũng là làm quần áo tặng người đi 50 thất nhanh lên, ta thuê xe, nhân gia chờ cấp. Diệp dai dai liền nghĩ sớm một chút đem chuyện này làm xong, sau đó sớm một chút lấy tiền. Gạo kê ngươi xem. Lưu Lan Lan hiện tại liền ở chỗ này giúp gạo kê vội, gạo kê một tháng cho nàng 25 đồng tiền, này xem như cao tiền lương. Nàng nam nhân ở nông thôn người nông, hiện tại nông thôn cũng bắt đầu cải cách, quyết định học tập an huy tiểu cương thôn hình thức thi hành gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế. Trước mắt đều ở thông thả đẩy mạnh, từng nhà đều nhiệt tình mười phần, nhật tử đều ở biến hảo. Cho nàng lấy đi, không hóa ta lại đi nhập hàng chính là. Lưu Lan Lan liền cấp diệp dai dai dọn 50 thất vải đông. Diệp Giai Giai bắt được hóa chưa hôm đó liền cấp úc tuệ tuệ các nàng đưa đi. Cứ như vậy, Diệp Giai Giai lập tức liền nhập trướng 100 khối. 100 khối à, là nàng nam nhân 5 tháng tiền lương đâu? Diệp Giai Giai đến tới rồi làm nhà buôn ngon ngọn, liền bắt đầu ở trên con đường này hát vang tiến mạnh, bắt đầu rồi nàng khác nhà buôn kiếp sống. Lại nói dịch tiểu mễ này siêu thị rực rỡ lúc sau, liền bắt đầu tiến quân ăn uống nghiệp. Ăn uống nghiệp là có tiếng lợi nhuận kết xù ngành sản xuất, chính là mệt mà thôi. Bất quá dịch tiểu mễ khai quán ăn không phải vì kiếm tiền, nàng căn bản là không cần tiền, có rất nhiều tiền. Nàng cuối cùng ở dịch đại tẩu dưới sự trợ giúp đem quán ăn làm đi lên. 24 giờ buôn bán quán ăn, chỉ cần ra 5 phần tiền liền có thể ở chỗ này chính mình xào rau nấu cơm. Đương nhiên tài liệu ngươi muốn tự bị. Gạo kê ngươi như vậy kiếm không đến tiền, làm không hảo còn muốn lô vốn. Dịch đại tẩu rất là lo lắng nói. Đại tẩu ta liền không có nghĩ tới ở chỗ này kiếm tiền. Nhà này bệnh viện đều là thu trị trọng chứng người bệnh. Bọn họ bệnh nặng chính là muốn ăn khẩu trong nhà nóng hổi cơm, ta hiện tại kiếm tiền, tổng không thể làm giàu bất nhân đi. Hơn nữa cũng không thấy may buồn, ta sẽ về điểm này siêu thị đồ vật tới bán, ta chính là bàn ba cái cửa hàng đâu, hợp với. Đại tẩu nói tốt đầu tư đâu? Dịch tiểu mễ cười cười. Dịch đại tẩu cũng nhạc A, nàng phía trước nói qua. Đầu tư đầu tư, tuyệt đối đầu tư. Chính là không thể cùng đại ca ngươi nói A, đây chính là ta tiền riêng hắn không biết, hắn người này lão cũ kỹ, khẳng định nói người này tính đầu cơ trục lợi, cũng sẽ không đồng ý ta đầu tư. nhưng là ta xem trọng tiểu muội ngươi, nhất định đầu tư. tiền riêng, dịch đại tẩu quả nhiên là cái người thông minh, thế nhưng sớm đã có tiền riêng khái niệm. đại tẩu ngươi thế nhưng còn phòng tiền riêng a, trong nhà không phải ngươi quản tiền sao? đại ca không biết sao? dịch đại tẩu vừa nghe, cũng liền không có đem dịch tiểu mỹ đưa người ngoài, đương nhiên càng có rất nhiều không có sợ hãi. Chính là làm dịch đại ca biết nàng thật có giấu tiền riêng lại như thế nào, không sợ. Đại ca ngươi không đưa ra, lần trước các ngươi tới, ta làm hắn đi mua đồ ăn. Hắn đều không mang theo trả giá. So với ta ngày thường suốt dùng nhiều năm mao tiền đâu. Ở hắn thuộc hạ tồn tiền riêng quá dễ dàng. Dịch đại tẩu nói nói liền bỏ tiền ra tới, nhập cổ dịch tiểu mễ 3.000 khối. Dịch tiểu mễ hiện tại nhất thiếu chính là người, liền bắt đầu chiêu binh mãi mã. Bất quá liền ở dịch tiểu mễ sinh ý nhất rực rỡ thời điểm. Dịch lao đầu ngã bệnh. Dịch lao đầu năm nay cũng có 70 vài, bệnh tới như núi đảo. Nay người già một khi ngã bệnh, cơ bản cũng liền không sai biệt lắm. Đương nhiên cũng tặng bệnh viện, dịch tiểu mẹ đi theo chiếu cố một vòng, dịch đại ca liền thông chi làm lao gia tử về nhà đi. Về nhà quá một cái năm, đại niên 30 ngày đó, dịch gia người đều ở nhà. Giờ này khắc này dịch gia người đều vây quanh ở dịch lao đầu mép giường. Dịch lao đầu đã lâm vào hấp hối hết sức, hắn chậm rãi vươn tay tới. Gắt gao bắt lấy dịch đại ca tay. hổ tử, ta không được, ngươi là lão đại, nhất định phải hảo hảo chiếu cố các đệ đệ muội muội đặc biệt là gạo kê, nàng ta không yên tâm. Dịch lao đầu không lo lắng những người khác, liền lo lắng dịch tiểu mễ, lúc sắp chết đều vẫn là không quên dặn dò dịch đại ca. ba Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ ngươi còn có cái gì lời muốn nói. Dịch lao đầu tiếp đón đại gia một tiếng, dịch tiểu mễ bọn người xuống tới. Ta không còn hán nguyện, chính là không ngờ sau khi chết bị thiêu. Vẫn là muốn thổ táng. Cho ta thổ táng đi, quan tài ta đều đã đánh hảo, cùng mẹ ngươi một người một cái, mộ địa ta cũng tuyển hảo, liền ở ngươi thái gia ra bên người. Này phía sau sự ta liền giao cho các ngươi. Dịch lao đầu ngày đó nói rất nhiều, sau lại nói xong liền nói hôm nay là đại niên 30, an tết đi. Theo sau cũng liền đem dịch tiểu mễ bọn người đuổi đi khiến cho dịch mẹ một người bồi hắn. Dịch lao đầu tháng riêng gian vẫn luôn đều ôn hòa mẹ ở bên nhau, chịu đựng tiết nguyên tiêu. Dịch mẹ ra tới kêu dịch đại ca ôn hòa nhị ca cấp dịch lao đầu xuyên lào ý. Tử vong là mỗi người đều phải đối mặt, dịch tiểu mẹ cũng là. Dịch lao đầu là cái hảo phụ thân, ít nhất đối dịch tiểu mẹ mà nói là. Dịch tiểu mẹ ôn hòa lão nhân ở chung tuy rằng ngắn ngủn mới nửa năm, đối mặt dịch lao đầu rời đi, nàng đã chịu không nổi, nước mắt liền như vậy bờ lạ bờ lạ chảy xuống tới. Dịch lao đầu liền như vậy đi rồi, hắn bằng vào một đôi tay, một người độc lập khiêng lên toàn bộ ra, là trong nhà trụ cột Còn vì quốc gia bồi dưỡng dịch đại ca ôn hòa tam tỷ như vậy hảo nhi nữ, đã phi thường ghê gớm. Tăng sự thuần hoàn dịch lao đầu ý tưởng, hết thể giản lược. Lại nhân dịch lao đầu yêu cầu thổ táng, cũng liền tìm một cái ban đêm trộm trôn. Người chết vô đèn diệt, xuống mổ vì ăn sau, đại gia từng người nhật tử cũng muốn quá. Dịch tiểu mễ vì phòng ngừa dịch mẹ ở nhà thấy cảnh thương tình, liền mang theo dịch mẹ cùng đỉnh đỉnh hai người đi thành phố. Dịch mẹ nguyên bản không muốn, chính là ở tại lao phòng liền nhớ tới lao nhân. Liền chỉnh túc chỉnh túc ngủ không được. Sau lại đại gia cũng đều khuyên nàng, nàng lại nghĩ dịch tiểu mẹ một người ở trong thành không dễ, nàng cũng liền đi dịch tiểu mẹ trong thành. Liên ở dịch mẹ ngày đó đi theo dịch tiểu mẹ muốn vào thành thời điểm, dịch nhị tẩu mang theo vương lỗi cũng tới. 28. Không ra. Lenkeng, ký chủ căn cứ ngươi chỉ thị, đã đóng cửa cá nhân tin tức cùng chung công năng, cũng đồng thời khởi động tinh thần lực che giấu công năng. Dịch tiểu mẹ không muốn cùng vương lỗi có quá nhiều liên lụy không biết vì sao nàng thậm chí không nghĩ trở về. nàng trở về làm cái gì? tiếp tục quá không có cha mẹ, không có bằng hữu, không có gia chỉ có nghiên cứu khoa học buồn kẽ sinh hoạt sao? cho tới nay dịch tiểu mễ liền tưởng có cái gia, một cái không lớn địa phương. nàng từ nhỏ cha mẹ ly dị, cha mẹ coi nàng vì chối buộc, không có người muốn nàng, sao lại vẫn là nàng gì bà nhận nuôi nàng? nhưng mà gì bà là cái có nghiêm trọng cưỡng bách chứng lao thái thái, chiều sâu thói ở sạch, đối dịch tiểu mỹ yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Lúc ấy nàng còn chỉ có 3 tuổi, làm một cái 3 tuổi hài tử thời thời khắc khắc bảo trì sạch sẽ là tương đương khó, nhưng là dịch tiểu mẹ cần thiết làm được. Nếu làm không được đối nàng chính là không đánh thức mắng, càng nghiêm trọng một chút chính là không cho ăn cơm. Chính là dưới tình huống như thế nàng trưởng thành, sau lại ở nàng 12 tuổi năm ấy gì bà cũng nhân bệnh qua đời. Cha mẹ nàng ở nhiều mặt cái cọ dưới, cuối cùng nàng ba ba đánh thua kiện tụng, bị bắt đạt được nuôi năng quyền, lãnh trở về nàng. Lúc đó dịch tiểu mễ 33 đã thành ra Mẹ kế còn cùng hắn sinh muội mội, dịch tiểu mẹ ở cái này trong nhà dị thường xấu hổ, nơi trốn có vẻ không hợp nhau. Mẹ kế nhưng thật ra một cái cực kỳ khách khí người. Dịch tiểu mẹ còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên giải quyết, làm cho quần thượng đều là. Vẫn là mẹ kế thấy được cho nàng mua băng vệ sinh, còn cho nàng giặt sạch quần lót, phao đường đỏ thủy. Lúc ấy dịch tiểu mẹ cảm thấy mẹ kế đây là đã tiếp nhận nàng. Thẳng đến có một ngày nàng nửa đêm tỉnh lại sau khi nghe được mẹ cùng ba ba cãi nhau. Dễ Hải, ngươi chính là một cái kẻ lừa đảo. Ngươi cùng ta kết hôn lúc ấy ngươi là nói như thế nào? Ngươi nói ngươi Nữ Nhi không cần ngươi lo, về vợ trước. Hiện tại ngươi, này tính cái gì? trụ nhà ta, ăn nhà ta, ngươi chính là một kẻ lừa đảo. Ngươi nói cho ta nàng khi nào đi? Dịch Tiểu Mễ lúc ấy nghe xong nàng tâm liền loảng choạng một tiếng, lúc ấy nàng còn chỉ có 12 tuổi. Nguyên lai like hết thảy đều là biểu hiện giả dối. "Hảo, ngươi nói nhỏ chút đừng làm gạo kê nghe được." Cái này ta cũng không có cách nào. Ta này không phải thừa kiện đánh thua sao. Ta cũng không nghĩ nàng tới, chính là không có biện pháp, đứa nhỏ này nhóm sinh ra tới lại tắc không quay về. Cũng may gạo kê thực thông minh, ngươi xem nàng đọc sách không tiêu tiền còn kiếm tiền đâu. Hảo, ngươi xin bớt giận, đều là ta sai. Nàng ba dễ hải vẫn luôn ở hống mẹ kế. Dù sao ta mặc kệ, gạo kê không thể ở lưu lại nơi này. Nàng lưu lại nơi này lòng ta liền không thoải mái. Cái này, dịch tiểu mễ thẳng đến dễ hải khó xử. Thông minh như nàng, ngày hôm sau liền chủ động đưa ra muốn đi trường học ký túc. Ký túc? Kia không có phương tiện đi, vẫn là trong nhà thoải mái. Dễ Hải không đồng ý. "Ba, ta lập tức liền phải trung khảo, ở tại trường học phương tiện học tập." Dịch Tiểu Mễ tìm một cái phi thường tốt lấy cớ. Dễ Hải còn muốn nói lời nói, bị mẹ kế đánh gãy, "Tiểu Na hảo hảo cùng tỷ tỷ ngươi học học, ngươi xem tỷ tỷ ngươi đọc sách nhiều nghiêm túc, đi ký túc cũng khá tốt." "Gạo Kê a, ngươi có cái gì muốn?" Cùng A-Z nói một tiếng, A-Z đều cho người mua. Tốt, cảm ơn A-Z, ta tạm thời không có yêu cầu. Cứ như vậy dịch tiểu mễ từ 12 tuổi bắt đầu trên cơ bản liền không có ở nhà đãi quá, cho dù nghỉ đông và nghỉ hè, việc học xuất sắc nàng cũng là lưu tại trường học. Lưu tại trường học tham gia các loại tập huấn. cũng may trời xanh không phụ người có lòng, nàng như vậy khắc khổ học tập, làm nàng một đường nhảy lớp, 14 tuổi liền khảo nhập Đại học Thanh Hoa, cái này nhãn hiệu lâu đời danh giáo, gặp được trong truyền thuyết thiên tài vương lỗi 18 tuổi thẳng bác Dịch Tiểu Mễ đụng tới lúc ấy vẫn là trợ giáo Vương Lỗi. Vì cái gì thích Vương Lỗi? Vì cái gì sẽ chủ động theo đuổi Vương Lỗi? Chỉ vì một chén mì. Lúc ấy đại niên 30 tất cả mọi người đi trở về, chỉ có Dịch Tiểu Mễ một người còn ở phòng thí nghiệm làm thực nghiệm. Nàng trở về làm cái gì đâu? Cho người khác một nhà ba người ngủ nạt sao? Toàn ra sung sướng là của bọn họ, mà nàng Dịch Tiểu Mễ trước nay đều là người ngoài, nàng không có gia. Gạo kê ngươi còn không có đi a? Tiết nhất không quay về sao. Lúc này vương lỗi xuất hiện. Trước đó, vương lỗi tuy rằng là trợ giáo, nhưng là hắn chủ công chính là không gian vật lý, dịch tiểu mệ chủ công chính là lý luận vật lý, huyền lý luận phương hướng. Hai người giao thoa rất ít, đều không có như thế nào nói chuyện. Ta này thực nghiệm không có làm xong, làm xong ta liền về nhà. Dịch tiểu mệ không muốn nói cho vương lỗi chân tướng. A, ngươi quả nhiên là cái công tắc cuồng, trách không được trương viện sĩ vẫn luôn khen ngươi. An cơm sao? Dịch tiểu mệ nguyên bản tưởng nói ăn qua, chính là bụng lại ở lúc ấy không biết cố gắng thầm thịt đều. Không ăn à, vừa lúc ta cũng không ăn, đi, đi cách vách phòng thí nghiệm ta nấu mặt, chúng ta cùng nhau ăn, ta cố ý mua thịt bò, hương vị thực không tồi. 12 tuổi lúc sau đại niên 30, lần đầu tiên dịch tiểu mệ không phải một người quá, có người bồi nàng quá, cứ việc chỉ là bình thường nhất mì sợ hương vị thiệt tình không thể ăn, nhưng là nàng hảo vui vẻ a rốt cuộc có người bồi. Có quan hệ với vương lỗi dịch tiểu mệ trước nay đều là biết đến, trường quân đội tốt nghiệp hắn vẫn luôn thực xuất sắc, người theo đuổi cũng rất nhiều. Dịch tiểu mệ nghĩ tốt như vậy người, cùng với làm hắn trở thành người khác bạn trai, còn không bằng làm hắn trở thành chính mình bạn trai. Dịch tiểu mệ liền bắt đầu chủ động theo đuổi vương lỗi, cùng mặt khác mê muội giống nhau, dịch tiểu mệ cũng bị cự tuyệt quá, vương lỗi lý do đều là giống nhau. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, vô tâm luyến ái. Rất nhiều người đều từ bỏ, dịch tiểu mệ không có. Nàng vẫn luôn đuổi theo vương lỗi. Vương lỗi tiến vào cục hàng không, nàng cũng khảo nhập cục hàng không. Sau lại vương lỗi cuối cùng tiếp nhận rồi nàng, bọn họ yêu nhau 4 năm. Từ dịch tiểu mệ 20 tuổi đến 24 tuổi, nhân sinh khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, nàng cùng vương lỗi ở bên nhau. Kêu 4 năm tới, là dịch tiểu mệ vui vẻ nhất thời điểm, nàng học xong tiêu tan, nàng không ở khát cầu cha mẹ ái, nàng có vương lỗi liền có thể. Dịch tiểu mệ thậm chí nghĩ tốt nghiệp lúc sau liền cùng vương lỗi kết hôn sinh con. Nàng thậm chí liền hài tử tên đều nghĩ kỹ rồi, nàng mọi người sinh kế hoa trung đều có vương lỗi. Nhưng mà châm chọc lại là ở nàng tiến sĩ tốt nghiệp trước một đêm, nàng nhận được vương lỗi chia tay tin nhắn, liền một câu, gạo kê chúng ta chia tay đi. Không có bất luận cái gì giải thích. Liền như vậy một câu. Dịch tiểu mễ điên rồi. Rõ ràng ngày hôm qua bọn họ hai người còn như vậy hảo, vương lỗi còn nói muốn tới tham gia nàng tiến sĩ lễ tốt nghiệp. Dịch tiểu mễ thậm chí còn nghĩ tới ở hôn lễ thượng cùng vương lỗi cầu hôn. Đúng vậy cho tới nay đều là nàng chủ động, nàng không ngại ở chưa chủ động một lần. Trâm trọc, gạo kê, chúng ta chia tay đi. Dịch tiểu mễ khóc thật lâu, vì cái gì mỗi lần bị vứt bỏ đều là nàng. Từ nhỏ bị cha mẹ sờ bỏ, thật vất và đào tim đào phổi theo đuổi tới rồi một người nam nhân, bốn năm thanh xuân đều ủy cậu Sau lại vương lỗi tái dự trở về. Hắn cho rằng dịch tiểu mễ phi hắn không thể, sẽ tại chỗ chờ hắn. Buồn cười. Càng không. Dịch tiểu mễ lại không phải không ai truy Nàng đã sớm tiếp thu trường siêu theo đuổi Hai người đều đính hôn Nguyên bản dịch tiểu mễ cảm thấy lúc này Đây là ván đã đóng thuyền sự tình Kết quả nàng lại lần nữa bị vứt bỏ Nàng còn tưởng đang hỏi một câu Vì cái gì bị vứt bỏ luôn là nàng Mà nay lại lần nữa nhìn thấy vương lỗi Hắn vẫn là trước sau như một nét mặt tỏa sáng Vẫn là như vậy thanh tuấn bất phàm. Gạo kê Đây là ta đại đệ vương lỗi Các ngươi phía trước gặp qua Hắn tỉnh Chính là có quan hệ với chuyện quá khứ hắn nhớ không được. Gạo kê ngươi không phải thiếu nhân thủ sao. Ta đại đệ có khả năng, có rất nhiều sức lực. Nói dịch nhị tẩu liền đem vương lỗi kéo đến dịch tiểu mẽ trước mặt. Ngươi kêu gạo kê, ngươi họ dễ. ân dịch tiểu mẽ làm sao vậy? Dịch tiểu mẽ trong lòng trước sau đối vương lỗi có vang khí, ngự khí mất tự nhiên liền có điểm vọng. a không có việc gì không có việc gì, ta có cái bằng hữu cũng kêu dịch tiểu mẽ, cùng ngươi cùng tên. Bất quá các ngươi hai cái không giống nhau, nàng càng hoạt bát một chút. Vương lỗi lúc này đây chính là tới tìm dịch tiểu mễ. Ở biết được dịch tiểu mễ ở vũ trụ chấp hành nhiệm vụ xuất hiện ngoài ý muốn lúc sau. Trung Quốc Cục Hàng không liền khẩn cấp hành động lên, phái ra đặc biệt hành động tiểu tổ tổ chức nghị cách cứu viện, mà vương lỗi còn lại là chủ động xin ra trận, đảm đương nghị cách cứu viện tiểu tổ tổ trưởng. Bọn họ trải qua một năm siêu tầm tìm được giá phi thuyền trở về địa điểm xuất phát chương siêu cũng ở trường siêu miêu tả hạ tìm được rồi dịch tiểu mệ thân thể Nàng tinh thần lực đã bị rút ra hẳn là gạo kê hệ thống thành công đối nàng tiến hành rời đi cứu vớt ân ta sẽ đọc lấy nàng nao ý thức tìm được tinh thần lực nơi ở đem nàng mang về địa cầu vương lối đám người đem dịch tiểu mẹ thân thể mang về địa cầu theo sau lại chế định chu đáo chặt chẽ nghĩ cách cứu viện kế hoạch vương lối đi tới nó thế giới hắn đã ở chỗ này đã gần 3 tháng chính là đối với dịch tiểu mẹ tin tức đó là không thu hoạch được gì Gạo kê, ta này đại đệ liền giao cho ngươi, ngươi làm hắn làm gì đều được, Mấu chốt là nhiều kiến thức kiến thức người, thuận tiện làm đại tẩu nhìn xem đại ca bệnh viện có hay không tiểu hộ sĩ, cấp giới thiệu cái. Dịch nhị tẩu nói liền đem vương lỗi cũng đẩy lên máy kéo. Vương lỗi còn tưởng giải thích, kia máy kéo đã khai đi lên, một đường điên tàn nhẫn. Ngươi nói cái kia dịch tiểu mễ người ở nơi nào? Cùng ngươi gì quan hệ? Dịch tiểu mễ nhìn vương lỗi, hắn thật sự một chút cũng chưa biến, vẫn là như vậy hắc. Nàng quê quán Quảng Đông Điện Bạch, nàng là ta bạn gái. Không biết xấu hổ. Dịch tiểu Mễ giống như mắng hắn một đốn, thiếu hướng chính mình trên mặt thiết vàng, bạn gái cũ được không? Đương nhiên dịch tiểu Mễ không thể bại lộ chính mình, liền tiếp tục truy vấn, ngươi đối tượng a, kia không tội. Vậy các ngươi sao không thành, ngươi đem nàng quăng? Không có, ta không có đem nàng quăng, chúng ta chi gian có chút hiểu lầm, chờ ta tìm được nàng, cùng nàng giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Tin tưởng chân đây, cho rằng nàng còn giống như trước đây. Tùy tiện hống hống thì tốt rồi. Vậy ngươi chậm rãi tìm đi, làm không hảo nàng đã là mấy cái hải tử nàng mẹ. Vương Lỗi không nói nữ, tối đầu, thân là quân nhân hàng trước nay đều là đứng bạn, mặc dù là ngồi nơi đó, cũng là ngồi có ngồi tướng. Ta đây cũng ái nàng." Vương Lỗi như thế nói. Dịch Tiểu Mễ đột nhiên ngẩng đầu, đón nhận Vương Lỗi ánh mắt. Liền ở ngay lúc này, máy kéo đột nhiên đột nhiên rất hạ, thiếu chút nữa liền đem Dịch Tiểu Mễ quăng đi ra ngoài, may mắn Dịch Tiểu Mễ ổn định. Tần Chiêu sao lại thế này? Tần Chiều nguyên bản là ôn hòa lão nhân học nghề mộc, kết quả dịch láo đầu này không phải sinh bệnh không có, nghề mộc tự nhiên cũng đi học không được. Sau lại liền ở trong thôn cùng người học khai máy kéo, hiện tại liền đi theo dịch tiểu mệ bên người, cùng nàng cùng nhau dốc sức làm. Gần nhất dịch tiểu mệ làm hắn đi học khai xe hơi nhỏ, nói là chuẩn bị vào tay một chiếc xe, đến lúc đó Tần Chiều chính là chuyên trúc tài xế. Tần Chiều tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chuyện tốt như vậy. Phía trước nằm một người. Tần Chiều lúc này đã xuống xe. Dịch tiểu mễ vừa nghe, cũng đi theo xuống xe. Vừa xuống xe liền nhìn đến thật nhiều huyết, hiển nhiên người này là từ trong đất bỏ ra tới lộ trung gian. Di, này không phải Lao Hắc sao? Dịch tiểu mễ nhận thức người này, đã từng bị hắn đánh cướp quá. Lao Hắc ngươi làm sao vậy? Lao Hắc hơi hơi trận mắt, hắn thực suy yếu, cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực, chỉ chỉ trong núi, tường tử còn ở bên trong, hắn thế nào? Dịch tiểu mễ nói liền phải tiến lên xem xét, vương lỗi trực tiếp liền vọt tới nàng trước mặt. Ngươi lui ra phía sau, ta tới. Ngoài ruộng đều là bắp cọng rơm, vương lỗi thật cẩn thận thò người ra đi vào. Mà dịch tiểu mễ cùng tần triều còn lại là khẩn cấp cấp lao hắc cầm máu, đem hắn nâng đến máy kéo trên người. Không bao lâu, vương lỗi ôm một cái huyết người ra tới. Đi, chạy nhanh đi bệnh viện. Thực mau bọn họ đoàn người liền đến bệnh viện đi, lao hắc cùng tưởng tử đều bị đưa đi cấp cứu. Tiểu câu ngươi nhận thức kia hai người a, Bọn họ đang làm gì, nhìn dáng vẻ bọn họ là bị người chém đâu? Tần Triều tò mò hỏi. Dịch tiểu mễ thanh thanh giọng nói, nhìn thoáng qua phòng cấp cứu nói, bọn họ đánh cướp quá ta, phòng trừng hắc gan hắc đi, vẫn là phải đi chính đạo. Tiểu cô, còn có người đánh cướp ngươi à? Ngươi bị đánh cướp quá, như thế nào chưa từng có nghe ngươi nói quá đâu. Dịch tiểu mễ ngồi ở chỗ kia, nhìn Tần Triều, cái này tiểu hài tử tuổi mụ cũng mới 17 tuổi, rất nhiều chuyện còn không hiểu. Liên nói đánh cướp loại chuyện này, dịch tiểu mễ với ai nói đi? Cùng cha mẹ nói sao? Chỉ có thể làm cho bọn họ nhọc lòng, cùng những người khác nói, vậy càng không có ý nghĩa. Ngươi trưởng thành rồi, rất nhiều chuyện đều phải chính mình yên lặng đi thừa nhận. Đều đi qua. Tần chiều ngươi ở chỗ này nhìn điểm, ta đi trước siêu thị nhìn xem. Dịch tiểu mễ đã chậm trễ không ít thời gian, không thể chậm trễ nữa. Thành, tiểu câu ngươi đi trước đi, nơi này có ta. Cứ như vậy dịch tiểu mễ liền rời đi bệnh viện vương lỗi xem nàng rời đi, cũng liền đi theo đi. Ngọt ngào nàng mẹ nuôi. Ngươi cũng ở chỗ này à, ta liền nói giống ngươi đâu, nàng ba còn phi nói không phải. Nói chuyện chính là ngọt ngào mẹ, Dịch Tiểu Mễ vừa thấy ngọt ngào liền nằm ở xe con bên trong, đã ngủ rồi. Ngọt ngào hiện tại lớn lên trắng trẻo mập mạp, vừa thấy đã bị chiếu cố thực hảo. Ngọt ngào ba cũng thấy được Dịch Tiểu Mễ, trên mặt liền cười. Ta đây mắt vụ về, ta liền nghĩ ngươi như thế nào trở về bệnh viện đâu. Ta này trên đường gặp phải một cái người bị thương, liền phụ một chút đưa tới. Các ngươi đây là như thế nào tới Thâm Quyến? Tới cũng không nói một tiếng. Ta này phụ cận có cái tiệm ăn đi ăn một đốn đi. Ngọt ngào ba vội xua tay, nói bọn họ lập tức muốn đi. Lúc này đây tới là vì thăm láo hưu, ngày mai trường học còn có khóa, không thể lâu đãi. 29, đánh sâu vào. Dịch tiểu mễ gật gật đầu, nàng cũng liền không có ở kiên trì. Nhìn đến ngọt ngào hiện tại bị dưỡng tốt như vậy nàng cũng liền an tâm rồi. Hừ hừ hừ. Ngọt ngào ở trong xe xoắn đến xoắn đi, khuôn mặt nhỏ đều nhân thành một đoàn nhìn như ở dùng sức giống nhau. Kéo xú xú, lập tức cho nàng thay đổi. Nói lý mẫu liền ngồi sổm xuống thân mình liền cấp đỉnh đỉnh đổi tã, mà lý phụ cái này một lát cũng từ ba lô rời đi lấy ra khăn giấy cùng nước gấm cấp lý mẫu, làm nàng đi cấp ngọt ngào tẩy thí thí lau khô. Bọn họ là hảo cha mẹ, đem ngọt ngào chiếu cố thực hảo, dịch tiểu mẹ cảm thấy nàng là làm không được như vậy chiếu cố hải tử. Dịch tiểu mẹ vội vàng trở về thượng hóa, lúc này vương lỗi cũng đi theo nàng phía sau Vừa rồi vương lội ôm tường tử ra ruộng bắp thời điểm, trên người đều dính huyết, cố tình hắn hôm nay xuyên lại là thiển sắc áo khoác, cứ như vậy trên người đều dính vào huyết, tự nhiên hấp dẫn không ít người ánh mắt, dẫn tới người qua đường sôi nổi ghé mắt. Ta nghe tỷ của ta nói ngươi ly hôn còn mang theo một cái nữ nhi. Có phải hay không không có cha mẹ không yêu chính mình hải tử? Ngươi không cần hiểu lầm, ta bạn gái cũng là cha mẹ ly dị, nàng cũng không về nhà cũng không đề cập tới cha mẹ, kỳ thật ta là tưởng. Ngươi tưởng cái gì? khuyên bảo nàng đối cha mẹ hảo điểm đúng không, đặc biệt là đối nàng mẹ hảo điểm đúng không. Dịch tiểu mẹ trong lòng có một cổ tử vô danh chi hỏa, nàng ngụ mụ, mụ là dịch tiểu mẹ trong lòng vĩnh viễn đau. Nàng sống lớn như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, liền không có gặp qua như thế không phụ trách nhiệm nữ nhân. Hảo hảo một cái ra, nhân nàng hôn nội suất quý tan. Sau đó lúc trước thưa kiện nháo đến khó nhất xem thời điểm, nàng cùng gạo kê ba đều không thừa nhận gạo kê là bọn họ hài tử. Vẫn là dịch tiểu mễ biểu gì lấy ra giấy khai sinh minh, sau lại lại làm xét nghiệm ADN mới nhận xuống dưới. Sau lại vì không nuôi nấng dịch tiểu mễ, nàng mụ mụ càng là đem nàng chính mình hôn nội xuất quỹ sự tình tuân ra tới, không cho rằng sĩ phản cho giang vinh, nói nàng hôn nội xuất quỹ, làm không được hảo mụ mụ, là cái không phụ trách nhiệm người, nuôi nấng không được dịch tiểu mễ. Ở phía sau tới dịch tiểu mễ bị phán định cấp dễ hải nuôi nấng, nàng mẹ phải cho nuôi nấng phí, kết quả đại gia cũng đều đoán được, một phân tiền không ra nay đều không phải nhất quá mức, sau lại dịch tiểu mẹ trưởng thành, kiếm tiền năng lực, còn không đến 50 tuổi gạo cây mẹ, thế nhưng từ dịch tiểu mẹ muốn dưỡng lao tiền, mỗi lần tìm dịch tiểu mẹ mục đích chính là đòi tiền. Dịch tiểu mẹ còn có thể nói cái gì, liền cùng hàn viêm giống nhau. Có chút hài tử trời sinh chính là không hiếu thuận, có chút cha mẹ cũng là trời sinh không yêu hài tử. Nàng dịch tiểu mẹ liền khổ, không có quán thượng một cái hảo nhi tử, cũng không hảo cha mẹ, này hai người nàng đều trải qua quá, cho nên chưa kinh người khác khổ mà khuyên hắn người thiện, kia đến cũng không có, ta là nói gạo kê, ta là nói ta bạn gái, nàng vẫn luôn là cái độc lập tự mình cố gắng xách thay người. Nàng như vậy xử lý khẳng định có nàng đạo lý, chính là quá làm người đau lòng, ngươi biết không? Ta từ nàng 14 tuổi vẫn luôn chờ đến 18 tuổi, vì càng tiếp cận nàng, ta thậm chí báo danh thành nàng đạo sư trợ giáo, cùng nàng vào một cái nghiên cứu khoa học tổ, chính là nàng luôn là chú ý nghiên cứu khoa học, con mắt đều không có nhìn qua ta. Ân, có suất nhập đâu? Dịch Tiểu Mễ nhìn giờ này khắc này Vương Lỗi bộ dáng, tự hỏi nàng che giấu thực hảo a, Vương Lỗi hẳn là sẽ không phát hiện. Nga, nhìn không ra tới tiểu tử ngươi còn rất ngây thơ, bất quá ta cũng quên ngươi, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một cánh hoa. Nếu tìm không thấy, liền đổi cá nhân đi. Dịch Tiểu Mễ thốt ra lời này, Vương Lỗi lại lại lần nữa trầm mặc. Cũng may lúc này Dịch Tiểu Mễ đã tới rồi siêu thị, liền nhìn đến Lưu Lan Lan công hải tử một người ở thượng hóa. Đây là đương mụ mụ nữ nhân. Trên người công hải tử, thủ hạ không ngừng sống. Lan Lan, ta đến đây đi. Dịch tiểu mệ nói liền đi thượng thủ, vương lỗi thấy thế, tự nhiên liền đoạt ở dịch tiểu mệ phía trước đem hóa thượng. Gạo kê này ai a Di sao trên người còn có huyết đâu. Lưu Lan Lan lúc này cũng chú ý tới vương lỗi trên người huyết. Vương lỗi, ta nhị tẩu đại đệ, đúng rồi ta siêu thị còn có thích hợp hắn xuyên y hề phục, cho hắn tới một kiện, thay đổi đi. Có có có, ta đây liền đi cầm. Lưu Lan Lan nói liền cấp Vương Lỗi cầm một kiện quần áo, làm hắn thay. Vương Lỗi đảo cũng phối hợp, Dịch Tiểu Mễ theo sau liền cùng Lưu Lan Lan cùng nhau kiểm kê. "Lan Lan ngươi ở học thức tự a?" Dịch Tiểu Mễ phát hiện Lưu Lan Lan bên kia có luyện tự bổn, viết khá hơn nhiều. Tuy rằng chữ viết siêu siêu mèo mèo, tháng ở viết nghiêm túc, từng nét bút viết cẩn thận. "Đúng vậy, chính là chậm giải học, ta này không biết chữ rất chậm trễ ngươi sự tình, ghi sổ đều sẽ không. Cũng chính là gạo kê ngươi thiện tâm, nguyện ý muốn ta" Ta hiện tại cũng có thể nhận thức mấy chữ. Người tự học A. Cũng không xem như A, ta nam nhân thượng quá tiểu học, nhận thức không ít tự hắn dạy ta, ta cùng hắn học. Đúng rồi gạo kê, nhà của chúng ta cũng chuẩn bị khởi phong ở, chuẩn bị lại tích cóp tích cóp, mua chút ngói, khởi cái nhà ngói. Chính là ngói không hào lộng, ngươi không phải cùng trần lại thuộc sao. Có thể giúp ta hỏi một chút sao. Cụ ngói cũng thành. lưu lan lan nhật tử cũng ở càng ngày càng tốt, tuy rằng cùng lão công va va đập đập, này hôn mở đầu cũng không tốt. Bất quá lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nữ nhân cả đời không phải đều như vậy lại đây sao? Hoán thân người nhiều đi, nàng không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một cái. Dù sao cùng ai quá lại không phải cả đời đâu, hai tử đều có, vậy tạm chấp nhận quá đi, nếu muốn quá vậy phải hảo hảo quá. Lưu Lan Lan nghĩ thông suốt này đó, liền bắt đầu ham hở tiến lên. Kia Thành, biết chữ là sự tinh tốt, nhiều học tập, hảo hảo làm. Ta nay minh hai ngày phỏng trừng muốn đi quán ăn bên kia nhìn xem, đúng rồi. Lần trước làm ngươi hỏi ngươi lão công hắn tiểu ba, đình đình đọc sách sự tình, ngươi hỏi không có. Lưu Lan Lan vừa nghe, lập tức liền trụt một chút đầu liền đi tìm bao đi. Tới tới tới, cho ngươi. Giúp ngươi hỏi, thư giới thiệu đều cho ngươi khai hảo. Nói Lưu Lan Lan liền đem thư giới thiệu cho dịch tiểu mễ, quả nhiên là thực nghiệm tiểu học thư giới thiệu, có cái này thư giới thiệu đình đình liền có thể ở trong thành đọc tiểu học. Lan Lan thật cảm ơn ngươi. Ta gì à, ta làm ta nam nhân cùng hắn tiểu ba nói một tiếng Tiểu Ba nói này cũng không tính việc khó liền cấp làm. ở nghèo nhân gia cũng có tam môn phú thân thích, trong đó Tiểu Ba chính là thẩm quyền giáo dục cục cục trưởng. này đối hắn mà nói sát thật không phải cái gì việc khó tỉnh. Hiện tại cùng đời sau không giống nhau, không có gì học khu phòng khái niệm, mọi người đối với giáo dục cũng không có như vậy coi trọng, cho nên đọc sách danh ngạch cũng không có như vậy hút hàng. Thu phục đình đình đọc sách vấn đề, dịch Tiểu Mẹ cũng liền không có nỗi lo về sau. trong nháy mắt liền đến 1979 năm mùa xuân. Lập tức liền phải phát sinh một chuyện lớn, đó chính là một cái lão nhân sắp ở Nam Hải hòa vòng. Lập tức thâm quyến liền phải ngồi trên hỏa tiễn bay lên tới. Dịch tiểu mễ nghiệp vụ cũng là càng làm càng lớn, nhân thủ không đủ. Tiểu cô, ta về quê kêu người đi, ta quê quán bên kia chân đất nhiều, mặt khác không nói, có sức lực dọn cái hóa vẫn là có thể. Bọn họ đều thực cần mẫn, chính là nếu không vẫn luôn đều ở trong đất bảo thực, quanh năm suốt tháng mệt chết mệt sống kiếm không đến tiền, nếu không chính là hạ quặng, hạ quặng có tiền là có tiền. Chính là quá nguy hiểm. Tần Triều đưa ra về quê Sơn Tây Triều binh mãi mã. Tần Triều ở chỗ này quá đến thoải mái, lại kiếm được tiền, quê quán thật nhiều người gửi thư hỏi, còn muốn hay không người. Hảo, vậy ngươi trở về, ngươi cũng đã lâu không có về nhà. Thành. Cứ như vậy Tần Triều liền trở về núi Tây quê quán đi. Ở hắn trước khi rời đi, dịch ra người tự nhiên là bao lớn bao nhỏ làm hắn nhắc tới tới. Nhị tỷ ngươi mang thai đều, đừng tạm. Ba nói chờ ngươi sinh hài tử thời điểm. Hắn cùng mẹ sẽ trở về xem ngươi, nay màn thầu liền không mang theo, nhà ta ăn nổi, ta đi rồi, đường tắc. Tần triều đi rồi lúc sau, dịch tiểu mẽ như cũng bận về việc sinh ý. Bất quá thực mau theo lão nhân Nam Hải hoa vòng, rất nhiều thương nhân khíu rắc nhanh nhảy đều xôi nổi Nam Hạ. Đáng sợ. Ôn châu người tới. Không sai, dịch tiểu mẽ đối thủ cạnh tranh tới, dám sấm dám đua ôn châu người tới. Ôn châu người là một đám cực kỳ đáng sợ tồn tại, đặc biệt là ở sinh ý trong sân. Bọn họ càng là cực kỳ đáng sợ đối thủ cạnh tranh. Chiếc thương tự cổ trí kim đều là dị thường đoàn kết, bọn họ làm buồn bán đều thành báo đoàn trạng, mà trong đó Ôn Châu thương nhân càng là chiếc thương điển hình đại biểu. Lần này bọn họ năm hạ, đối dịch tiểu mệ sinh ý sinh ra rất lớn đánh sâu vào. Gạo kê siêu thị không phải độc nhất vô nhị tồn tại, càng ngày càng nhiều siêu thị xuất hiện, gạo kê siêu thị thị trường số định mức bị nghiêm trọng xâm chiếm. Nay liền khiến cho dịch tiểu mệ không thể không truyền hình, người muốn đi ra thoải mái vòng Không thể vĩnh viễn rửa hệ thống, vẫn là muốn rửa vào chính mình một đôi tay. Dịch tiểu mễ tin tưởng nàng có thể sáng tạo xuất động vật hung mãnh hệ thống, liền có thể ở lập tức tốt như vậy thời đại sống ra chính mình. Đương nhiên gạo kê siêu thị vẫn là không thể đóng cửa, rốt cuộc còn ở lợi nhuận. Cái gì, gạo kê ngươi muốn kiến xưởng? kia cần phải thật nhiều tiền A. Dịch mẹ nghe được gạo kê muốn kiến xưởng, phản ứng đầu tiên chính là không tán thành. Nguy hiểm quá cao. Mẹ, có thể kiếm trở về. Hiện tại quốc gia có chính sách, cổ vũ kiến sưởng. Đến lúc đó chúng ta đồ vật còn có thể tiêu hướng hải ngoại, kiếm người nước ngoài tiền. Dịch mẹ vẫn là lắc đầu, hoán nửa ngày mới nói nói, gạo kê, mụ mụ liền nghĩ khỏe mạnh bình an thì tốt rồi. Ngươi một nữ hải tử, không cần như vậy đua. Ngươi ba chết phía trước cho ta để lại một bút, ngươi không cần tâm đại, một lòng phan đại. Ta tiền đủ hoa là được. Dịch mẹ vẫn là không nghĩ dịch tiểu mẹ kiến sưởng, chủ yếu vẫn là cảm thấy nguy hiểm quá lớn. ba ngoại Ta xem ta chữ to viết thế nào. Đinh đinh gần nhất cùng dịch mẹ học tập viết chữ to, dịch tiểu mẹ lúc này mới phát hiện lao thái thái thế nhưng viết một tay châm hoa chữ nhỏ, thư pháp bản lĩnh tương đương cường hãn. Nghe nói năm đó dịch lao đầu tuyển lao bà thời điểm, chính là nhìn chúng dịch mẹ biết chữ. Dịch lao đầu là tay người người, là một tay hảo nghề một, ở kia dung chuyển niên đại dịch lao đầu đều có thể ăn cơm no, trên tay còn có thừa tiền. Thật nhiều nữ tử đều muốn gả cấp dịch lao đầu, dịch lao đầu đều không muốn cố tình liền coi trọng đầu cắm thảo bán mình dịch mẹ này tự ngươi viết sao? dịch lão đầu chỉ vào trên mặt đất tự hỏi dịch mẹ ân là ta viết dịch lão đầu nhìn lúc sau liền chỉ chỉ dịch mẹ hỏi tam khối đại dương là được mua ngươi ân chỉ cần tam khối đại dương ta hảo cấp cô bà mua khẩu quan tài dễ phong a ngươi mua nàng làm gì không thấy sao nàng chân nhỏ không thể xuống đất làm sống mua trở về cung phụng sao đổi một cái Có người hảo tâm nhắc nhở dịch lao đầu. Dịch mẹ sát thật là chân nhỏ, trước kia đều lấy chân nhỏ vì mỹ, ở nàng khi còn nhỏ nữ hài tử nếu là không bó chân, xuất giá đều là vấn đề. Không nghĩ tới loạn thế giới, nàng này một đôi chân nhỏ thế nhưng thành bị ghét bỏ lý do. Không có việc gì, ta mua trở về đường tức phụ, không cần nàng xuống đất làm việc. Dịch lao đầu nói được thì làm được, hắn cả đời cũng chưa làm dịch mẹ xuống đất làm việc quá, dịch mẹ theo dịch lao đầu lúc sau, cùng kiểu cũ tiểu thư giống nhau liền ở nhà giúp chồng dạy con, mà nay nhi nữ đều lớn, dịch lao đầu cũng đi rồi, dịch mẹ cũng liền bắt đầu giáo dục tôn bối. Đỉnh đỉnh ngươi này tự còn muốn cần thêm luyện tập, vẫn là kém một chút. Ngươi xem cái này còn câu là cái dạng này. Dịch mẹ lúc này liền không có nói nữa, mà là chú ý chỉ đạo đỉnh đỉnh tập viết. Dịch tiểu mẹ cũng liền không có ôn hòa mẹ liền cái này để tài liệu đi xuống. Kiến sưởng khẳng định là muốn kiến sưởng, dịch tiểu mẹ liền nghĩ muốn kiến cái gì sưởng ở nơi nào kiến sưởng. Như thế nào làm to làm lớn, đây đều là một loạt vấn đề. Đương nhiên từ công nghiệp nhẹ bắt đầu rồi, tỉ như xưởng quần áo, dày ra xưởng linh tinh, công nghiệp nặng đầu nhập phí tổn đại không nói, thâm thămuyến cũng không cụ bị ưu thế. Dương Dịch Tiểu Mễ đem cái này ý tưởng báo cho đại gia hỏa thời điểm, Vương lỗi cái thứ nhất đứng ra. Hắn cái này cách nói rất đúng, bất quá Dịch Tiểu Mễ hiển nhiên không muốn nghe cái này, tính kiến thiết ý kiến, nàng yêu cầu chính là tính kiến thiết ý kiến. Ta xem dày ra xưởng có thể Người này tổng phải có đôi giày. Vẫn luôn trầm mặc Lao Hắc nói chuyện. Từ lần trước Lao Hắc bị dịch tiểu mệ cứu lúc sau, liền đi theo dịch tiểu mệ làm một trận. Không làm những cái đó phi pháp loạn kỳ sự tình, hảo hảo làm sống. Dịch tiểu mệ biết Lao Hắc thời trẻ hôn nói, làm buôn ban sao. Đặc biệt là hiện tại thế đạo này cái gì tam giáo cửu lưu đều phải nhận thức, yêu cầu Lao Hắc người như vậy. 30. Quân Tổ Lao Hắc không họ Hắc, người lớn lên cũng không Hắc, sở dĩ người kêu hắn Lao Hắc. Là bởi vì hắn luôn thích xuyên hắc y ghề phủ, một năm bốn mùa một thân hắc. Dịch tiểu mễ sau lại hỏi hắn vì cái gì như vậy thích hắc y ghề phủ. Lao hắc trả lời cũng làm người ôm bụng cười. Còn có thể vì cái gì, màu đen mại dơ bái, cách mấy ngày có thể lại xuyên. Quả hắn điều đều như vậy, thói quen. Lao hắc đưa ra kiến giày ra sưởng, dịch tiểu mễ cảm thấy cũng còn hành. Mấu chốt chính là giày ra sưởng sản tuyến như thế nào lộng, đây là một vấn đề. Trước mắt quốc nội chỉ có Thượng Hải năm ấy có dày ra xưởng thành thuộc sản tuyến. Dịch tiểu mễ suy nghĩ nửa ngày, quyết định đi Thượng Hải khảo sát một chút. Dịch tiểu mễ muốn đi Thượng Hải tin tức lập tức liền truyền khai. Gạo kê, cái này cho ngươi, đây là ta đại ca trước kia đi công tác đi Thượng Hải mang về tới Thượng Hải bản đồ, ngươi cấp lưu chứ về sau có lẽ có thể sử dụng thượng. Nhị tẩu ngươi không cùng ta cùng đi sao? Ta còn tưởng ngươi cùng ta cùng đi đâu? Dịch tiểu mễ liền nghĩ mang theo dịch mẹ cùng với dịch nhị tẩu thuận tiện đi Thượng Hải du lịch, kiến thức kiến thức. Đại Thượng Hải sao, mười giảm đô thị có nhiều người nước ngoài ở, hẳn là rất là phồn hoa, phi hiện tại thâm quyến có thể so sánh. Ta nhưng thật ra tưởng đi theo ngươi kiến thức kiến thức nhưng là ta thật sự là đi không được. Ngươi xem hiện tại túc túc bụng như vậy lớn, đại nghiêu đầu góc không được. Ngươi nhị ca rốt cuộc là cái nam nhân, không có phương tiện. Gạo kê ngươi đi cho ta chút kem bảo vệ ra, mang tốt hơn hóa trở về. Dịch Tiểu Mễ nhưng thật ra đêm này một vụ tử quyên mất, tần túc tháng càng lúc càng lớn, lại là song thai, bên người xác thật không thể không có người. Tiết Hảo, nhị tẩu chờ xem, ta đều cho ngươi mua. Chính là ngươi gần nhất ở vội cái gì? Cũng không vào thành. Trước kia ngươi còn thường thường tới vài lần đâu. Dịch Tiểu Mễ tử tới trong thành khai siêu thị lúc sau, liền rất thiếu hụi trong thôn. Nhưng thật ra Dịch nhị tẩu thường thường tới xem nàng. Chỉ là gần nhất Dịch nhị tẩu không thế nào tới, không có thời gian a. Bật quá. Gần nhất nhà ta kia lão đầu heo mẹ sinh, sinh 12 cái heo con. Ta liền nghĩ ban 6 chỉ, ta ở lưu 6 chỉ, chuẩn bị dưỡng lên. Hiện tại cấp dưỡng, từng nhà đều ở dưỡng, ta cũng không thể rất dây xích. Dịch nhị tẩu nói lên dưỡng heo đôi mắt đều sáng lên. Gạo kê, không phải ta nói ngươi nhị ca, hắn này đầu hóc cũng không linh quang, chỉ có thể làm loại này việc nhà nông. nay một đầu heo một năm cũng có thể bán mấy cái tiền. Ta và ngươi nhị ca nhật tử cũng có thể quá đến lúc đó Lao Tam nếu có thể thi đậu đại học cũng có thể cung. Dịch nhị tẩu ba cái nhi tử một cái nữa nhi, trong đó hai cái nhi tử đã kết hôn, tiểu nhi tử ở đọc cao trung, năm nay khảo học. Nói lên Dịch nhị tẩu cái này tiểu nhi tử, danh gọi dễ chạy, mọi người đều kêu hắn a chạy, a chạy học tập rất lợi hại, bất quá hắn thiếu chút nữa không có thể đọc thành cao trung. Dịch nhị tẩu trước kêu ý tứ là làm dễ chạy thi đậu trung chuyên, trực tiếp thượng trung chuyên thì tốt rồi, tốt nghiệp liền có thể công tác. Nhưng mà đương dịch nhị tẩu bọn họ cố vấn dịch đại ca thời điểm, dịch đại ca còn lại là cùng hiện tại rất nhiều người ý tưởng không giống nhau. Đó chính là hắn không kiến nghị dễ trạch đọc trung chuyên, mà là kiến nghị hắn đọc cao trung thi đại học. Lúc ấy dịch nhị tẩu chính là dối dám thật lâu, trong đó hàn viêm chính là trực tiếp thi đậu trung chuyên, sau đó tốt nghiệp liền công tác, cũng không đọc cao trung. Lúc ấy dịch nhị tẩu cảm thấy hàn viêm như vậy cũng khá tốt, nhưng là đọc cao trung thi đại học quá khó khăn. Nhưng mà dịch nhị tẩu trước nay đều là một cái có đầu góc người, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Nàng lựa chọn nghe theo dịch đại ca kiến nghị, làm dễ chạch đi đọc cao trung. Đương nhiên dịch nhị tẩu này cử bị người trong thôn thật nhiều đều cho rằng là ngốc tử, bạch hoa tiền tiêu bổng phí. Ai chạch đều phải thi đại học, thời gian này quá đến thật là nhanh a Dịch nhị tẩu gật gật đầu, cũng thở dài một hơi, bọn họ trưởng thành, chúng ta đích xác biến ra rồi. Dịch tiểu mễ lại ôn hòa nhị tẩu nói trong chốc lát lời nói. Dịch nhị tẩu liền phải dẹp đường hồi phủ. Dịch tiểu mễ nhìn Dịch nhị tẩu đưa tới thượng hải bản đồ, đem nó thu hảo, cứ việc nàng không cần, này rốt cuộc cũng là Dịch nhị tẩu một mảnh tâm ý. Xuất phát đi thượng hải, Dịch tiểu mễ chuyến này cũng không thuận lợi. Đầu tiên chính là đồng hành người vẫn luôn không có xác định hảo. Nguyên bản Dịch tiểu mễ còn chuẩn bị mang Dịch mẹ đi xem, kết quả Dịch mẹ lười đến lăn lộn, cũng liền không đi. Sau lại lộng nửa ngày, nguyện ý đi cũng chính là Dịch tiểu mễ bản nhân, lao hắc liền cũng tương tự. Cộng thêm một cái vương lỗi, đều là nam nhân. Dịch tiểu mễ cảm thấy nàng một nữ nhân cùng ba nam nhân cùng nhau ra cửa như thế nào liền như vậy biển yếu. Không có biện pháp. Hiện tại lúc này nữ nhân xuống biển làm buôn bán vẫn là thiếu, nguyện ý cùng nữ nhân làm một trận liền càng thiếu. Ở sinh ý trong sân, nữ nhân muốn thành công, yêu cầu trả giá so nam nhân nhiều rất nhiều. Cuối cùng dịch tiểu mễ cảm thấy vẫn là muốn đi một chuyến Thượng Hải, học tập một lần tiên tiến kỹ thuật. Vậy như vậy đi. Về sau tình huống như vậy còn có rất nhiều. Liên ở dịch tiểu mẹ chuẩn bị chính mình mang theo ba cái đại nam nhân cùng đi Thượng Hải thời điểm, dịch tứ tỷ tới. Tứ tỷ ngươi cũng đi Thượng Hải. Như thế nào tứ tỷ không thể cùng ngươi cùng đi tốt nhất hải sao? Nhị tẩu cùng ta nói, ngươi nói ngươi liền quần áo đều sẽ không làm, còn muốn chỉnh giày ra. Phóng ngươi tứ tỷ như vậy một cái kỹ thuật nhân viên không mang theo, ngươi mang ba cái thường dân, ngươi cũng là có thể. Ngươi như thế nào như vậy không đầu bóc đâu. Liên ngươi còn làm buôn bán. Dịch tứ tỷ vừa lên tới liền đem dịch tiểu mễ cấp nói rơi xuống một đốn. Dịch tiểu mễ hồi tưởng tới một chút, thật đúng là đâu. Dịch tứ tỷ là kỹ thuật nhân viên, vì sao không tìm nàng đâu. Đi, tứ tỷ bồi ngươi đi một chuyến, tần mai cùng ta cùng nhau, đều là người trong nhà dùng yên tâm. Dịch tứ tỷ nói thực minh xác, ý tứ chính là mang người trong nhà đi. Dịch tiểu mễ nghĩ nghĩ, sao lại khiến cho lao hắc cùng tường tử ở nhà cùng lưu lan lan thủ cửa hàng. Nàng ôn hòa tứ tỷ, mang theo vương lỗi. Tần Triều cùng Tân Mai cùng đi Thượng Hải Dọc theo đường đi dịch tiểu mễ bọn họ còn xem như thuận lợi, thực mau liền đến Thượng Hải Chính là đời người nơi nào không gặp lại, các ngươi đoán xem dịch tiểu mễ gặp được ai Không sai, gặp được Cúc Tuệ Tuệ cùng Hàn Viêm Đương nhiên Quốc Tuệ Tuệ bọn họ tựa hồ không có nhìn đến dịch tiểu mễ Tuệ Tuệ, các ngươi tới, mẹ nuôi như thế nào không có cùng nhau tới a? hài từ đâu An nhược ý một bộ màu trắng miên váy, đầu đội đỉnh đầu mũ quả dưa, hiện phi thường phong cách Tây Nàng quay người lại, dịch tiểu mễ liền nhìn đến nàng chính mặt, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, thật xinh đẹp à. Dịch tiểu mễ gặp qua không ít mỹ nhân, cũng không thể không nói an nhược ý là cái cực kỳ khó được mỹ nhân, nàng kia bông rằm phấn tử dường như khuôn mặt bao nhiêu nhu tình, làm người nhìn liền nhịn không được chịu mến. Khó trách nữ nhân này có thể như vậy mệnh hảo đâu, lớn lên hảo tâm chàng ngạnh có thể quá đến không hảo sao. Có một loại nữ nhân à, chính là cho người ta một loại thoạt nhìn đặc biệt nhu nhược cảm giác. Làm người xem một cái liền nhịn không được muốn giúp nàng An nhược ý chính là như vậy nữ nhân Ta mẹ ở nhà mang bảo bảo Nay không phải bảo bảo còn nhỏ mang lại đây không có phương tiện sao Đây là tỷ phu đi Úc tuệ tuệ cùng hàn viêm đứng chung một chỗ Triệu biên còn lại là chủ động giúp bọn hắn nhắc tới hành lý Đi thôi, xe liền ở bên ngoài dừng lại Ta ở hòa bình tiệm cơm đính cơm Cho các ngươi đón gió Đều là địa đạo bản bang đồ ăn Cũng không biết hợp không hợp các ngươi ăn uống Nói Úc tuệ tuệ bọn họ liền đi ra nhà ga. Dịch tiểu mẽ phát hiện bọn họ trực tiếp không cần xếp hàng trực tiếp đi đặc thù thông đạo đi rồi. Như thế nào ngươi cũng muốn chạy. Vương lỗi nhìn một chút dịch tiểu mẽ. Kỳ thật. Vương lỗi dẫn theo hành lý trực tiếp lãnh dịch tiểu mẽ đám người cũng đi rồi cái kia nói, hắn móc ra quân nhân chứng. Quân nhân ưu tiên. Dịch tiểu mẽ này cũng coi như là dính vương lỗi hết. Vương lỗi dẫn theo hành lý đi ở phía trước, dịch tiểu mẽ đám người đi ở mặt sau. Dịch tiểu mẽ, ngươi biết ta là đang làm gì sao? Ta là Trung Quốc quân nhân, ngươi biết cùng ta ở bên nhau, yêu cầu thừa nhận cái gì sao? Quân tẩu cũng không phải là mỗi người đều đương. Quân tẩu yêu cầu hy sinh rất nhiều, cũng yêu cầu thừa nhận rất nhiều. Ngươi hiểu biết quá sao? Không cần bởi vì nhất thời xúc động, liền muốn cùng binh ca ca ở bên nhau. Binh ca ca cũng sợ đau, tâm cũng là thịt lớn lên. Đây là lúc trước vương lỗi tiếp thu nàng theo đuổi phía trước lời nói. Dịch tiểu mễ đương nhiên hiểu biết quá, nàng đương nhiên biết vương lỗi là quân nhân. Đương nhiên biết cùng quân nhân ở bên nhau yêu cầu thừa nhận cái gì. Nàng không sợ. Nàng nguyện ý chờ đãi, nguyện ý thừa nhận. Ta sẽ không làm bình ca ca đau, cũng sẽ không thương hán tâm. Mặc kệ vương lỗi sau lại ra cái gì nhiệm vụ, chỉ cần báo cho nàng một tiếng, nàng đều không hề câu hán hận. Nàng đã từng ba tháng không có tiếp thu đến vương lỗi bất luận cái gì tin tức. Chỉ vì vương lỗi cho nàng để lại bốn chữ, khẩn cấp nhiệm vụ. Nàng đợi Ba tháng sau. Lại lần nữa nhìn thấy vương lỗi nàng không hề câu đoán hận chỉ cảm thán một tiếng, nhiệm vụ hẳn là thực vất vả, vương lỗi lại đen lại gầy. Gạo kê tưởng gì đó đâu, còn không nhanh lên đi. Dịch tứ tỷ đánh gãy dịch tiểu mễ hồi ức, nàng cũng liền vượt mức quy định đi. Dạng mây đỏ ngươi tới a ta vừa rồi xem xét nửa ngày cũng chưa thấy được ngươi, ta còn tưởng rằng lao lý ký sai xe lửa cấp lớp đâu. Nói chuyện chính là một người mặc màu vàng áo khoác nữ nhân. Dịch tiểu mễ đối nàng không có ấn tượng. Ta cùng gạo kê cùng nhau tới, gạo kê phương tỷ à, phương tỷ ngươi đều không nhận biết, sao không kêu người đâu. Phương tỷ, dịch tiểu mễ thật đúng là một chút ấn tượng đều không có. Phương tỷ ngươi này biến hóa quá lớn, người biến xinh đẹp, làn da tốt như vậy, lau gì, ngươi đến nói cho ta, không thể tàng tư. Dịch tiểu mễ lời này nói phương tỷ cười không khép miệng được. Đi thôi, ta đều làm tốt đồ ăn liền chờ các ngươi đâu, chạy nhanh đi thôi, thật nhiều năm không gặp các ngươi. Sau lại Dịch Tiểu Mễ mới biết được nàng kêu Trần Phương, là các nàng nước trong thôn dạy học tiên sinh nữ nhi, náo động thời điểm, liền vẫn luôn gửi nuôi ở Dịch gia. Dung Dịch tứ tỷ nói tới nói, lúc ấy Dịch Đại ca một lòng cùng nàng tốt, kết quả Dịch Đại tẩu không muốn từ hôn, chết sống muốn đi theo Dịch Đại ca. Nói là Dịch Đại ca nếu là từ hôn nói, nàng liền đến hắn ra môn khẩu uống dược đã chết, sinh là dễ người, chết cũng là Dịch gia quỷ. Nháo thành như vậy, Dịch Đại ca cũng sợ, sau lại Dịch Đại ca lại sinh bệnh. Dịch đại tẩu không rời không bỏ, cuối cùng dịch đại ca cũng vô pháp. Dùng dịch đại ca nói tới nói, hắn nếu là không cưới mã Thúy Hoa sẽ bị người mang chết, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, dịch đại ca ôn hòa đại tẩu ở bên nhau hơn phân nửa đời, cũng sinh dưỡng ba cái hải tử. Mà Trần Phương lúc ấy liền đáng thương, dịch đại tẩu vào cửa nơi trốn xem nàng không vừa mắt, chèn ép nàng, cuối cùng Trần Phương được một cái cơ hội, xa gả tới Thượng Hải. Người xem cuộc sống này cũng quá không tồi. Phía trước liền đến. Nay vẫn là dịch tiểu mễ lúc này đây đi vào Thượng Hải, nhìn thấy loại này nhà cũ, Trần Phương trong nhà ở tại Hoài Hải lộ bên kia, phòng ở không lớn, hai phòng một sảnh. Các ngươi tới ngồi đi, Lao Lý chạy nhanh đem đồ ăn nhiệt nhiệt bưng lên. Trần Phương liền tiếp đón đại gia ngồi xuống. Dịch tiểu mễ phát hiện Trần Phương nhà này cảnh tính có thể. Lúc này tại Thượng Hải Hoài Hải lộ bên này hai phòng một sảnh, đã thực hảo. Thiên lương giai tầng, nhìn Lao Lý đôi nàng cũng khá tốt. Sau lại dịch tiểu mẽ mới biết được lao lý là bắt cấp công việc của thợ ngội, kỹ thuật công nhân. Khó trách đâu, đều là khan hiếm nhân tài. Đoàn người dùng xong cơm lúc sau, Trần Phương liền bưng tới mâm đựng trái cây, làm đại gia ăn trái cây. Đúng rồi, các ngươi tới nơi này là muốn làm cái gì tới, cái gì giải ra. Lúc ấy ta cũng không có xem hiểu đâu. Dịch tứ tỉ uống lên một ly trà liền nói, là gạo kê nghị chúng ta thâm quyến kiến xưởng này không có tân chính sách sao. Nghĩ kiến cái giải ra xưởng này không phải nghĩ đến ngươi sao? ngươi không phải ở xưởng dạy đương chủ nhiệm sao? thế nào? kéo một phen đi. kia a, ta này đều đã về hưu, chính là có tâm cũng là vô lực ga như vậy đi. ta cho các ngươi liên hệ liên hệ đi. Trần Phương nói xong liền tiếp đón Đại Gia cùng nhau ăn trái cây. thời điểm không sai biệt lắm. dịch Tiểu Mễ bọn họ cũng liền cáo tử. chờ đến đi ra Trần Phương trong nhà một đoạn thời gian, dịch tứ tỷ mới mở miệng. Phương tỷ cũng không địa đạo, không giúp chúng ta, gạo kê ta rửa chính chúng ta. Dịch tiểu Mễ gật đầu, Trần Phương nói đã nói thực minh xác, không muốn hỗ trợ. Dựa chúng ta chính mình cũng đúng, đơn giản chính là háo điểm thời gian thôi. Đi thôi, chúng ta trước tìm chỗ ở. Dịch tiểu Mễ bọn họ tìm nửa ngày mới tìm được chỗ ở, lại là các loại chứng minh, cũng may có vương Lỗi hỗ trợ, quân nhân đi đến nơi nào đều phương tiện. Vào đêm, dịch tiểu Mễ thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. 31, xuống biển. Nàng nghĩ tới rất nhiều, qua đi cùng với hiện tại. Nghĩ đến sau lại cảm thấy quá phiền, cũng liền không thèm nghĩ, cũng liền nặng nề đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dịch Tiểu Mễ sớm liền rời giường, nàng lúc này đây tới là việc chung, phải nhanh một chút tìm được rảnh ra xưởng học tập kỹ thuật mới được. Chỉ là đương Dịch Tiểu Mễ chủ động đi tìm thời điểm, kia tự nhiên là chạm vào một cái mùi hôi. Này khai xưởng người sợ nhất là cái gì? Khẳng định là đối thủ cạnh tranh, lại như thế nào sẽ đem trung tâm kỹ thuật cấp Dịch Tiểu Mễ bọn họ học đi đâu, tuyệt đối không có khả năng. Tương đối với dịch tiểu mễ đám người gây dựng sự nghiệp không thuận, úc tuệ tuệ bọn họ liền thuận lợi nhiều. Ân, chuẩn bị khai cái thời trang trẻ em sưởng, hiện tại thị trường tiềm lực thật lớn. Hiện tại gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế thi hành, nông dân thực mau liền có thể phú lên. Đến lúc đó đỉnh đầu thượng có tiền, đối hải tử cũng sẽ bỏ được. Ngươi xem, đây là ta mẹ ở cố chủ trong nhà nhìn đến trang phục, thật xinh đẹp. Nói là châu Âu hóa, ta liền muốn làm như vậy. Giả mạo. Đây là Úc Tuệ Tuệ rốt cuộc làm giàu kinh, nàng đã tìm được nhanh chóng phiên ra làm giàu biện pháp. Lần trước nàng đã tìm người làm rất nhiều cùng cái này thời trang trẻ em giống nhau quần áo, kết quả thực mau liền tiêu thụ ra không còn, hỏa bạo trình độ vượt qua nàng tưởng tượng. Sau lại nàng liền một phát không thể vãn hồi, bắt đầu rồi nàng giả mạo chi lộ. Không nói giả mạo muốn so nguyên sang kiếm nhiều hơn, Úc Tuệ Tuệ cũng phát hiện cũng có bản thổ phẩm nhãn hiệu chủ công thời trang trẻ em, nhưng là bởi vì này là nguyên sang. Trang phục mặc kệ là hình thức vẫn là sắc hệ đều so không được châu Âu thành thủ, khác biệt rất lớn, tiêu thụ xa không kịp nàng. Hơn nữa Úc Tuệ Tuệ làm như vậy phí tổn cũng là cứ thấp, nàng thậm chí không cần thiết kế phí. Cho nên Úc Tuệ Tuệ thực mau liền kiếm lời xô vàng đầu tiên, hiện tại nàng còn lại là mạnh mẽ đầu tư Úc Mô gia chính công ty, bắt đầu huấn luyện nguyện tẩu. Người đây là tới Thượng Hải tìm đại nhà xưởng. Gia công trang phục. An nhược ý do hỏi. An nhược ý trước sau như một nói chuyện ôn thanh tế ngữ Nàng nói chuyện đặc biệt ôn nhu, có cái loại này thượng hải tiểu cô nương đặc có mềm mại. Ân, ta muốn hồi thâm quyến kiến xưởng, kéo điều sản tuyến trở về. Ta này không phải nghe nói tỷ phu trong nhà có xưởng quần áo sao? Liên nghĩ lấy lấy kinh nghiệm, trở về hảo khai xưởng. Hiện tại có như vậy chính sách, có thông đạo màu xanh, có thể đi. Uy tuệ tuệ đầu vóc chuyển cũng mau. Hiện tại thật nhiều người đi thâm quyến. Nay thâm quyến người một nhiều, trực tiếp liền kích thích tiêu phí. Tỷ như bọn họ thôn hiện tại phàm là có điểm tiền nhân gia đều vội vàng kiến phòng cho thuê, tiền thuê hiện tại càng nước lên thì thuê lên, mỗi người đều nghĩ kiếm tiền đâu. Tiếng nhưng thật ra khá tốt, nói như vậy thâm quyến đây là mau phú đi lên, có phải hay không mỗi người đều có thể kiếm được tiền, làm công trình cũng có thể đi. An ngược y y có điều chỉ, Úc Tuệ Tuệ lập tức hiểu ý, Hàn Viêm cũng nghe ra tới. Chỉ là ở tới nơi này phía trước, Úc Tuệ Tuệ liền dặn dò quá Hàn Viêm, kia chuyện ở triệu biên trước mặt không thể để, không thể cho hắn biết. Làm công trình hiện tại không cần quá kiếm lời. A tỷ ngươi còn nhớ rõ ta thôn trần lại sao. Úc tuệ tuệ cùng An nhược ý nhìn nhau một chút. An nhược ý chiều nàng gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Nhớ rõ đâu, phát tài hắn. Không sai biệt lắm, gần nhất thâm quyến các loại công trình, đều tiếp bất qua tới, rất bận. Hắn hiện tại ít nói cũng là vạn nguyên hộ, hắn nữ nhìn nữ nữ hiện tại cũng ở nội thành đọc sách, nhật tử quá đến không tuổi. An nhược ý nghe được lời này, trên mặt hiện ra tươi cười tới kia hắn không lại tìm sao? An nhược ý thử hỏi, lúc này triệu biên đi gọi món ăn. Giống như có thân cận không lại tìm. Lần trước ngươi là không biết, thế nhưng có người muốn đem ta bà tử mẹ giới thiệu cho hắn, làm ta sợ muốn chết đều. Ngươi nói nếu là hai người bọn họ thành, nữ nữ làm sao bây giờ? Úc tuệ tuệ trong miệng tự nhiên là sẽ không có dịch tiểu mễ lời hay. Từ từ, ngươi nói cái gì, đem ngươi bà tử mẹ giới thiệu cho hắn, kia không phải ngươi bà tử mẹ sao? Như thế nào có thể giới thiệu cho Trần lại đâu? An nhược ý nghe không hiểu. Ai, chuyện này nói như thế nào đâu, không sợ ngươi chê cười, ta kêu bà tử mẹ ly hôn. Một phen tuổi cùng ta công công ly. Hiện tại năng lực, đi thành phố lại là khai siêu thị lại là khai quán ăn, kiếm quá độ. Úc tuệ tuệ chua lòng nói. A, ly hôn. Nàng sao ly hôn, vì cái gì ly hôn? Còn có thể vì cái gì, không nghĩ cho ta mang hài tử bái, ngươi là không biết nàng có bao nhiêu quá mức. Nàng chính là hài tử nãi nãi, liền không có gặp qua như vậy đường nãi nãi người. Theo sau ước tuệ tuệ liền thêm mắm thêm muối liền đem dịch tiểu mẹ đối bọn họ làm sự tình cấp than nhược ý thuật lại một lần. Thiên A, nàng thế nhưng còn phóng hỏa thiêu các ngươi này vẫn là người sao. Quả thực chính là kẻ điên A, tiểu hài tử còn như vậy tiểu, nàng thật sự làm được. An nhược ý như vậy vừa nói, hàn viêm liền càng khí. Chỉ cần tưởng tượng đến dịch tiểu mẹ đã từng như vậy đối đãi quá hắn, hắn liền giận sôi máu. đều đi qua Hiện tại ta đều đã thấy ra, dựa nàng không bằng dựa vào chính mình, hai tử ta có thể chính mình mang. Chính là lúc này đây nghe nói nàng cũng muốn tới Thượng Hải, nói là muốn học tập chế tác giày ra kỹ thuật, đến lúc đó sợ là sẽ tìm tỷ phu đi. Úc tuệ tuệ hư sao? Đại khái cũng là hư đi. Nàng là cố ý, cho tới nay Úc tuệ tuệ trong lòng có khí. Lần trước dịch tiểu mỹ một phen hỏa làm nàng mặt mũi quét rác, nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên nàng ăn mặc áo đơn, ôm hải tử bị người vây xem cảnh tượng. Tìm ngươi tỷ phu cũng vô dụng, loại này nhân phẩm có vấn đề. Đối đãi các ngươi đều như vậy, đối đãi những người khác còn có thể hảo. Sẽ không cùng nàng hợp tác, việc này ta còn là có thể làm được chủ. Úc tuệ tuệ chờ chính là an nhược ý những lời này. Nàng chính là muốn cấp dịch tiểu mễ ngột ngạt, làm nàng nhật tử không như vậy hảo quá. Hảo, đồ ăn đều thượng tề, các ngươi nếm thử chúng ta thượng hải bản bang đồ ăn, thích sao? Nếu là không thói quen chờ lát nữa chúng ta liền đi món ăn Quảng Đông quán lại ăn. Triệu biên đã điểm hảo đồ ăn lên đây. Nhân úc tuệ tuệ từ giữa làm khó dễ, dịch tiểu Mễ chuyến này cũng không thuận lợi. Kỳ quái đều, vì cái gì sưởng dạy nghe được tên của ta liền không để ý tới ta, trực tiếp trở mặt đều. Dịch tiểu Mễ cảm thấy quá kỳ quái. Này con muốn hỏi sao? Tiểu cô khẳng định có người ở sau lưng là ngươi, cũng không biết là ai làm. Tần triêu thuận miệng vừa nói. Dịch tiểu Mễ lập tức liền liên tưởng đến úc tuệ tuệ bọn họ. Sau lại nàng lại đi hỏi thăm một chút. Triệu Biên Thế, nhưng là Thượng Hải Thương hội hội trưởng, má ơi, này hội trưởng đủ ngạnh. Làm sao bây giờ? Tứ tỷ ta bị người âm, người nọ hội trưởng quá ngạnh, phòng trường Thượng Hải bên này không được. Nguyên Lai like làm buôn bán cũng không phải dễ dàng như vậy a, Nguyên Lai like thực sự có người âm thầm ngáng chân a. Sợ gì, lại đi nhìn xem bái, chúng ta quốc gia là xã hội chủ nghĩa quốc gia, hiện tại lại là Tân Trung Quốc. Ngươi cảm thấy thực sự có người có thể một tay che trời, đừng sợ. Chúng ta ở tìm xem Phỏng chừng vẫn là tiền không có cấp đúng chỗ. Sự thật chứng minh dịch tứ tỷ là đúng, triệu biên sắc thật làm không được một tay che trời. Dịch tiểu mễ cuối cùng tìm được rồi hợp tác đồng bọn, mua một cái sản tuyến. Đương nhiên cũng tiêu phí vốn to. Chỉ là các nàng cuối cùng cũng không có tìm được giày da sản tuyến, lũi mà cầu tiếp theo mua thời trang trẻ em sản tuyến, sinh sản thời trang trẻ em. Thời trang trẻ em cũng có thể, gạo kê trước làm làm, trang phục phương diện ta còn hiểu một chút. Lại nói giày da phương diện này. Ôn Châu người cũng ở làm. Đề cập Ôn Châu người dịch tiểu mê quả thực chính là không lời nào để nói, chỉ có thể nói bọn họ không nghĩ phát tài đều khó, đầu hóc kiếm quá nhanh. Đã có người bắt đầu mua phòng trí mà, nguyên lai like cái gọi là Ôn Châu xảo phòng đoàn, hiện tại cũng đã có hình thức ban đầu. ân vậy làm thời trang trẻ em, Đại tẩu nói nàng nhận thức một cái nước Mỹ bằng hữu hiện tại Trung Mỹ cũng thiết lập quan hệ ngoại giao, có lẽ có thể xuất khẩu hải ngoại đâu. Hải ngoại thị trường phi thường đại, tiềm lực vô cùng. Dịch tiểu mễ liền nghĩ đánh hạ hải ngoại thị trường, đi kiếm người nước ngoài tiền. Đương nhiên dịch tiểu mễ cũng biết, hết thảy đều phải làm đâu chắc đấy, bước chân không thể mại quá lớn. Ân, đến lúc đó lại nói, trước đem sản tuyến mang về lại nói. Dịch tiểu mễ theo sau lại tại Thượng Hải quan sát hảo một thời gian, lại mua sắm hảo chút đương thời đồ trang điểm cùng với một ít lưu hành một thời vật nhỏ. Tiểu cô đại Thượng Hải là thật phồn hoa, khi nào thâm quyến cũng có thể này cũng phồn hoa. Thần mai nhìn này như nước chảy người cảm thán nói. Mấy ngày này bọn họ tới Thượng Hải cảm thụ nhiều nhất chính là Thượng Hải phồn hoa cùng náo nhiệt. Thức mau, thân quyến cũng sẽ như trên hải giống nhau. Chính là yêu cầu thời gian. Dịch tiểu mễ cứ như vậy mang theo mọi người rời đi Thượng Hải. Vương lỗi còn lại là yên lặng đi theo hắn, quả nhiên là nàng. Vương lỗi đã xác định dịch tiểu mễ chính là dịch tiểu mễ. Chỉ là nàng vì cái gì muốn đóng cửa tin tức cùng chung, chẳng lẽ nàng không nghĩ trở về sao? Nếu nàng không nói, hắn cũng không nói ra trong nháy mắt bọn họ lại về tới thâm quyến, thâm quyến đầu đường người cũng nhiều lên, sớm nhất một đám người làm công đã tới thâm quyến, kiến sưởng không phải một kiện nhẹ nhàng việc, đặc biệt là ở lập tức thâm quyến kiến sưởng, các loại phê văn không thể thiếu, cũng may hết thể hiện tại chính phủ cổ vũ gây dựng sự nghiệp, dịch tiểu mỹ loại này đều là một đường thông đạo màu xanh, thực mo phê văn cũng liền xuống dưới, dịch tiểu mỹ bắt được phê văn liền bắt đầu tổ chức kiến sưởng, kiến sưởng tự nhiên muốn tìm trần lại, trần lại ôn hòa gạo kê quan hệ cũng không tệ lắm. Lần trước Trần Lại nữ nhi đến thành phố đọc sách, vẫn là dịch tiểu mệ cấp tìm quan hệ cấp thu phục. Không có việc gì, ta trước đem ngươi sưởng kiến lại nói, thổ địa phê văn có đi. Xuống dưới, cho ngươi xem xem, là cái này đi. Trần Lại nghiêm túc nhìn một chút, gật gật đầu. Ơn, có thể. Ta đây trở về chuẩn bị một chút, chờ buổi chiều liền khởi công. Bên này dịch tiểu mệ đem kiến sưởng sự tình gõ định rồi lúc sau, chính là tổ chức công nhân huấn luyện. Thời trang trẻ em ngành sản xuất. Dịch tiểu mễ nghi nghi vẫn là tuyển nhận nữ công. Dịch tiểu mễ vẫn là muốn cấp nữ tính nhiều sáng tạo một ít vào nghề cơ hội. Thời đại này nữ nhân quá khổ, cũng không gì quyền lên tiếng. Xét đến cùng vẫn là kinh tế năng lực không được. Nói như thế nào đâu, có đôi khi không thể không thừa nhận nam nữ ở thể lực thượng khác biệt rất lớn, làm việc nhà nông phương diện nữ nhân xác thật tương đối muốn thiếu chút nữa. Nhưng là tiến sưởng làm việc liền không giống nhau, đặc biệt là dịch tiểu mễ loại này sưởng quần áo nữ tính có trời sinh ưu thế. Nữ nhân một khi có kinh tế quyền tự chủ, liền có quyền lên tiếng, nói chuyện liền kiên cường. Đương nhiên dịch tiểu mê muốn khai làm thời trang trẻ em sinh ý sự tình thực mau liền truyền tới Úc Tuệ Tuệ cùng Hàn Viêm trong thai. Ngươi nói mẹ ngươi có phải hay không cố ý à, không phải nói nàng phải làm dày da sửa sao. Như thế nào hiện tại không làm dày da, sửa làm thời trang trẻ em đâu. Nên không phải là nhìn đến chúng ta kiếm tiền nàng đỏ mắt đi, ngươi nói nàng người này như thế nào như vậy đâu. Uc Tuệ Tuệ ở biết được dịch tiểu mẹ phải làm thời trang trẻ em thời điểm đặc biệt sinh khí. Ai biết nàng a? Dù sao nàng chính là không thích là được rồi. Ngươi xem nàng đối đỉnh đỉnh thật tốt, nàng bất công. Nhà ngươi khác đều là nhi tử hảo, kết quả tới rồi ta nơi này còn không bằng một cái nha đầu đâu. Nàng quá bất công. Hiện tại chỉ cần nhắc tới dịch tiểu mẹ, Hàn Viêm vẫn là thập phần sinh khí. Đừng tức giận, bất công liền bất công bái, lại không phải một ngày hai ngày sự tình. Ngươi còn không biết đi? Mẹ ngươi còn làm đình đình đi thành phố đọc sách đâu? Ngươi lúc trước không phải cùng ta giống nhau ở thôn tiểu đọc sao? Úc tuệ tuệ như vậy một trọn, Hàn Viêm liền càng khí. Miễn bàn nàng, ta đã cùng nàng đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ, lười đến đề nàng. Úc tuệ tuệ thấy thế cũng cũng không nhắc lại, chỉ là thuận miệng tới một câu. Mẹ ngươi này thời trang trẻ em sưởng xác định vững chắc muốn thâm một tiền. Đến lúc đó ngươi cũng không nên nói ta đoạt nàng sinh ý, thời trang trẻ em chính là ta trước làm. Hàn Viêm gật đầu, hắn gần nhất cũng từ lương chạm từ trước trực tiếp xuống biển. Thật nhiều người khuyên hắn không cần từ trước, lương trạng công tác hảo, bát sát. Chính là Hàn Viêm cảm thấy có ích lợi gì đâu, cũng liền ổn định mà thôi, không có tiền liền chính mình mẹ đều xem thường chính mình. Hiện tại làm buôn bán liền không giống nhau, một ngày kiếm so với hắn một tháng kiếm đều phải nhiều. Kết quả là lập tức dịch tiểu mễ gạo kê thời trang trẻ em liền cùng Úc Tuệ Tuệ Tuệ tâm thời trang trẻ em hình thành cạnh tranh quan hệ. Đương nhiên nhân Úc Tuệ Tuệ trước làm thời trang trẻ em, lại là giả mạo phẩm, tự mang nhiệt độ Vừa mới bắt đầu thị trường chiếm hưu xuất sắc thật cao một chút, lúc này đây là gạo kê thời trang trẻ em vô pháp bằng được. Nhưng mà đương thời người thông minh thật sự là quá nhiều, Úc Tuệ Tuệ sẽ giả mạo, những người khác cũng sẽ, giá cả so Úc Tuệ Tuệ còn muốn tiện nghi một nửa. Thực mau Úc Tuệ Tuệ Tuệ tâm thời trang trẻ em liền đã chịu đánh sâu vào. Dịch tiểu mễ gạo kê thời trang trẻ em liền không giống nhau, nàng nhân là nguyên sang nhãn hiệu, giả mạo nàng, nàng bắt đầu mạnh mẽ duy quyền, trực tiếp đề cáo. Nói lên thưa kiện liền không thể không đề vương lỗi, vương lỗi đã chuyển nghề, chính thức đổi nghề trở thành một người luật sư. Hiện tại còn không có đời sau tư pháp khảo thí, đều là đại luật sư dẫn người, vương lỗi sư phó nhiếp đại trạng chủ động đại lý gạo kê thời trang trẻ em bị giả mạo một án, đánh lên thâm quyến tri thức quyền tài sản đệ nhất án. Dịch tiểu mễ đề cáo sự tình tự nhiên khiến cho nghiệp giới mãnh liệt thảo luận, dịch tiểu mễ nương này sóng nhiệt độ càng là khai gạo kê nhãn hiệu thời trang trẻ em cuộc họp báo. Lam đình đình cùng Liễu Liễu hai đứa nhỏ lần đầu đảm đương đồng mô tiến hành lên đài triển lãm lại kiếm lời một đợt nhiệt độ nay hết thảy đều bị Úc Tuệ Tuệ xem ở trong mắt đỏ mắt đều tích xuất huyết tới như thế nào chuyện tốt đều bị nàng chiếm đi ngươi xem Liễu Liễu nhiều xinh đẹp nàng thật là trời sinh móc treo quần áo ở bình thường quần áo bị nàng một xuyên đều mỹ kỳ cục Úc Tuệ Tuệ cũng yêu cầu thời trang trẻ em người mẫu đình đình chịu khẳng định là đào bất quá tới đó là dịch tiểu mẹ thân nữ nhi Liễu Liễu liền không giống nhau. Đó là an nhược ý thân nữ nhi, chỉ cần vận tác một chút, nữ nữ còn có thể vì nàng sử dụng. 32. Đoạt nữ, tu. Dịch tiểu mẽ dùng nhiều tiền phủng ra tới nữ nữ, thật nhiều người đều nghĩ ra được chiêu đảo. Mặc kệ Úc tuệ tuệ, mặt khác cũng có rất nhiều người đều có tiếp xúc trần lại, hy vọng nữ nữ cho bọn hắn cũng đánh quảng cáo. Trần lại tự nhiên không đồng ý, vốn dĩ nữ nữ cấp dịch tiểu mẽ đương người mẫu, hắn đều do dự thật lâu. Đương người mẫu cũng rất mệt, nữ nữ năm nay cũng mới 16 tuổi một cái hài tử vốn là hẳn là có tốt đẹp thơ hấu, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước mới là. nếu không phải dịch tiểu mỹ mở miệng, liễu liễu cũng đặc biệt muốn đi làm người mẫu, trần lại là tuyệt đối sẽ không làm liễu liễu đi đường người mẫu. chính hắn có thể kiếm tiền, không cần nữ nhi đi vất vả làm công. cho nên trần lại toàn bộ đều cấp cự tuyệt, ngay cả dịch tiểu mỹ nơi đó, hắn đều nghiêm khắc khống chế thời gian, kiên quyết không thể làm liễu liễu mẹ tới rồi. Mã Úc tuệ tuệ trực tiếp liền đem liễu liễu ảnh chụp gửi cho an nhược ý. Càng là thêm mắm thêm muối cùng nàng nói, nói là trần lại vì lấy lòng dịch tiểu mễ, cướng bách níu níu đương người mẫu. An nhược ý sau khi biết được, tự nhiên là tất cả không cao hứng, hơn nữa nàng hiện tại đã biết chính mình bị thương thân mình không thể sinh, nói cách khác nàng đời này chỉ có níu níu một cái nữ nhi. Nguyên bản nàng là nghĩ đang đợi mấy năm, chờ đến níu níu 10 tuổi tả hữu đem nàng nhận được Thượng Hải tới. Lúc ấy níu níu cũng liền lớn, cũng liền hiểu chuyện, hảo mang theo, hiện tại vẫn là quá nhỏ. Tiểu hài tử năm 6 tuổi là cậu đều ghét bỏ tuổi tác, đặc biệt chọc người phiền. Mang hài tử quá mệt mỏi. Đây là an nhược ý chính mình khắc sâu thể nghiệm, nói như thế nào đâu, nữ nữ an nhược ý vẫn là dư quá. Lúc trước an nhược ý nghe theo úc mẫu kiến nghị, gả cho đại chính mình 8 tuổi trở lại, cách năm liền dư lại nữ nữ. Nàng không có bà mẫu, úc mẫu hầu hạ nàng ở cữ, úc mẫu chỉ là nàng mẹ nuôi, tự nhiên sẽ không giống trợ giúp úc tuệ tuệ giống nhau giúp nàng. Trở lại đâu, làm công trình cả ngày thức khuya dậy sớm, an nhược ý một cái xuất thân nhà tư bản tiểu thư cao cấp phần tử trí thức, một người ở nhà nỗi hoa tử, nàng đau quá, đã khóc, hỏng mất quá, thậm chí nghĩ tới tự sát. bất quá cuối cùng nàng đều chịu đựng tới, nàng tin tưởng nhật tử sẽ biến hảo. nàng này một đôi tay là vẽ tranh đàn dương cầm, mà không phải ở nhà thủ nam nhân cấp hải tử đội tả. sau lại nàng rốt cuộc giải thoát rồi, về tới đại thượng hải, nàng nghĩ tới nữu nữu sao? kia tất nhiên là nghĩ tới, nữu nữu là nàng sinh vừa mới đi thượng hải lúc ấy nàng vừa đến buổi tối phụng lữ lữ anh chủ chỉnh túc chỉnh túc khóc lóc ngủ không yên nàng thậm chí nghĩ không đọc sách không đọc đại học cả đời liền như vậy về nhà buổi lữ lữ đi cũng may thời gian là một liều thuốc hay theo thời gian trôi qua vườn trường hoạt động phong phú an nhược ý dần dần mà cũng liền bình thường trở lại nàng vốn là lớn lên hảo lại là thượng hải người địa phương mấu chốt lại sẽ vẽ tranh còn sẽ đàn dương cầm ở vườn trường bên trong liền giống như nữ thần giống nhau tồn tại nàng học tây ngữ Mỗi lần tập luyện kịch nói nàng trước nay đều là vai chính. Nàng quyết định một lần nữa bắt đầu rồi, mà nữ nữ còn lại là thành nàng không muốn đề cập quá vãng. Nàng nghĩ hải tử về sau còn sẽ có, nàng còn có thể sinh một cái so nữ nữ càng tốt hải tử. Kết quả là, cự tuyệt nơi khác tiểu tử nghèo theo đuổi, mà là nghe theo trong nhà an bài, gả cho lớn tuổi nàng mười mấy tuổi triệu biên. Triệu biên là nhị hôn, vợ trước chạy đến Đài Loan đi đến nay chưa về, triệu biên đợi mười mấy năm nghe nói hắn vợ trước đã sớm tái hôn sinh con. Hắn cũng liền không đợi. Liền cùng An nhược ý thân cận tới, này đoạn quá vãng hắn cũng báo cho An nhược ý. Ấn, không có quan hệ, không sợ ngươi chê cười, lúc trước ta xuống nông thôn thời điểm, quá khổ, chịu không nổi cũng cùng dân bản xứ kết hôn, sau lại phản thành, cùng hắn thật sự chỗ không tới cũng liền ly hôn. An nhược ý lúc ấy không nghĩ tới gả cho triệu biên, triệu biên điều kiện thật sự là thật tốt quá. Đừng nhìn hắn liền một vài hôn, cá nhân điều kiện muốn cưới cái gia thế trong sạch hoa cúc đại khuê nữ không thành vấn đề nàng cũng chính là đi ngang qua sân khấu chỉ là không nghĩ tới chính là triệu biên phóng như vậy nhiều hoa cúc đại khuê nữ không cưới lại cố tình nhìn thượng nàng nàng tự nhiên nguyện ý phi thường nguyện ý gả cho triệu biên nàng đời liền không lo nguyên bản chuẩn bị tốt nghiệp liền ra tới đi làm nàng hiện tại nàng cũng không lo tìm công tác triệu biên ý tứ chính là nói ngươi nếu là tưởng đọc sách liền tiếp tục đọc vẫn luôn đọc đi xuống thì tốt rồi an nhược ý cũng liền không đổi liền tiếp tục ở trong trường học mặt đọc sách đương nàng thu được quốc tuệ tuệ gửi thư lại lần nữa nhìn đến liễu liễu ảnh chụp kia một khắc nàng không có kinh hỉ mà là theo bản năng muốn đem nàng ảnh chụp giấu đi gì này không phải tiểu người mẫu liễu liễu sao như thế nào nếu ý ngươi cũng thích nàng bạn cùng phòng trương nam nhặt lên an nhược ý rơi trên mặt đất ảnh chụp nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh an nhược ý một cái không lưng liền đem ảnh chụp đoạt lại đây cái này động tác quá nhanh chóng trực tiếp đem trương nam hoảng sợ nếu ý ngươi không sao chứ ngươi tiên sinh hiện tại lại dưới lầu chờ ngươi Làm ta nói cho ngươi một tiếng A, ta đã biết Chân tay luôn cuống, hoang mang rối loạn An nhược ý vội vàng thu thập một chút liền đi rồi Quả nhiên xuống lầu lúc sau Liền nhìn đến một chiếc xe ngừng ở dưới lầu Nếu ý, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm Triệu biên nói liền vươn tay tới thăm hỏi một chút An nhược ý cái chán Phát hiện nàng không có phát sốt. Lao công, ta có một chuyện tưởng cùng ngươi nói Ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói Ta có cái nhị tỷ. Cùng ta cùng nhau lên núi xuống nông thôn cái kia, sau lại chết ở thâm quyến. Triệu Biên nghĩ nghĩ, theo sau gật gật đầu. "Ân, ta còn nhớ rõ, làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì?" An nhở ý đem lưu lưu ảnh chụp đưa cho Triệu Biên. "Ta cùng ta nhị tỷ là song bảo thai tỷ tỷ, từ nhỏ cảm tình liền rất hảo. Lúc trước chúng ta hai cái cùng nhau xuống nông thôn, nàng đối ta cũng thực chiếu cố. Sau lại nàng nhiễm bệnh không có, ta hôm nay mới biết được nàng có cái nữ nhi, Têu Lưu Lưu Đây là níu níu ảnh trụ. Đây là tuệ tuệ cho ta tin. Ngươi nhìn xem níu níu ba bà, bà căn bản là không yêu nàng, làm nàng còn tuổi nhỏ không đọc sách đi đương lao động trẻ em, làm người mẫu. Ta. An nhược ý nói không được nữa, nước mắt liền rơi xuống. An nhược ý lớn lên chính là nhìn thấy mà thương, như vậy hoa lê dính hạt mưa liền càng là làm người chịu mến. Úc tuệ tuệ tin tự nhiên là viết nhị tỷ, đây là phía trước An nhược ý cùng nàng đều thương lượng tốt. Muốn cưới mẹ kế này nam nhân như thế nào như vậy không có lương tâm chính mình nữ nhi đều không hảo hảo dưỡng còn không bằng xuất sinh đâu lại làm một cái nữ hoa ngươi xem đứa bé này lớn lên thật đẹp tha ngươi nhìn một cái này nữ hoa lớn lên nhiều giống ngươi a ngươi cùng ngươi nhị tỷ là song bào thai về sau hai ta hải tử nhất định cùng liễu liễu giống nhau đẹp triệu biên nhìn liễu liễu ảnh chụp trong lòng liền đặc biệt vui vẻ an nhược ý còn lại là ôm ở trong lòng ngực hắn nhu nhu nói lão công ta tưởng cùng ngươi thương lượng sự tình ta biết cái này ngươi thực khó xử Ta tưởng nuôi nấng đứa nhỏ này, ta nhị tỷ liền như vậy một chút huyết mạch. Trước kia ta là cảm thấy vẫn là cùng ba ba khẳng định so cùng ta hảo, rốt cuộc là thân sinh. Hiện tại ngươi cũng thấy rồi, có sao lại người liền không được? Ta tưởng tượng đến liễu liễu như vậy tiểu liền phải đi bị bắt làm công, ta liền nói nói, an nhược ý trong mắt liền xuống dưới, nàng vô ngự khước thịt, triệu biên tâm lập tức liền mềm. Ai nha, ta đương sự tình gì đâu, còn không phải là nhiều thêm chiếc đũa mà thôi, là ngươi nhị tỷ nữ nhi chẳng khác nào là ta nữ nhi lãnh trở về dưỡng chính là thượng hải giáo dục còn hảo điểm nữu nữu như vậy nữ hải tử lý nên được đến hảo hảo sủng ái mới được triệu biên có tiền cũng không có dưỡng cái nữ nhi là gánh nặng ngược lại cảm thấy có cái hải tử náo nhiệt một chút hắn vẫn luôn ngóng trông có cái hải tử này cung an nhược ý kết hôn cũng có một năm trước sau không ảnh an nhược ý cũng đi kiểm tra rồi nàng không thành vấn đề nhưng thật ra hắn tuổi tác lớn khả năng ra ở hắn trên người lao công ngươi thật tốt Ta chuẩn bị nghỉ hè đi tranh thâm quyến, đem níu níu tiếp trở về. Ta và ngươi cùng đi đi. Triệu biên còn không yên tâm an nhược ý một người trở về, chủ động đưa ra đi theo. Không cần, chuyện này ta có thể chính mình xử lý tốt, ngươi phải tin tưởng ta. Ta muốn độc lập, lão công ta không thể sự tình gì đều dựa vào ngươi. An nhược ý ánh mắt kiên định, triệu biên còn tưởng nói chuyện. An nhược ý liền bưng kín hắn môi, ta tổng muốn trưởng thành, ta là triệu thái thái, không phải tầm gửi. Ta muốn trở thành ngươi hậu thuẫn. Lao công ngươi quá mệt mỏi, nói an nhược ý liền ôm triệu biên, triệu biên còn lại là yêu thương nuốt nàng đầu, chồng gia vợ trẻ bọn họ vẫn luôn thừa cân ái, ngươi a chính là quá hiếu thắng, lại như vậy thiệt lương. Hảo, vậy ngươi liền đi trước, nếu là gặp được cái gì khó khăn, trực tiếp tìm trần cục trưởng, hắn là ta bằng hữu, chờ lát nữa ta trở về cho hắn cái điện thoại. Cứ như vậy an nhược ý chuẩn bị xuất phát đi thăm quyến, trong ngay mắt nghỉ hè tới rồi. Dịch Tiểu Mễ lúc ấy đang ở cùng Nữu Nữu cùng với Đình Đình thay quần áo. Đình Đình, Nữu Nữu các ngươi hôm nay quá tuyệt vời. Cuối cùng một bộ, chụp xong rồi ta mang các ngươi ăn kem cây được không? Hảo. Hai cái tiểu gia hỏa hiện tại đã rất quen thuộc, chụp quần áo kia đều là quen cửa quen mèo. Liên ở Dịch Tiểu Mễ chuẩn bị làm người hảo hảo chụp ảnh thời điểm, An Nhược Ý xuất hiện, đối với Dịch Tiểu Mễ trên mặt chính là một cái tát. Dịch Tiểu Mễ thực mau liền phản ứng lại đây, một cái tát cũng đánh trả đi qua. Ngươi điên rồi. Cũng dám đánh ta. An nhược ý đều kinh ngạc, nói thật, nhân nàng lớn lên gặp may, từ nhỏ đến lớn nàng đều không có bị đánh quá. Ngay cả lúc trước nàng ai phê, đấu thời điểm, cũng chính là quải cái thẻ bài đứng ở nơi đó mà thôi, cũng không có bị đánh quá. nay vẫn là nàng lần đầu tiên bị đánh. Nếu ý ngươi không sao chứ. Lúc này Úc Tuệ Tuệ cũng chạy đến, nhìn đến Úc Tuệ Tuệ cùng An nhược ý ở bên nhau, dịch tiểu mệ trong lòng liền lộn bột một chút, này hai người là tới làm sự tình. Ta không có việc gì. Ngươi nói không sai, ngươi này bà tử liền một bà điên, Nữu Nữu cùng Mụ Mụ đi, Mụ Mụ mang ngươi hồi thượng hải, sẽ không lại làm ngươi làm công. Nói An Nhược ý liền tiến lên liền phải kéo Nữu Nữu đi. Dịch Tiểu Mễ vừa thấy nàng liền phải mang Nữu Nữu đi, khó mà làm được. Nữu Nữu chính là Trần Lại thân thủ giao cho nàng, liền tính An Nhược ý thật muốn mang đi Nữu Nữu, kia cũng là nàng cùng Trần Lại hai người hiệp thương đi, mà không phải từ nàng nơi này mang đi. Không được, ngươi không thể mang đi Nữu Nữu. Dịch Tiểu Mễ trực tiếp liền ngăn ở Nữu Nữu trước mặt. An nhược ý đừng nhìn nàng ngày thường nhu nhu nhược nhược, kỳ thật nàng một chút đều không yếu. Ngươi tính cái thứ gì? Nữu Nữu là ta nữ nhi, ta muốn mang nàng đi, làm sao vậy? Ngươi này còn không có quá môn đâu. Chính là hôm nay Trần lại ở chỗ này, ta muốn mang đi Nữu Nữu hắn cũng không dám cản trở. Này con tàn nhẫn thượng đâu? Dịch Tiểu Mễ nhất không sợ loại này tàn nhẫn người. Kia chờ Trần lại tới, ngươi nói với hắn đi, ngươi nói Nữu Nữu là người nữ nhi. Ta như thế nào biết ngươi có phải hay không kẻ lừa đảo? Ta là ai? Ngươi không quen biết sao? Ta cùng Trần lại kết hôn thời điểm ngươi còn đi đâu? An Nhược Ý nhìn đến Dịch Tiểu Mễ già ngu, nàng liền thập phần khí. Nàng hiện tại đã thập phần bất mãn Dịch Tiểu Mễ, Dịch Tiểu Mễ cũng nhìn ra tới. Ngươi không phải tái hôn sao? Ngươi tới đón Nữu Nữu, ngươi láo công đồng ý sao? Dịch Tiểu Mễ lơ đãng vừa hỏi, làm An Nhược Ý cảnh rất lên, nàng trực tiếp liền nhìn về phía Uc Tuệ Tuệ. Hiện nhiên nàng cho rằng là Uc Tuệ Tuệ để lộ tiếng gió. Uc Tuệ Tuệ tự nhiên hướng về phía An Nhược Ý thẳng lắc đầu. Kia cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ta liền tính tái hôn. Nữu Nữu cũng là ta nữ nhi, không biết xấu hổ, lấy ta nữ nhi kiếm tiền. Ta nói cho ngươi, Trần Lại nguyện ý, ta không muốn. Cho ta tránh ra. Nữu Nữu đến mụ mụ nơi này tới. Nữu Nữu không có động, liền đứng ở nơi đó. Nàng đã mau ba năm không có nhìn thấy An Nhược Ý, đối nàng ấn tượng đã rất mơ hồ ngược lại ôn hòa gạo kê càng vì thân cận một ít. Nhưng thấy níu níu liền như vậy khẩn trương tránh ở dịch tiểu mẹ phía sau, gắt gao nhéo nàng gốc áo, thường thường thăm dò lại đây xem một cái. Đã có người đi ra ngoài tìm Trần lại đi. Không được, Trần lại không có tới, ngươi không thể mang đi níu níu. Níu níu hôm nay liền ở ta nơi này. Ta chỉ nhận Trần lại. Hai tử trách nhiệm trọng đại, níu níu chính là Trần lại mệnh. Dịch tiểu mẹ cũng không thể đem nàng dễ dàng cho an ngược ý. Ừ, chỉ nhận trần lại Ngươi liền như vậy thích hắn. An nhược ý âm dương quái khí nói. Ba ba, ba ba ngươi đã đến rồi. Liên ở An nhược ý còn muốn xé dịch tiểu mễ thời điểm. Trần lại xuất hiện. Ba mươi ba, bay lên. Trần lại một thân bụi đất, trên đùi đều là bùi lầy, vừa thấy chính là từ công trường gấp trở về. Ba ba, cái này cho ngươi. Níu níu từ nhỏ hiếm bên trong móc ra một phen kẹo đưa cho Trần lại, nàng là trực tiếp lướt qua An nhược ý, chạy chậm đến Trần lại bên người. Trần lại. An nhược ý trực tiếp liền xoay người lại, cùng Trần lại hình thành tiên minh đối lập. An nhược ý một thân không dính bụi trần, trang điểm thập phần phong cách tây, còn dẫm lên dày cao gót. Trần lại vốn dĩ liền so an nhược ý đại tám tuổi, lại là trường kỳ làm thể lực sống người, tự nhiên so không được an nhược ý. Cung năng đứng chung một chỗ, biết đến người biết bọn họ đã từng là phu thê, không biết còn tưởng rằng bọn họ là cha con đâu, đối lập thật sự quá mánh liệt. Nếu ý ngươi đã trở lại, thật sự thật tốt quá. Ngươi tại Thượng Hải giàn xếp hảo sao. Như thế nào trở về không đề cập tới trước nói một tiếng, ta hảo đi nhà ga tiếp ngươi đi. Trần lại nhìn đến An nhược ý lại là vui sướng lại là kích động, nguyên bản muốn rỗi tay đi kéo nàng. Chỉ là nhìn đến An nhược ý trang điểm thời thượng, lại là như vậy sạch sẽ, hai tương đối so, hắn liền khiếp đảm, cũng liền không có rui tay. Không cần, trần lại ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ta đi phía trước ngươi như thế nào đáp ứng ta, ngươi nói ngươi sẽ chiếu cố hảo nữ níu, níu. Kết quả đâu? Níu níu mới bao lớn? Ngươi thế nhưng làm nàng làm công, đi đương người mẫu, cái gì gia đình đứng đắn sẽ làm hài tử đi đương người mẫu. An nhược ý kêu kêu một cái khí, vừa lên tới liền đem Trần lại đổ đập xuống mắng cho một trận. Nếu ý không phải như vậy, đình đình mẹ là người một nhà, hơn nữa Nữu Nữu thích làm, ta liền nghĩ. Trần lại nói chưa dứt lời, vừa nói an nhược ý liền càng thêm hòa đại. Người một nhà, cái gì người một nhà? Ngươi cùng nàng cái gì người một nhà? Ngươi tưởng cưới nàng không thành vấn đề, không cần dùng ta nữ nhi lấy lòng nàng. Gê tởm ai a? An nhược ý nói liền hung tợn, trừng mắt nhìn dịch tiểu Mễ liếc mắt một cái. Ánh mắt kia thật là có chút đáng sợ, may mà dịch tiểu Mễ là cái gan lớn, bằng không ngủ không yên. Hiểu lầm, ta cùng đình đình mẹ không phải cái loại này quan hệ. Chính là nữ nữ không phải cùng đình đình là đồng học sao, nàng xem đình đình trụ, cũng tưởng trụ, cùng ta náo loạn thật lâu, ta mới làm nàng trụ. Nếu ý thật sự không phải người tưởng như vậy, chân lại đều phải khóc. An nhược ý như thế nào sẽ nghe hắn? Nàng hôm nay chính là tới tìm cha, chân lại càng là nói như vậy, nàng càng là có lý không tha người. Chân lại ngươi liền không cần giải thích, ta không muốn nghe. Ta cảm thấy nữ nữ đã không thích hợp cùng ngươi ở bên nhau. Ta muốn mang nàng hồi Thượng Hải, nàng là nữ hải tử hiện tại cũng 6 tuổi, cũng lớn. Ngươi một người nam nhân mang theo nàng vẫn là không có phương tiện. Cứ như vậy đi, chúng ta hôm nay liền đi làm thủ tục, ngày mai ta liền mang nữ nữ hồi Thượng Hải. An nhược ý mang theo tức giận, hung hổ vẫn luôn đều ở chỉ trích Trần Lại. Trần Lại còn lại là ngây ngẩn cả người. Nữu Nữu liền đứng ở Trần Lại bên người, nàng tự nhiên cũng nghe tới rồi An Nhược Ý nói: "Ba ba, ta không cần đi Thượng Hải, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau." Nữu Nữu gắt gao ôm Trần Lại đuổi, Cảnh Giác nhìn An Nhược Ý. An Nhược Ý thấy như vậy một màn cảm giác hảo ngược a, trước kia Nữu Nữu không phải như vậy, trước kia nàng thực thân nàng, sẽ thân nàng, sẽ nói tiên nữ mụ mụ rời giường. Hiện tại đối nàng tràn đầy cảnh giác, còn như vậy sợ nàng khẳng định là trần lại bọn họ ở níu níu trước mặt nói nàng cái gì nói bậy, ngẫm lại cũng là như vậy. Chính là trần lại có cái gì tư cách nói nàng nói bậy, nếu không phải lúc trước nàng đều bị đấu, nàng liền sẽ không cùng trần lại cái này chân đất ở bên nhau, chữa to không biết mấy cái, vệ sinh điều kiện còn như vậy kém. Nếu không phải coi trọng hắn là liệt sĩ cô nhi mỗi tháng có tiền ăn uỷ, nàng mới không cần gả cho hắn đâu. Hiện tại án nhược ý không giống nhau, nhà nàng bị sửa lại án xử sai, vẫn là thượng hải người, đấy vẫn phải có. Hiện tại nàng lại thi vào đại học, là thỏa thỏa thiên chi tiêu tử, về sau tiền đồ không thể hạn lượng. Chân lại có cái gì, sẽ dọn đạch. Nếu ý ngươi có ý tứ gì, ngươi muốn mang nữ nữ đi Thượng Hải, ta đây làm sao bây giờ? Chân lại cả người đều làm ông, hắn còn không có biết rõ ràng trạng huống Ta đây cũng là vì ngươi hảo. Ngươi một người nam nhân mang cái hài tử còn không hảo tìm. Nữ nữ đi theo ta liền không giống nhau, ngươi còn trẻ ở tìm cái, tái sinh một cái thì tốt rồi. Như vậy đi, về sau ngươi nếu là có thời gian cũng còn có thể đi Thượng Hải xem Nữu Nữu, này hết thể đều có thể thương lượng. An nhược ý như cũ một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nay sẽ trần lại rốt cuộc biết rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này? Không có khả năng, Nữu Nữu mấy năm nay vẫn luôn cùng ta ở bên nhau sống nương tựa lẫn nhau, ta không thể đem nàng cho ngươi. Trần lại một người nam nhân mấy năm nay mang theo Nữu Nữu, thật vất vả chịu được tới. Lúc ấy còn không có cải cách mở ra, trần rồi lại không có người nhà giúp đỡ. Liền bọn họ cha con hai người người cho nhau nâng đỡ. Hắn đi ra ngoài công tác liền đem níu níu một người khóa ở nhà, cho nàng bị ăn ngon thực. Níu níu là như vậy ngoan, liền chính mình cùng tự chơi, khát uống nước, đói bụng ăn bánh, đặc biệt hiểu chuyện. Tốt như vậy hài tử, trần lại như thế nào bỏ được đem hắn cấp an lực ý. Trần lại ngươi cho rằng không đem níu níu không cho ta, ta liền không có biện pháp mang đi níu níu sao. Chúng ta quốc gia đã là pháp chế quốc gia, ta có thể cáo ngươi, phải về níu níu nuôi nâng quyền. Nhưng là ta tưởng chúng ta tốt xấu phù thêm một hồi, hà tất nháo như vậy khó coi đâu. An nhược ý đây là ở huy hiếp, chân chùi huy hiếp. Dịch tiểu mễ nhìn giờ này khắc này an nhược ý, liền nhớ tới nàng mụ mụ. Đều là giống nhau ích kỷ, như vậy nữ nhân có từng nửa điểm nghĩ tới hải tử cảm thụ. Nếu ý hôm nay nữ nữ ở chỗ này, ta không nghĩ nói mặt khác. Nữ nữ là nữ nhi của ta, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Nếu ngươi nguyện ý phục hôn, chúng ta còn có thể hảo hảo quá, nếu ngươi không muốn vậy ngươi liền hồi ngươi đại thượng hải, trần lại cũng có tức giận đâu. dịch tiểu mỹ nhớ tới nguyên thư trung trần lại vận mệnh một người chết ở tìm nữ trên đường, dữ dội bi ai. dầu mối không ăn người, trần lại ngươi quả nhiên còn giống như trước đây, lời hay xấu lời nói ta đều theo như ngươi nói, ngươi một hai phải cùng ta như vậy, kia chúng ta chỉ có thể tòa án thấy. tòa án thấy. dịch tiểu mỹ đối nàng khịt mũi coi thường, liền ăn nhược ý yêu quý thanh danh bộ dáng, sợ là đến nay còn gạt triệu biên nàng có cái nữ nhi sự tình. Nàng khẳng định không dám thưa kiện Cũng chính là dọa dọa Trần Lại mà thôi Nói như thế nào đâu Hiện tại cùng đời sau còn không giống nhau Mọi người nghe được tòa án thấy Còn có điểm hơi sợ Cho rằng thiên đại sự tình Vậy tòa án thấy đi Trần Lại cũng là một bước cũng không nhường Trần Lại ngươi Trần Lại hôm nay phản ứng đại đại ra ngoài an nhược ý dự kiến Nói như thế nào đâu Trần Lại người này trước kia chính là cái cốc lốc Làm việc nhưng thật ra rất ra sức Không có như vậy nhiều tâm địa gian dảo. Trước kia tiền an ủi văn đã phát, an nhược ý làm hắn đi hỏi một chút, hắn đều nhàn nhiều chuyện không muốn hỏi, nói không có kia tiền an ủi nhật tử cũng có thể quá. Không nghĩ tới hắn hiện tại không sợ phiền toái, cũng dám cùng nàng thưa kiện. Trần lại tòa án thấy. Ngươi sợ là liền tòa án đại môn ở đâu cũng không biết đi, ngươi biết mấy chữ a? ngươi còn muốn cùng ta thưa kiện. An nhược ý tự nhiên đối trần rồi lại là một trận khinh bỉ. An nhược ý tại Thượng Hải đã lâu rồi. Ở trong mắt nàng giờ này khắc này thâm quyến vẫn là cái chim không thèm địa địa phương. Ta không biết không quan hệ, vương luật sư biết là được. ngươi đến lúc đó cùng ta luật sư nói, đúng rồi đây là ta danh thiếp. Trần lại hiện tại cũng ở dịch tiểu mệ kiến nghị hạ, thành lập chính mình kiến trúc công ty, bắt đầu đấu thầu hạng mục Vương lỗi còn lại là hắn công ty pháp luật cố vấn. Đến nỗi cái này danh thiếp là trần lại cùng phụ điển đám kia người học. Không sai, hiện tại cả nước các nơi người đều tới thâm quyến quật kim. Nơi này như thế nào có thể thiếu phúc kiến phủ điển đám kia người đâu. Này nhóm người liền cùng ôn châu người giống nhau, cũng là đàn thần bí tổ chức, đầu hóc linh hoạt thực, làm buôn bán cũng là một phen hảo thủ. Tấm danh thiếp này gì chính là bọn họ làm ra tới, chỉnh thật giống như vậy hồi sự. An nhược ý tiếp nhận trần lại danh thiếp vừa thấy, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, trực tiếp chính là chủ tịch. Liền ngươi còn chủ tịch. Khó có thể tin. Ân, nếu ý nếu không về nhà ngồi ngồi, thời điểm cũng không còn sớm. Trần lại vẫn là hy vọng An Nhược Ý có thể cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, rốt cuộc là hài tử thân mụ, phu thê vẫn là nguyên phối hảo. Không cần, ta đã định rồi khách sạn, trần lại ta hy vọng ngươi hảo hảo suy xét một chút, nữu nữu cùng ta tại Thượng Hải, giáo dục chữa bệnh đều tốt hơn nhiều. Ngươi nếu ái nàng, sẽ vì nàng suy nghĩ. Tương lai thâm quyến cũng sẽ không kém, thâm quyến sẽ là tiếp theo cái Thượng Hải. Dịch tiểu mễ đột nhiên tới như vậy một câu. An Nhược Ý vừa nghe trực tiếp liền cười, ngươi lấy thâm quyến cùng Thượng Hải so. Như vậy một cái làng trai nhỏ, ngươi này đầu góc quả nhiên không được. Dịch tiểu mễ lười đến cùng nàng tranh luận, nàng như bây giờ tưởng thực bình thường. Chính là dân tộc Trung Hoa sáng tạo năng lực không phải giống nhau dân tộc có thể so sánh. Nếu ý ngươi không nên nói như vậy đình đình mẹ, ta cũng tin tưởng thâm quyến sẽ khá lên. Hiện tại cả nước các nơi người đều dũng hướng thâm quyến, thâm quyến bay lên là sớm muộn gì sự tình. Đúng vậy, không sai. Tới thâm quyến người đều tin tưởng thâm quyến có thể bay lên tới. Hảo! Ta bất hòa các ngươi tranh luận, trần lại ngươi muốn thưa kiện ta tùy ngươi, ngươi liền chờ xem. An nhược ý hôm nay không có mang đi Nữu Nữu, mang theo một bụng khí rời đi. Úc tuệ tuệ xem nàng đi rồi, cũng liền cũng đi theo đi rồi. Nếu ý ngươi liền như vậy đi rồi sao? Nữu Nữu ngươi từ bỏ sao? An nhược ý trên mặt như cũ mang theo tức giận, nàng hư lệnh một tiếng. Sao có thể, hiện tại nếu người đã đến thâm quyến, liền nhất định phải đem Nữu Nữu mang về. Nếu ta cùng hắn hảo hảo nói, hắn không cho. Ta đây chỉ có thể chính mình mang theo nữ níu, níu. Úc tuệ tuệ vừa nghe, sắc mặt hơi đổi. Ý của ngươi là nói tìm người đem nữ níu, níu đoạt lấy tới. Cái gì đoạt lấy tới a? Nữ níu, níu vốn dĩ chính là nữ nhi của ta, ta chỉ là mang nàng đi ngày lành mà thôi. Chân lại một đại nam nhân như thế nào mang hài tử, về sau nữ níu, níu nghỉ lệ hắn làm sao bây giờ. Thâm quyến cái này địa phương nghèo đã chết, đều không phải người đợi, nữ níu, níu khẳng định không thể lưu lại nơi này. Lời này liền bất động nghe xong. Ít nhất Úc Tuệ Tuệ không thích nghe. Thâm Quyến làm sao vậy? Nói Thâm Quyến có bao nhiêu kèm giống nhau? Úc Tuệ Tuệ kỳ thật cũng cảm thấy Thâm Quyến tương lai cũng có thể cùng Thượng Hải giống nhau. Đương nhiên nàng sẽ không ngốc đến đi rồi an lực ý. Vậy ngươi nếu là không chào hỏi liền đem nữu nữu mang đi, chân lại phỏng trường đến điên rồi, ngươi cũng biết hắn người này thực lăng đầu, cố chết Ta còn hắn, nam nhân sao, nữu nữu lại là nữ hoa, quá mấy ngày hắn liền đã quên. Hảo, Tuệ Tuệ ngươi đi về trước đi. Ta về trước khách sạn. Úc tuệ tuệ cũng liền đi rồi. Về đến nhà, Hàn Viêm liền hỏi. Vì sao An nhược ý bất hòa nàng cùng nhau trở về? Úc mâu đều làm một bàn cơm. Nang A, hiện tại không giống nhau. Nhân thượng nhân, trướng mắt chúng ta. Thâm quyến làm sao vậy? Ta xem thâm quyến rất tốt. Hàn Viêm hơi hơi sừng sốt, nhìn Úc tuệ tuệ biểu tình. Liền biết sự tình hôm nay tiến triển không thuận lợi. Nếu ý không có mang đi níu níu. Hàn Viêm thử hỏi. Mang đi níu níu. làm cái gì níu? đâu. Trần rồi lại không phải ngốc tử, nữ nữ là hắn mệnh căn tử, mang đi nàng chính là muốn trần lại mệnh. Đang nói an nhược ý, lâu như vậy đều mặc kệ hải tử, nói mang đi liền mang đi, dựa vào cái gì. Đừng nhìn úc tuệ tuệ đi theo an nhược ý bên người, theo nàng nói chuyện, kỳ thật nàng trong lòng vẫn là minh bạch. Đúng vậy, ngươi nói nàng vì cái gì đột nhiên muốn hải tử đâu. Phía trước không phải đều không cho chúng ta nói nữ nữ là nàng sinh sao. Hàn viêm rất là khó hiểu. Lúc này úc mô ôm hải tử ra tới. Nàng không thể sinh, sinh nữ nữ thời điểm thân mình bị thương. Lúc ấy vẫn là Trần Lại làm ta không cần cùng nàng nói, sợ hãi nàng thương tâm. Hiện tại nàng sợ là đã biết. Trần Lại thật là cái trung hậu người, ngươi nói nếu ý sao liền trướng mắt hắn đâu, hài tử đều sinh. Nghe các ngươi nói nếu ý hiện tại cái này, so Trần Lại còn đại, không phải có mấy cái tiền dơ bẩn sao. Trần Lại cũng không nghèo a ngươi xem nhà hắn kia phòng ở kiến, nhà ngói khang trang vài gian. Úc tuệ tuệ nghe Úc mâu nói. Chỉ có thể thở dài một hơi. Úc mâu kiến thức rốt cuộc hữu hạn, nàng hiện tại cho rằng mấy gian nhà ngói khang trang chính là có tiền, đó là nàng không có nhìn thấy triệu biên lão nhà Tây A. Mà giờ này khắc này, Trần Lại lánh nỉu nỉu cũng không có về nhà, liền ở dịch tiểu mễ nơi này, hắn thở dài một hơi, đình đình mẹ, ngươi lúc trước như thế nào bắt được Đỉnh Đỉnh nuôi nâng quyền. 34. Bại lộ Dịch tiểu mễ nhìn Trần Lại liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ vẫn là nhắc nhở một câu. Cái này ngươi có thể cụ thể cùng luật sư Hảo Hảo nói chuyện, chính là níu níu ngươi vẫn là xem trọng. Lúc trước đỉnh đỉnh đã bị ta chồng trước thiếu chút nữa đoạt đi rồi. Ta này con Hảo, đều ở thâm quyến, ngươi này liền nếu như bị mang đi, thượng hải như vậy đại. Trần lại vừa nghe, lập tức nghĩ lại mà sợ, dịch tiểu mễ nhắc nhở rất đúng. Là như vậy cái đạo lý, An nhược ý nhìn dáng vẻ hôn khá tốt, lại là sinh viên, cũng không thể làm nàng đem níu níu mang đi. Tưởng tượng đến nơi đây, Trần lại liền mang theo níu níu đi rồi Mà giờ này khắc này an nhược ý còn lại là tìm được rồi Trần Cục trưởng hỗ trợ, liền ở nàng chuẩn bị đi vào Cục Cảnh sát thời điểm, đột nhiên ra đầu một tạc, trong lòng chợt rơi vào đáy cốc. Trần Cục trưởng là triệu biên láo hữu, lại là thâm quyến bên này Cục Cảnh sát Cục trưởng. Như vậy nàng bại lộ. Nàng quá ngây thơ rồi, triệu biên sao có thể không biết đâu. Hắn là thương nhân, một cái xuất sắc thương nhân. Đầu tư chưa từng có thua quá. Lại như thế nào sẽ bị nàng như vậy một cái tiểu nữ tử cấp lừa đâu. An nhược ý lập tức liền minh bạch. Triệu biên cái gì đều đã biết, kia hắn là khi nào biết đến, là hiện tại biết đến, vẫn là ngay từ đầu sẽ biết đâu. An nhược ý lần thứ hai lâm vào khủng hoảng bên trong. Nàng không có đi tìm Trần Cục trưởng, mà là trực tiếp đi trần lại trong nhà. Lúc này Trần cũng đã về nhà, trần lại trong nhà biến hóa cũng rất lớn, đã xây lên nhà ngói khang trang. Ba ba, người kia thật là mụ mụ sao. Nàng thoạt nhìn thực không cao hứng đâu. Nữ nữ cũng về đến nhà, đang ở rửa tay mà chân lại cũng ở giặt quần áo, đây là bọn họ cha con hai hàng ngày, bọn họ đã sớm đã thói quen không có An Nhược Ý Nhật Tử. "Nữu Nữu, đó là mụ mụ ngươi, ngươi cũng là có mụ mụ người. Trước kia mụ mụ thường xuyên có ngươi giặt quần áo nấu cơm, ngươi đều không nhớ rõ sao? An Nhược Ý là cái hảo mụ mụ sao? Có phải thế không?" Nói nàng là, đó chính là nàng đã từng thực dụng tâm chiếu cố Nữu Nữu, Nữu Nữu sinh với 1974 năm mùa đông, An Nhược Ý 1977 năm thi đại học đi. Trước đó, An Nhược Ý cũng cùng bình thường mụ mụ giống nhau, yêu quý chăm sóc nữu nữu. Nàng không có bà mẫu, sinh nữu nữu thời điểm còn ra ngoài ý muốn, xuất huyết nhiều mệnh thiếu chút nữa cũng chưa. Nói một câu nữu nữu là nàng lấy mệnh đổi lại đây một chút đều không quá phận. Đến nỗi trở lại, hắn chính là cái thô nhân, chăm sóc em bé chủ lực trước nay đều là An Nhược Ý. Ngươi gặp qua dạng sáng hai điểm ánh đèn sao? Lúc ấy An Nhược Ý thường xuyên nhìn thấy. Lúc này thâm quyến nông thôn, So sao lại thâm quyến mùa đông muốn lênh nhiều Không có đèn điện, không có tạ giấy Ngay cả than nấm đều thiếu đáng thương Hơn phân nửa đêm còn muốn lên nhóm lửa nhật tử An nhược ý quá quá Hơn phân nửa đêm lên uy nãi nhật tử An nhược ý cũng quá quá Hơn phân nửa đêm lên cấp hải tử đổi tã Kia đều là thưa thất bình thường sự tình Lúc ấy an nhược ý ngẫu nhiên cũng co hỏng mất Chính là vừa thấy đến nỉu nỉu gương mặt tươi cười Nàng cũng liền không bực Như vậy nàng là hảo mụ mụ sao Giống như cũng không phải. Nàng bức phu bỏ nữ, đi Thượng Hải, cũng có 3 năm, đối níu níu chẳng quan tâm. Nếu không phải nàng hiện tại không thể sinh, phòng trừng cả đời đều sẽ không lại đến tìm níu níu. Chính là đương nàng lại lần nữa nhìn đến níu níu kia một khắc, nàng tâm lại lần nữa châm luân. An nhược ý do dự, triệu biên hẳn là đã sớm biết nàng có cái níu níu, vẫn luôn không có vạch trần nàng rốt cuộc là cái gì cái y tứ. Ba ba, ta muốn đi mua băng quần ăn, quá nhiệt. Hảo, chờ ba ba đổi thân quần áo mang ngươi đi mua bán băng côn còn không có tới đâu hiện tại bán băng côn đều là người bán hàng rong cưỡi xe đạp đi khắp hàng cùng ngõ hẻm bán liễu liễu thích nhất liền đậu xanh xa băng côn ngọt ngào mát lạnh lạnh chân lại bên này đã đổi hảo quần áo cũng liền nắm liễu liễu tay ra tới vừa ra tới tự nhiên cũng liền nhìn đến an ngự ý nàng liền đứng ở nơi đó nhìn đến liễu liễu ra tới liền phải tiến lên ôm lấy nàng liễu liễu ta là mụ mụ mụ mụ rất nhớ ngươi liễu liễu cùng phía trước phản ứng không sai biệt lắm thập phần cảnh giác trốn đến Trần Lại phía sau chỉ là thường thường nhô đầu ra Nữu Nữu ra tới nàng là mụ mụ ngươi cùng mụ mụ trông thấy đi Trần Lại kỳ thật ở phương diện này rất đại khí hắn cùng An Nhược ý chi gian sự tình đó là bọn họ phu thê sự tình Nữu Nữu cũng là An Nhược ý hải tử mụ mụ ai Nữu Nữu lại đây làm mụ mụ ôm một cái An Nhược ý chi trực tiếp liền khóc trước kia tại Thượng Hải thời điểm không thấy được hải tử thời gian trưởng cũng liền phai nhạt chính là hiện tại nhìn thấy hài tử liền nhịn không được nàng tưởng nữu nữu thập phần tưởng nữu nữu nữu nữu mụ mụ rất nhớ ngươi làm mụ mụ nhìn xem an nhược ý một phen liền đem nữu nữu ôm vào trong ngực phủng nữu nữu mặt nhìn chằm chằm vào nàng xem nữu nữu vẫn là vẻ mặt kinh ngạc rất là khó hiểu nhìn an nhược ý nàng đã không quá nhớ rõ an nhược ý bất quá nữu nữu nhưng thật ra cũng không bài xích an nhược ý ngươi khóc đừng khóc cho ngươi đường ăn ăn chút đường thì tốt rồi Nữu Nữu nói liền lấy ra một cái đường đưa cho An Nhược Ý. An Nhược Ý tự nhiên không có muốn nàng đường, mà là từ trong túi móc ra một phen đường cấp Nữu Nữu. Bên người nàng còn mang theo một cái túi, bên trong đều là cho Nữu Nữu mua ăn, quần áo. Hôm nay không thể ăn đường, bằng không hàm răng sẽ đau đau. Nữu Nữu chỉ chỉ hàm răng nói. An Nhược Ý còn lại là đem đường đặt ở nàng trong túi. Vậy về sau ở ăn, Nữu Nữu lưu chữ về sau ở ăn. Ngươi qua đến được không? Vui vẻ không? Mụ mụ thực xin lỗi ngươi. An Nhược Ý càng nói càng tự trách, Nữu Nữu còn lại là vươn tay giúp nàng sát nước mắt, "Mụ mụ đừng khóc, khóc liền không xinh đẹp." Nữu Nữu. Nữu Nữu kia thanh mụ mụ hoàn toàn kiếp nổ An Nhược Ý cảm xúc, cũng làm nàng hoàn toàn minh bạch, không có Nữu Nữu không được. Nàng đã có quyết định, nàng quyết định hồi Thượng Hải cùng Triệu Biên hoàn toàn ngả bài. "Nữu Nữu, mụ mụ sẽ không lại ném xuống ngươi, ngươi chờ ta, ta thực mau liền sẽ trở về." Cứ như vậy An Nhược Ý lại về tới Thượng Hải trở về tìm triệu biên cái này nhạc đệm thực mau cũng liền đi qua tám tháng đế dịch gia có hỷ sự đã xảy ra đó chính là tần túc sinh sinh một đôi long phượng thai dịch nhị tẩu cũng ôm tôn này một đôi long phượng thai trực tiếp khiến cho dịch nhị tẩu cười miệng đều khép không được dịch tiểu mễ bọn họ tự nhiên cũng đều trở về ăn hỷ trứng nghe nói ngươi cùng ngươi tứ tỷ đi thượng hải cùng chân phương cùng nhau ăn cơm đúng không chân phương quá đến thế nào dịch đại tẩu tự nhiên cũng tới Này không vừa mới ăn xong tịch xem xong hài tử, liền tới đây nói chuyện thiếm. a đại tẩu chúng ta kia cũng chính là thuận tiện đi xem. Nàng quá đến cũng không tệ lắm, nàng lao công đối nàng khá tốt. Dịch tiểu mẽ một bên nói một bên nhìn dịch đại tẩu, dịch đại tẩu lúc này đang ở cắn hạt dưa. Vậy là tốt rồi, xem nàng có cái hảo quy túc ta cũng liền an tâm rồi. Lúc trước cái kia sự tình cũng không thể toàn trách ta. Lúc trước ta đều mang thai, nàng một cái đại cô nương mọi nhà mỗi ngày đi tìm đại ca ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Ta không mắng nàng, mắng ai. Có quan hệ với dịch đại tẩu cùng Trần Phương chi gian sự tình, dịch tiểu mẹ cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nói là dịch đại ca nguyên bản vẫn luôn cùng Trần Phương cần phải hảo. Nghề hà dịch đại ca từ nhỏ liền cùng Mã Thúy Hoa, cũng chính là sau lại dịch đại tẩu định hóa thân. Tới rồi hôn phối tuổi tác, dịch đại ca liền không muốn Mã Thúy Hoa muốn cưới Trần Phương. Sau lại một phen đấu tranh, dịch đại tẩu cuối cùng thành công thượng vị. Nàng thượng vị việc đầu tiên chính là tễ đi Trần Phương. Trần Phương lúc ấy còn nói ta và ngươi đại ca sớm muộn gì đều phải tán. hừ, hiện tại ngươi cũng thấy rồi, chúng ta tán sao? Chúng ta rất tốt. Ngươi này a, có đôi khi liền phải tin mệnh. Ta chính là so nàng mệnh hảo. Dịch tiểu mệ cũng liền nghe không nôn ngữ, đều thật nhiều năm qua đi. Dịch đại tẩu nhắc tới chuyện này, vẫn là như vậy lòng đầy căm phẫn đâu. Đại tẩu a, san san hôn sự thế nào? Không phải nói đều đính xuống tới sao? Như thế nào không động tĩnh? Dịch tứ tỷ cũng ngồi lại đây, san san là dịch đại tẩu, năm nay cũng có 20 năm, đại cô nương đều. Đừng nói nữa, ta sớm muộn gì đều phải bị san san tức chết rồi, chọn, liền biết chọn. Cũng không nhìn xem chính mình bao lớn rồi, còn tưởng rằng nàng rất nhỏ đâu. Ngươi nói tiểu hoàng thật tốt ta, khoa chỉnh hình bác sĩ, kiếm cũng không ít. Cha mẹ đều là bệnh viện bác sĩ, chính là vóc dáng lùn điểm, lùng liền lùng điểm, cái năng lượng cao đường cơm ăn a. Dịch đại tẩu nhắc tới san san, sắc mặt đều thay đổi. 25 tuổi là không nhỏ, ở trong thôn đều là vài cái hài tử mẹ nó, là phải nắm chặt. Nữ hài tử lớn, là không hảo gả. Dịch tứ tỷ cũng đuổi theo một câu, lời này bị san san nghe thấy được, trực tiếp trợn trắng mắt. Muốn các ngươi quản A, ta mới không cần tạm chấp nhận đâu. Dịch tiểu mễ từ trước đến nay không tham dự loại chuyện này, nàng vừa thấy san san muốn ôn hòa tứ tỷ tranh chấp lên, quyết đoán lõi người. Dịch tiểu mễ một người đi ở phía trước. Có đôi khi có cha mẹ nhọc lòng hôn sự chưa chắc không phải một hạnh phúc. Nàng còn nhớ rõ có một năm Tết Nguyên Tiêu, ba ba xuất phát từ dự kiến cho nàng gọi điện thoại, làm nàng về nhà ăn Tết. Nàng đặc biệt kích động, cao hứng, mua thật nhiều đồ vật về nhà. Về nhà lúc sau phát hiện trong nhà đều là người, sau lại nàng mới biết được là muội muội muốn đính hôn. Đúng vậy, là lúc cũng không nhỏ, đều 20 tuổi, hiện tại định ra tới ta liền an tâm rồi. Mẹ kế đầy mặt mang cười, muội muội cũng là vẻ mặt cao hứng. Ba ba còn lại là bận trước bận sau, mà nàng chỉ có thể cùng ngốc tử như vậy đứng ở nơi đó. Tới người nàng cơ bản đều không quen biết, hẳn là đều là mẹ kế bên kia thân thích. Cái này chính là gạo kê đi, thanh hoa cao tài sinh đi. Rốt cuộc có người chú ý tới nàng. Nàng chỉ có thể đứng ở nơi đó ngây ngô cười. Thanh hoa a, Thanh hoa cứ như vậy a, kết hôn không? Gả cho ai? Một đám người đều vây xem nàng, sau lại biết được nàng không có kết hôn, lại là có khắc thâm ý chiều nàng cười cười ta thấy rõ hoa tốt nghiệp cũng chẳng ra gì, còn không phải không có gả đi ra ngoài. Gái lỡ thì một cái. Những lời này dịch tiểu mẹ nghe qua quá nhiều. Mặc dù xã hội tiến bộ như vậy đại, nữ nhân không kết hôn vẫn là bị phê bình. Dịch tiểu mẹ vốn dĩ cho rằng lúc này so với bọn hắn lúc ấy hảo điểm, không nghĩ tới chỉ cần là người đều giống nhau. Chỉ là bất đồng chính là, các nàng cái kia thời đại người thọ mệnh càng dài, cho nên trải qua sự tình càng nhiều, vui sướng không khoái hoạt đều rất nhiều. Gạo kê, người đang làm gì? Như thế nào một người ở chỗ này, không đi vào ăn hỉ trứng. Người đến là Tôn Thiến, dịch tiểu mễ đã thật lâu không có nhìn thấy nàng. Lúc này đây cùng phía trước nhìn thấy Tôn Thiến quả thực chính là khác nhau như hai người. Nét mặt tỏa sáng đều, cả người đều biến tuổi trẻ không ít. Tôn Thiến, sao ngươi lại tới đây? Ngươi nhìn xem ngươi lời này nói, ta như thế nào không thể tới A Đại Nhu chính là ta nhìn lớn lên, hắn đương ba ta đến xem không phải hẳn là sao. Lần trước hắn kết hôn, ta không phải không có tới sao. Lúc này đây cũng không thể không tới. Nói tôn thiến liền đi trước thượng lễ. Thượng lễ lúc sau, còn không có khai tịch, tôn thiến cũng liền ra tới ôn hòa gạo kê nói chuyện thiếm. Hàn huyên lúc sau, dịch tiểu mễ mới biết được nguyên lai tôn thiến đại tỷ đã trở lại. Tôn thiến có cái đại tỷ kêu tôn mẫn, xem như tôn gia nhất cơ linh nhất hiếu thắng người, độc quá thường, sau lại đi Quảng Châu Nương nhờ họ hàng thời điểm một đi không trở lại. Đúng vậy, gà đến nước Mỹ đi. Lúc ấy đi quá nóng nảy, sau lại liền cũng chưa về cũng vẫn luôn liên hệ không thượng chúng ta. Này không chúng Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao sao? Nàng trước đó không lâu trở về nói là cái gì về nước Hoa Kiều, còn đem ta tiểu muội nhận được nước Mỹ đi cấp làm phẫu thuật, nói tốt liền trở về. Đây là sự tình của ta. Tôn Tiên nhà mẹ đẻ tình huống, dịch tiểu mễ ở rõ ràng bất quá, xác thật là quá khó khăn. Vậy ngươi ba ba đâu? Tạm thời cùng ta quá, tỷ của ta cho ta rất nhiều tiền, có thể cho chúng ta quá rất khá. Cũng không sợ Hàn lão ngũ có ý kiến. Hắn hiện tại cũng không thể không có ta, không ta ai quản hắn. Tôn thiến khổ nhật tử là đến cùng, hiện tại nhật tử quá còn rất thoải mái a. Người này thật đúng là chính là phải hảo hảo tồn tại, cuộc sống này thật là càng ngày càng tốt. Gạo kê, ngươi còn chuẩn bị tìm người sao? Nếu không làm tỉ của ta cho ngươi giới thiệu gái người nước ngoài đi. Dịch tiểu mễ vừa nghe trực tiếp vui vẻ, trực tiếp xoa tay, ta liền thôi bỏ đi, ta còn là tương đối thích người Trung Quốc. Ha ha ha, gạo kê, chờ về sau chúng ta có rảnh. Cũng ra ngoại quốc nhìn một cái, đều nói ngoại quốc ánh trang đặc biệt viên, ta cũng không tin. 35. Đừng sợ. Tôn thiến đại tỷ trở về đối nàng đánh sâu vào rất lớn, cùng nàng cũng không vừa lòng đại tỷ tôn mẫn một ít hành vi. Dịch tiểu mễ đại khái cũng đoán được một ít, cái này chờ xính ngoại người sắc thật không ít. Bất quá đây cũng là căn cứ vào lập tức tình hình trong nước quyết định, không đại biểu về sau. Một quốc gia tiến bộ phát triển yêu cầu gian, liền giống như thâm quyến giống nhau, nó quật khởi yêu cầu gian. Yêu cầu một thế hệ người giao tranh. Ngọ chờ, tần triều mang theo tần ba cùng tần mẹ tới. Lúc này đây cùng lần trước đại không giống nhau, lão tần một nhà biến chú ý nhiều, đều là bộ đồ mới. Vừa thấy nhật tử liền quá hảo rất nhiều. Thông ra các ngươi tới, tới, mau vào đi ăn tịch đi. Dịch nhị tẩu vừa thấy đến Láo tần bọn họ tới, liền ra tới tiếp đón lên. Láo tần bọn họ lúc này đây không phải tay không tới, mang theo lễ, đều là sơn tây địa phương đặc sản, bao lớn bao nhỏ để ra rất nhiều. Túc Túc ở trong phòng đi, chúng ta đi trước nhìn một cái nàng đi. Lao tần vợ chồng tưởng nữ nhi, cũng suốt ruột xem tiểu cháu ngoại bọn họ. Dịch tiểu Mễ nhìn bọn họ tới, cũng liền theo vào đi. Lao tần vợ chồng đi vào lúc sau, nhìn đến tần túc tự nhiên là các loại kích động. Túc Túc, lúc này ngươi là ổn định. Hai đứa nhỏ cả đời, ta sẽ không sợ. Tần mẹ nói liền đi lên ôm hài tử. Tần túc xuất ra lúc sau, tần mẹ ở nhà liền luôn là lo lắng tần túc bị gấp trở về. Này tần túc nếu như bị hưu làm sao bây giờ? Dịch ra quá có tiền, túc túc lại có tàn tật. Này nếu như bị hưu lại trở về, nàng cuộc sống này như thế nào ngao a? Tần ba nhưng thật ra không có như vậy lo lắng hắn hút thuốc lá sợi. Cái gì hưu không thôi, hiện tại là tân xã hội. Không phải đều nam nói tính, chúng ta túc túc như vậy cân mẫn, đang nói ta muội cùng đại đệ đều đi, không sợ. sau lại thật sự bị tần ba nói chung rồi? Tần túc cuộc sống này quá càng ngày càng tốt. Sau lại tần chiều trên đường trở về quá một lần, đem tần túc mang thai tin tức nói cho lão tần bọn họ. Tần mẹ ngày hôm sau liền đi trong miếu tháp gương lễ tạ thần đi. Thế hệ trước tử tư tưởng vẫn là thủ kiểu, nghĩ không hải tử không được. Nay có hải tử liền tán không được. Hiện giờ tần túc càng là khó lường, lập tức liền sinh hai đứa nhỏ. Tần mẹ cảm thấy tần túc vị trí này là ổn. Ba mẹ, các ngươi tới, trên đường có mệnh hay không? Dịch tiểu mệ nhất không thể gặp này một nhà đoàn tụ bộ ráng. Mỗi khi nhìn đến cảnh tượng như vậy, nàng liền đặc biệt tưởng lưu nước mắt. Gạo kê, ngươi đang làm gì? Ăn kẹo tử. Dịch mẹ tìm nửa ngày mới tìm được dịch tiểu mễ. Dịch mẹ cái này chân nhỏ láo thái thái đi đường đặc biệt chậm. Mẹ, ta lại không phải tiểu hài tử, ăn cái gì kẹo tử? Dịch tiểu mễ nói chuyện, dịch mẹ toàn đương không có nghe thấy. Đem một phen kẹo tử đưa cho dịch tiểu mễ. Nói bừa, ngươi ở mụ mụ trong mắt vinh viễn đều là tiểu hài tử, ăn đi. Ngươi tiểu chờ vẫn luôn xảo ăn kẹo tử ngày mưa còn xảo lão nhân cho ngươi mua, không cho ngươi mua ngươi liền la lối khóc lóc la lụt. Ngươi à, đem lão nhân ăn gắt đau. Dịch mẹ hiện tại nhắc tới dịch lao đầu, trên mặt còn mang theo cười. Mẹ, ta tiểu trợ như vậy nghịch ngợm à? Nhưng không, ngươi à, từ nhỏ liền không nghe lời, lão nhân còn sủng ngươi, đem ngươi đều sủng hư. ăn đi, kẹo tử như ngọn. Dịch tiểu mễ tắc một cái kẹo tử tiến miệng. Nàng ăn qua rất nhiều kẹo, chỉ có lúc này đây kẹo là như vậy ngọn. Từ dịch nhị tẩu trong nhà trở lại thành phố, đã là buổi tối, dịch tiểu mẽ bật đèn. Thành phố hiện tại đều mở điện, đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ cúp điện, bất quá so ở nông thôn phương tiện nhiều. Nay đèn điện chính là phương tiện A, gạo kê điện phí quý không quý. Không quý, mẹ chúng ta tiêu phí khởi. Mẹ ngươi thu thập nhiều như vậy bột mì túi làm gì? Dịch tiểu mẽ ở nhà thu thập đồ vật, phát hiện thật nhiều bột mì túi. Nay bột mì túi chính là thứ tốt, đều là vải bông đâu, trước kia điều kiện kém. Ta đều dùng nó tiếp chăn, cho các ngươi vá áo. Hiện tại này không phải điều kiện hảo, lão thói quen một gian không đổi được. Dịch mẹ nhìn đầy đất bột mì túi, lại nghĩ tới hết thể khổ nhật tử. Tam, nam tử nhiên, ai họa, thật là khổ đã chết. Chế dịch gia còn tính tốt, xem như có thể ăn no. Đương dịch lão đầu liền đem trong nhà sở hữu lương thực đều đổi thành bột nô, tiện nghi khiêm đói. Kia chờ bắp phấn túi, dịch mẹ liền cấp bọn nhỏ may quần áo. Dịch tiểu mẽ nhìn này đó bột mỉ túi lâm vào trầm tư. Nàng có ý tưởng. Cho tới nay nàng đều ý tưởng bán lương thực. Hiện giờ cả nước đều ở thi hành gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế. Lương thực sản lượng khẳng định sẽ đại biên độ tăng lên. Đến hầu ra ra có thừa lương, khẳng định sẽ nghĩ bán ra một chút. Dịch tiểu mẽ liền nghĩ khẳng định còn có khó khăn. Như vậy này đó đóng gói túi có thể không cần như vậy đơn điệu, có thể dùng chút đa dạng. Như vậy mụ mụ nhóm làm quần áo trở, liền mặt nhiều Có cái này ý tưởng, dịch tiểu mẽ thực mau liền đầu nhập chế tác chung. Ai không muốn sống mặt một chút? Chỉ là không phải mỗi người đều có thể đủ mặt tồn tại mà thôi. Dịch tiểu mẽ cái này ý tưởng phó chưa thực tiện trở. Rất nhiều người đều cảm thấy nàng là tưởng ma kết tinh tưởng điên rồi. Thế nhưng ở lương thực túi mặt trên làm văn. Sau lại những cái đó cười nhạo nàng người, đột nhiên có thiên phát hiện dịch tiểu mẽ dụng tâm lương khổ. Đột nhiên xem trọng khởi dịch tiểu mẽ, trong đó liền bao gồm úc tuệ tuệ. Không nghĩ tới mẹ ngươi còn rất có xã hội ý thức trách nhiệm, nàng đối người nghèo rất hữu hảo, lại là làm gạo kê nhà hàng về trợ giúp người bệnh. Hiện tại càng là cấp lương thực túi đổi đa dạng, làm người nghèo có thể một công đôi việc. Nàng rất vĩ đại, chính là đối với ngươi đứa con trai này chẳng ra gì. Uy tuệ tuệ hơi ẩm. Tuệ tuệ, ngươi có thể hay không không cần ở trước mặt ta để nàng. Lần trước ta và ngươi hòa giải người Mỹ làm buôn bán, ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Hàn viêm như cũng còn ở sinh dịch tiểu mễ khí. Nghĩ kỹ rồi a. Không thể bọn họ làm buôn bán. Bọn họ đây là pha giá, ta cũng không dám, hố đồng bào sự tình ta làm không được. Chúng ta làm buôn bán người, quý ở thành tin. Bọn họ quỷ dương muốn ta hố đồng bào, môn đều không có. Úc tuệ tuệ trực tiếp cử tuyệt cùng nước Mỹ người hợp tác. Cái này làm cho Hàn Viêm hòa đại. Tuệ tuệ ngươi sao lại thế này, hiện tại Trung Mỹ đều thiết lập quan hệ ngoại giao, ngươi như thế nào vẫn là lão quan niệm đâu. Sao cùng nước Mỹ người làm buôn bán liền hố đồng bảo đâu. Ta mẹ không phải cũng cùng nước Mỹ người hợp tác rồi đâu. Ngươi lần trước không phải cũng nói nàng rất lợi hại, vì nước làm vẻ vang sao. Như thế nào hiện tại ngươi? Úc tuệ tuệ trợn trắng mắt, hư lệnh một tiếng, hai người kia có thể giống nhau, mẹ ngươi đó là xuất khẩu nước Mỹ, kiếm ngoại hối, kiếm người nước ngoài tiền. Chúng ta hiện tại cái này là người Mỹ do vốn, muốn chúng ta trả giá cách chiến làm phá giá. Đáng chết chúng ta quốc nội xí nghiệp, đến chờ ở một chân đem chúng ta đá văng ra. Đem chúng ta vất vả dốc sức làm sĩ nghiệp chiếm trước đi, đến trở, các ngươi còn chọc đến một thân tao Hàn Viêm trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nhìn không ra tới, ngươi còn có ra quốc tình hoài A. Úc Tuệ hừ lạnh một tiếng, ta vì cái gì không thể có, nếu không phải ta là cái nữ nhân, ta đã sớm đi toàn quân. Không biết vì cái gì bộ đội không ở chúng ta nơi này chiêu nữ binh, lúc trước ta làm ngươi toàn quân, ngươi vì sao không đi? Toàn quân. Có quan hệ với Hàn Viêm vì sao không toàn quân, rất đơn giản A. Hắn bị dịch mẹ sùng hư, căn bản ăn không hết cái kia khổ. Ta không phải thi đậu trung chuyên sao. Đang nói ta này không phải luyến tiếc ngươi. Ta nếu là đi toàn quân, ngươi cùng người chạy làm sao bây giờ? Lời này nói Úc Tuệ Tuệ trong lòng thoải mái không ít. Ngươi nhìn một cái ngươi về điểm này tiền đồ. Ngươi Mỹ kia chuyện liền như vậy đi qua, bất hòa bọn họ chơi. Bất quá mẹ ngươi cái này sáng ý khá tốt, kiếm danh tiếng, chúng ta cũng muốn nhiều học tập học tập mới là. Úc Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ, đầu cũng động lên. Cái này chờ ở thâm quyến chỉ cần não linh hoạt, dám xâm dám đua hôn liền sẽ không kém. An nhược ý liền như vậy đi rồi. Hải tử từ, từ bỏ sao. Hàn viêm quyết đoán nói sang chuyện khác. Không biết nàng, dừng mơ giống nhau, nói là trở về cùng triệu biên ngà bài. Ta xem nàng cũng là điên rồi, đột nhiên liền như vậy hái níu níu. Ngà bài. Nàng cùng triệu biên. Triệu biên biết, khẳng định không cần nàng. Không sai. An nhược ý trở về liền cùng triệu biên ngà bài, bị triệu biên vừa mới mở học xong. Thái thái vẫn luôn ở đại sảnh chờ, làm nàng đi lên nàng cũng không tới. Triệu biên tùy tay liền đem văn kiện đưa cho bí thư. Ta biết, ta đi xuống tìm nàng. Triệu biên liền như vậy bình tĩnh đi xuống, hắn nhìn đến an nhược ý, liền giống như lần đầu nhìn thấy nàng giống nhau, mai con giống nhau nữ tử, hoặc bắt lại chọc người chịu mến, là hắn thích loại hình. Nếu ý ngươi đã trở lại, hải tử đâu? Như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tới? Triệu biên vừa rồi bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện hải tử thân ảnh. Ngươi đều đã biết đúng hay không? Chúng ta ly hôn đi, thực xin lỗi. An nhược ý suy nghĩ thật lâu. Đây là nàng cuối cùng làm ra quyết định. Nàng suy nghĩ thật lâu. An nhược ý có chờ cảm thấy nàng chính là một cái buồn cười người. Rõ ràng chính là một cái không phụ trách nhiệm mụ mụ, một cái ích kỷ người, vì cái gì liền không thể làm tuyệt một chút, đem nữ nữ hoàn toàn đã quên. Nàng làm không được. Nàng phát hiện nàng căn bản là làm không được. Ở nhìn thấy nữ nữ kia một khắc, nàng liền hoàn toàn hỏng mất. Ngươi quyết định, nhất định phải cùng ta ly hôn. Triệu biên thập phần bình tĩnh, hắn ngự khí lãnh đạm mà xa cách, trên mặt cũng nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Ta thực xin lỗi ngươi, không nên vì chính mình hạnh phúc nói dối lừa ngươi. Nữ nữ là nữ nhi của ta, ta không thể không có nàng, ta muốn cùng trần lại thưa kiện, lấy về nàng nuôi nấng quyền. An nhược ý đứng lên, hướng tới triệu biên chính là 90 độ không lưng tạ lỗi. Nguyên lai là như thế này. Ngươi không cảm thấy bất hòa ta ly hôn. Ngươi lấy về nuôi nấng quyền tỷ lệ lớn hơn nữa một chút sao? Ta chính là luật sư, ta có thể giúp ngươi. Cho nên ngươi vì cái gì muốn cùng ta ly hôn? Triệu biên núm bay, mở ra hai tay. Nếu ý, ta thừa nhận cùng ngươi kết hôn phía trước, ta xác thật phái người điều tra quá ngươi, cũng biết ngươi từng có hôn nhân, có cái nữ nhi. Nhưng là kia lại có quan hệ gì đâu, ngươi sở dĩ gạt ta, còn không phải bởi vì ngươi cảm thấy ta hảo, không nghĩ rời đi ta. Điểm này là đủ rồi, ta tôn trọng ngươi cũng tôn trọng người quá khứ. An nhược ý chân kinh rồi. Nàng đứng ở nơi đó, che miệng lại, khóc không thành tiếng. Lão công, ta. Ngoan, lại đây. Đừng sợ, làm ta ôm một cái, ta có chút tưởng ngươi. Liên như vậy triệu biên gắt gao đem An nhược ý ủng ở trong ngực. Hắn biết An nhược ý sở hữu quá khứ, những cái đó tốt, không tốt quá vãng hắn đều biết. Hắn cũng trải qua qua sóng to gió lớn, sớm đã không phải ngây thơ thiếu niên. Hắn chính là ái An nhược ý này một khoảng chính là muốn sủng nàng, đừng khóc, còn không phải là hải tử nuôi nấng quyền sao? Ta giúp ngươi lấy về tới, Lao công, ta không thể sinh, ngươi vĩnh viễn đều không thể đương ba ba, ta. Triệu biên thật tốt quá, an nhược ý liên tiếp lại lừa hắn, hẳn là tìm cái hảo nữ tử, hảo hảo sinh hoạt, sinh nhi dục nữ, mà không phải cùng nàng như vậy hư nữ nhân ở bên nhau. Triệu biên đột nhiên liền cười, nguyên lai like là cái này à? Không quan hệ, chúng ta lập tức liền có liễu liễu, là ngươi hải tử cũng là ta hải tử. Nếu ý không cần cho chính mình áp lực quá lớn, ngươi là hảo nữ tử. Chúng ta mỗi người đều phạm sai lầm, ta cũng có. Hảo, quá mệt mỏi cùng ta trở về đi, ta đã làm nô mẹ cho ngươi hầm sương sườn, cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Triệu biên cho An nhược ý rất lớn dũng khí. Mà An nhược ý cũng bắt đầu liên hệ nàng ở Anh Quốc biểu ca, cố vân ống nghiệm trẻ con sự tình. Nàng nhất định phải cấp triệu biên sinh cái hài tử, mặc kệ dùng cái gì phương pháp. Nàng năm trước xem qua có quan hệ đưa tin Anh quốc đầu lệ ống nghiệm trẻ con thành công. Này cho nàng rất lớn tin tưởng, có một thì có hai, hơn nữa kỹ thuật sẽ càng ngày càng thành công. Nàng năm nay cũng mới 25 tuổi, còn có gian. Trong nháy mắt, đã đến 1979 năm đông, mắt nhìn liền phải đến 1980 năm. Đương dịch tiểu mệ đang ở trong tiệm kiểm kê, trần lại lãnh vương lỗi cùng với nhiếp đại trạng đám người tới. An nhược ý đã trở lại, hơn nữa nàng còn mang theo nàng luật sư cũng chính là nàng Lão công triệu biên tới. Triệu đại trạng liền không có thua kiện quá. Đây chính là một hồi trận đánh ác liệt a. Triệu biên lợi hại như vậy sao? Dịch tiểu mễ cho bọn hắn phao hảo trà tặng đi lên. Lợi hại, ngươi là không biết hắn bối cảnh hắn cũng không phải là bình thường thương nhân. Hắn hôm nay thành tựu đều là chính hắn đua tới. Nguyên bản hắn chính là Hồng Công phú thương Triệu Văn Bân thiếp sinh con vợ lẽ. Triệu Văn Bân vừa chết, bọn họ mẫu tử đã bị đuổi ra ngoài. Hắn là dựa vào khiêng bao cắt đi đến hiện tại, là cái tàn nhẫn nhân vật 36 có duyên, có quan hệ với triệu biên một thân, nguyên thư trung không có cường điệu giới thiệu, trước nay đều là sơ lược. an nhược ý làm nguyên thư trung quan trọng nhất phản giác, úc tuệ tuệ cùng nàng đấu gần trăm chương, sau lại úc tuệ tuệ rốt cuộc đem nàng đấu suy sụp. trong đó an nhược ý rơi đài phía trước, triệu biên ly kỳ đã qua đời, này trực tiếp dẫn tới an nhược ý ở cùng úc tuệ tuệ đánh mẫu dịch chiến thời điểm quyết sách sai lầm, sai thất cơ hội tốt, do đó chưa gượng dậy nổi. như vậy nói cách khác nếu là triệu biên tồn tại. An nhược ý chưa chắc sẽ thua. Triệu biên người này ly kỳ tử vong nghe nói cùng một cái khác đại vai ác người Mỹ khác dần có quan hệ. Dịch Tiểu Mễ hiện tại có chút hối hận vì cái gì lúc trước không truy song kia quyển sách liền kém như vậy mấy chục chương liền đọc xong. Thật là thư đến dùng khi phương hận thiếu. Triệu biên là con vợ lẽ. Kia hắn huấn gia tới như thế nào không trở về Hồng Công. Hồng Công chính là so với chúng ta bên này phát đạt nhiều. Hiện tại Hồng Công kia tuyệt đối là hương bánh trái, so Thâm Quyến muốn tốt hơn nhiều. Ngay cả trần lại cái này chân đất đều biết, còn có thật nhiều người nhập cư trái phép đi Hong Kong. Đây là hắn cao minh chỗ, so với Hong Kong, hắn lựa chọn đại lục. Hắn vợ trước lúc trước lui lại Đài Loan, muốn mang lên hắn, hắn đều cự tuyệt. Hắn liền vẫn luôn lưu tại Thượng Hải, đợi vợ trước mười mấy năm đâu, đều không có tái hôn. An nhược ý khẳng định là hắn thực thích, nghe nói là hắn chủ động truy An nhược ý. nhiếp đại trạng nói một chút đều không có sai. Sắc thật là triệu biên chủ động theo đuổi An nhược ý. Chuyện này ngay cả An Nhược Ý chính mình đều không không biết. Lúc ấy An Nhược Ý vừa mới thi đậu phục đán Đại học Tây Ngữ Hệ, sau lại vừa học vừa làm lại ở trường học thư viện công tác. Lúc đó Triệu Biên thường xuyên ở thư viện đọc sách An Nhược Ý dáng người cao gầy, diện mạo chọc người chịu mến, nhìn khiến cho nhân tâm không động đậy đã. Triệu Biên thực thích An Nhược Ý cái này rộng, liền đến chỗ hỏi thăm nàng, biết nàng đã từng xuống nông thôn kết hôn lại ly hôn, còn có cái hài tử. Nàng kỳ thật thực nỗ lực. Đây là Triệu Biên đối An Nhược Ý đương nhiên ấn tượng đầu tiên. Lúc này vào đại học không chỉ có học phí toàn miễn, còn có sinh hoạt trợ cấp. An Nhược Ý trong nhà đã bị sửa lại án xử sai, căn bản là không cần nàng vừa học vừa làm. Nhưng mà nàng làm, nàng không chỉ có ở giáo công việc bên trong công tiem học, giáo ngoại nàng còn tiếp phiên dịch kiếm tiền. Như vậy nàng như vậy liệu mạng kiếm tiền làm gì? Đương nhiên là gửi tiền cấp nữu nữu. Nàng còn gửi quá rất nhiều bao vây, quần áo thức ăn đều có. Dịch tiểu mễ lần đầu nhìn thấy nữ nữ xuyên y giải phục, chính là An Nhược Ý gửi trở về. Đối với An Nhược Ý có cái nữ nhi sự tình, triệu biên trước nay đều là biết đến. Sau lại hắn liền thông qua An Nhược Ý Lão sư cũng chính là An Nhược Ý tiểu gì, làm nàng giật dây, An bài thân cận. Quả nhiên hắn thành công. Triệu biên trước nay đều rõ ràng bất quá mỹ lực của hắn, hắn muốn được đến một nữ nhân kia cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Không chi là An Nhược Ý như vậy chịu quá khổ nữ nhân đâu. Người đều là ích kỷ ai không muốn sống nhẹ nhàng một chút. An nhược ý cũng là. Chỉ là ra ngoài triệu biên dự kiến chính là, An nhược ý hướng hắn che giấu níu níu tồn tại. Mới đầu hắn trong lòng hơi có chút không mau, sau đó hắn lập tức liền nghĩ thông suốt. An nhược ý vì cái gì muốn giấu giếm, còn không phải sợ hại hắn không cần nàng. Hắn ái chính là An nhược ý, muốn cũng là An nhược ý. Đến nỗi An nhược ý đối đãi qua đi như thế nào lựa chọn, kia đều là chuyện của nàng. Đưa An nhược ý lánh triệu biên trở về thâm quyến thời điểm. Thật nhiều năm không có đã trở lại, thâm quyến biến hóa còn rất đại. Nếu ý, ta xem trọng thâm quyến, chờ nữ nữ sự tình lộng xong rồi, chúng ta cũng làm khối điệu ra, cái gì đều không cần làm, liền kiến phòng ở. Kiến phòng ở làm gì? Thương phẩm phòng A, hồng Kong sớm đã có. Thâm quyến thực mau chính là hiện tại hồng Kong. Giá nhà khẳng định sẽ phiên vài lần. ổn kiếm không bồi mua bán. Triệu biên cảm thán nói. An nhược ý tỏ vẻ hoài nghi. Hiện tại thâm quyến cùng hồng Kong thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Thật sự sẽ không bồi sao. Thâm quyến thị trường hoàn cảnh không tốt, người xem đều tới người nào, hỗ sở lửa gạt người quá nhiều. Chính là ta kia chống trước, chữ to không biết mấy cái, đều thành chủ tịch. An nhược ý đối trần lại vẫn là khinh thường. Triệu biên lại là xua tay, hắn ngữ mang ý cười, nắm chặt An nhược ý tay, rất là ý vị thâm trường nói, nếu ý a không cần coi khinh bất luận kẻ nào. người không phải nhất thành bất biến. Đều sẽ trưởng thành cùng tiến bộ, Chu Nguyên Chương lúc trước vẫn là một khất cái đâu. Thâm quyến lập tức chính là thời thế tạo anh hùng thời điểm, nắm chắc được là có thể thành công. Triệu Biên nhìn một chút thâm quyến, hắn tin tưởng thâm quyến lớn nhất tiềm lực. Lần này triệu Biên cũng là nhân tiện khảo sát một chút thâm quyến toàn bộ thị trường, so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. An nhược ý không ngôn ngữ, nàng cũng cảm thấy triệu Biên nói không tồi. Chỉ là nàng tổng cảm thấy thâm quyến sợ là cả đời đều đuổi không kịp Hong công. Nàng lúc trước cùng triệu biên kết hôn thời điểm đi qua một chuyến Hong Kong, chứng kiến Hong Kong phát đạt. Đại lục bên này thật nhiều ngoại lai mội nhập cư trái phép đi Hong Kong nương nhờ họ hàng, kết hôn cũng có. Bao gồm ở thâm quyến, lập tức có người có thể gả vào Hong Kong, kia tuyệt đối có thể làm người lau mắt mà nhìn. Đương nhiên bởi vì người nhập cư trái phép đi Hong Kong, rất nhiều đều làm đặc thù chức nghiệp, dẫn tới Hong Kong bên kia đối ngoại tới mội ấn tượng thật không tốt. Ta cảm thấy người đầu tư Hong Kong so đầu tư thâm quyến có tiền đồ nhiều. Cuối cùng an nhược ý tới như vậy một câu. Triệu biên ha ha ha nở nụ cười, ngăn, đừng giận dỗi. nếu ý ngươi phải tin tưởng chúng ta quốc gia nhân dân lực lượng, thâm quyến là cái hảo địa phương A. Triệu biên đôi mắt phóng quang, hắn đã thấy được bó lớn tiền mặt triều hắn vọt tới. Theo an nhược ý cùng triệu biên đã đến, có quan hệ với nữ nữ nuôi nấng quyền án tử đấu võ. Cái này nuôi nấng quyền án tử theo lý thuyết ôn hòa gạo kê là không có quan hệ. Nhưng là dịch tiểu mễ không thể không chú ý một chút. Nguyên nhân lại án này trung quy vẫn là tìm tới nàng. Đồng mô sự kiện, làm nỉu nỉu đương người mẫu sự tình thành an nhược ý công kích Trần Lại nuôi nấng hải tử không cần tâm một đại chứng cứ. Đồng thời đối với Trần Lại nói an nhược ý trốn đi 3 năm đối nỉu nỉu mặc kệ không hỏi sự tình, an nhược ý tỏ vẻ phủ nhận. Cũng đưa ra gửi tiền đơn, mỗi năm đều có gửi tiền. Đồng thời an nhược ý còn đưa ra lúc đầu Trần Lại gửi cho nàng thư tín. Tin thưởng viết nội dung không nhiều lắm, chủ yếu nội dung chính là đòi tiền, tổng cộng 39 phong. Đều là không có tiền, muốn ăn nhược ý nhanh lên gửi tiền. Lần đầu tiên tòa án thẩm vấn, đánh Trần Thiếu Phương trở tay không kịp. Sao lại thế này? Ngươi viết thư từ nàng đòi tiền sự tình, như thế nào không có cùng chúng ta nói qua. Còn có nàng gửi tiền trở về, ngươi như thế nào cũng chưa nói. Như đại trạng cùng vương lỗi hai người đều trận tròn mắt, nguyên bản bọn họ nghĩ liền đồng mô một chuyện, cái này còn có thể thao tác một chút. Hiện tại không đánh không biết, một tá mới phát hiện ăn nhược ý kỳ thật còn tính có thể, nguyên lai like đưa tiền. Ta kia cũng không phải đòi tiền, ta chính là thông qua nhiều đòi tiền, hy vọng nàng căng không đi xuống, làm sớm một chút trở về cùng ta phục hôn an tâm sinh hoạt. Lúc trước ta là bị nàng lừa, nếu chỉ cần nàng một đi không trở lại, ta là tuyệt đối sẽ không cùng nàng ly hôn. Nàng nói qua giàn xếp hảo, liên tiếp ta cùng nữ nữ đi Thượng Hải. Kết quả hiện tại hảo, nàng tái hôn, gả cho kẻ có tiền, lại trở về cùng ta đoạt nữ nhi, nàng này không phải phạm tiện sao. Nàng liên một tiện nhân. Chân lại nói lời này thời điểm. Dịch tiểu mễ đều chấn kinh rồi. Cho tới nay dịch tiểu mễ đối trần lại ấn tượng kỳ thật còn có thể. Trần lại từ biết được an nhược ý tái giá lúc sau, đối an nhược ý thái độ liền thay đổi, hiện tại thế nhưng trực tiếp khai mắng. Trần lại, ngươi lời này đã vượt qua, ly hôn tự do, ngươi không thể bắt cóc người khác hôn nhân. Cái nào đứng đắn nữ nhân sẽ ly hôn. Phòng trưng nàng đã sớm cùng người nọ hảo, bằng không nàng cả ngày ở nhà mang hài tử, như thế nào khảo vào đại học. Chúng ta thôn trưởng nhi tử cả ngày học tập đều không có thi đầu. Còn có trong thôn mặt khác thanh niên trí thức cũng không có nàng khảo hảo, khẳng định sớm có miêu nị. Quả nhiên, dịch tiểu mễ nghe xong lúc sau, trong lòng cũng có chút ý tưởng. Chân lại ý tưởng là thực chân thật, rất nhiều người ý tưởng cùng chân lại giống nhau. Bọn họ trong xương cốt xem thường ly hôn người, chỉ là ngày thường bọn họ ngụy trang thực hảo, không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bất quá dịch tiểu mễ nếu đã lựa chọn ly hôn, những việc này nàng ở trong lòng sớm đã có dự thiết cũng liền không có như vậy khổ sở, chỉ là có chút khổ sở mà thôi. Vương lỗi chú ý tới dịch tiểu mễ khắc thường, liền phải tiến lên đây an ủi nàng. Nào biết đâu rằng dịch tiểu mễ đã sớm tránh ra, lúc này dịch tiểu mễ cảm thấy nàng vẫn là lảng tránh tương đối hảo. Dịch tiểu mễ bận rộn thực, điểm này không thoải mái sẽ không ảnh hưởng nàng công tác. Người trưởng thành nào có như vậy nhiều thời gian thương xuân thu buồn, nỗ lực kiếm tiền mới là vương đạo. Gạo kê, ngươi đã đến rồi. Lưu lan lan như cũ ở thủ cửa hàng. Nàng hiện giờ có thể độc lập xử lý một cái cửa hàng, có thể một mình đảm đương một phía. Ân, hôm nay cũng khỏe đi. Khá tốt, gạo kê ngươi thoạt nhìn sắc mặt không thế nào hảo. Nữu nữu sự tình giải quyết sao? Có quan hệ với nữu nữu sự tình, Lưu Lan Lan cũng lo lắng. Nói Lưu Lan Lan cũng nhận thức An Nhược Ý, An Nhược Ý lúc trước cắm đội bị phê, đấu treo thẻ bài thời điểm, nàng cũng thấy được. Kỳ thật An Nhược Ý cũng rất khổ, lúc trước nàng phỏng trừng cũng là tâm bất cam tình bất nguyện gả cho trần Lại. Một cái đại cô nương mọi nhà mỗi ngày đi làm đào phân người sống. Đến lượt ta ta cũng chịu không nổi, ai, cũng là một cái số khổ người. Lưu Lan Lan nhớ tới trước kia An Nhược Ý ở nông thôn sinh hoạt. Đặc thù thời kỳ, giống An Nhược Ý như vậy thành phần không người tốt, cái gì việc nặng việc dơ đều là nàng, đào phân người đó chính là nàng hằng ngày, cũng không cho nàng công cụ, liền như vậy tay không đào An Nhược Ý người nào a Nguyên lai nhà tư bản tiểu thư, sống trong nhung lụa. Một đôi tay nguyên lai like là vẽ tranh cùng đàn dương cầm, nhưng mà lúc ấy mỗi ngày chỉ có thể cùng phân người làm bạn. Cứ như vậy buổi tối còn phải bị lấy ra tới treo thẻ bài đấu. Ai, nay nữ nữ nuôi nấng quyền án tử có đánh, nguyên bản ta cho rằng trần lại ổn thắng đâu. Như thế nào trần lại không thắng được sao? kia pháp luật quá không công bằng đi. An nhược ý đều không cần nữ nữ, ba năm một lần đều không có trở về xem nàng. Hơn nữa nàng không phải tái hôn sao. Nàng nam nhân có thể cam tâm tình nguyện cho người khác dưỡng nữ nhi à? Hơn nữa Dương Phụ Tổng cảm thấy quái quái. Lưu Lan Lan cùng đại đa số người cái nhìn giống nhau, cũng cho rằng nữ nữ hẳn là về trần lại. Mấy năm nay trần rồi lại đương ba lại đương mẹ, quá vất vả. Chính là pháp luật thái công chính, mới khó đánh. Liên trước mắt mà nói, An nhược ý chiếm cứ ưu thế. Nàng kinh tế điều kiện tốt, nữ nữ lại là nữ hải tử, khó đánh. Nay ôn hòa gạo kê đánh đỉnh đỉnh nuôi nấng quyền kiện tụng còn không quá giống nhau. Gần nhất lúc ấy Hàn Đức Hậu ra bảo Thứ hai Hàn Đức Hậu cũng không nghĩ mang đỉnh đỉnh cái này con chống trước. Nữ nữ cái này liền không giống nhau, hai bên đều muốn. Công chính còn khó đánh A. An nhược ý nam nhân lợi hại như vậy, nghe nói hắn cũng là cái luật sư, vẫn là đại thượng hải bên kia. Nữ nhân này cũng lợi hại, lúc trước chúng ta thôn liền thuộc nàng khảo đại học tốt nhất, nhị hôn còn có thể gả cho đại luật sư, quá lợi hại đi. Lưu Lan Lan góc độ nhưng thật ra có chút thanh kỳ. Lão Bản, Sơn Đông Thọ quang bên kia người tới. Nói muốn cùng chúng ta nói chuyện hợp tác. Lão hắc như cũ một thân hắc tới, hắn thuận tay cầm một chén nước uống lên lên. Thọ quang. Bọn họ bên kia trồng rau đích sát thật nhiều, chính là vận chuyển không có phương tiện đi, như thế nào hợp tác. Dịch tiểu mễ ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, vẫn là đi theo Lão hắc đi trở về. Thọ quang rau dưa xa gần nổi tiếng, dịch tiểu mễ nghĩ có thể cùng bọn họ hợp tác, cũng khá tốt. Cho dù hợp tác không thành, coi như giao cái bằng hữu, nhiều bằng hữu nhiều con đường. Lý Tổng. Đây là chúng ta dễ lao bản, ngươi có chuyện gì cùng nàng nói là được. Vừa mới chúng ta ăn cơm địa phương gạo kê nhà ăn chính là chúng ta lao bản sáng lập. Hảo hảo hảo, dễ lao bản, đây là ta danh thiếp, lúc này đây ta tới chính là vì. Theo sau Lý Tổng liền bắt đầu giới thiệu này thọ quang rau dưa tới. Lý Trung Thụy, ngươi tên này ta quen thuộc, ta có cái bằng hữu Lý Trung Hạo, ở Trung Sơn Đại học giáo tập quốc hoa, cũng là Sơn Đông Người. À, kia chúng ta là Duyên Phận, người nọ là ta Đường Ca. Sớm biết rằng các ngươi nhận thức, ta liền trực tiếp tìm hắn. Lý Trung Thụy trực tiếp lời, hắn lúc này đây ra tới là vì thọ quang rau dừa tìm ra lộ, hy vọng tìm được con đường tiêu thụ bên ngoài. Ha ha ha, có duyên. Chúng ta đây trước tìm một chỗ kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đi, ta này tiệm cơm sát thật yêu cầu rau dưa, chính là chúng ta muốn nguyên liệu nấu ăn tươi mới, thọ quang qua xa, cái này. 37. Thúc giục hôn Dịch tiểu mễ bên này liền cùng Lý Trung Thụy thương lượng nhập hàng rau dưa. Thọ quang giao dưa dịch tiểu mễ sớm đã có nghe thấy, cứ nghe thọ quang người Tết âm lịch đều là ở buổi tối thăm người thân, ban ngày đều ở làm việc, chính là chủ tịch cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc giao dưa cũng sẽ không bởi vì ăn Tết liền đình chỉ sinh trưởng. Trước mắt gặp được lớn nhất trở ngại vẫn là giao thông không tốt, chủ yếu vẫn là lộ không tốt. Dịch tiểu mễ có cái lớn mật ý tưởng, đó chính là nàng tựa hồ có thể đi tài trợ tu lộ. Này lộ thông, liền phương tiện nhiều. Chỉ là thọ quang ly thâm quyến xa ở ngàn dặm ở ngoài. Mặc dù là tu lộ cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Trước mắt cái này rau dưa tiêu thụ bên ngoài sự tình tao ngộ tính kỹ thuật nan đề. Liên tính dịch tiểu mễ hệ thống có thể tự đề, nhưng là cũng không thể bại lộ không phải. Nghĩ nghĩ, dịch tiểu mễ liền trước làm vận chuyển một ít dễ dàng bảo tồn, tỉ như khoai tây củ cải linh tinh, mặt khác xem tình huống lại nói. Hảo, thật tốt quá, dễ lao bản quá cảm tạ ngươi. Vậy nói như vậy định rồi, chúng ta nếu không trước ký hợp đồng đi. Lý Trung Thụy tựa hồ sợ hãi dịch tiểu mệ đổi ý, lập tức liền đem hợp đồng đặt ở dịch tiểu mệ bên người. Cái này cũng quá nhanh đi. Cái này ta còn không có chuẩn bị tiền đặt cọc đâu, ngươi xem nếu không chờ ta chuẩn bị tốt tiền ở thiêm. Không cần, ta tin ngươi nhân phẩm. Lý Trung Thụy như thế tín nhiệm, làm dịch tiểu mệ trong lúc nhất thời không biết như thế nào tiếp tra. Hảo, ta thiêm. Dịch tiểu mệ cũng biết do nói lao nông dân không dễ, quanh năm suốt tháng liền vội như vậy gọi món ăn, liền nghĩ bán cái giá tốt. Có tiền hoa hoa đi học liền có tiền, trong nhà liền có thể thêm vào đồ vật, nhật tử liền có thể rực rỡ lên. Đại gia quá đến hảo mới là thật sự hảo, hơn nữa Lý Trung Thụy vẫn là Lý Trung hạo đường đệ, này quan hệ liền càng không bình thường. Chưa hôm đó, dịch tiểu mễ liền cùng đi Lý Trung Thụy cùng đi tìm Lý Trung hạo thuận tiện nhìn xem ngọt ngào. Dịch tiểu mễ làm thời trang trẻ em, tự nhiên là cho ngọt ngào mang theo thật nhiều quần áo. Gạo kê, ngươi đã đến rồi, ngươi nhìn xem ngươi tới cũng tới rồi. Như thế nào còn mang nhiều như vậy đồ vật? Tới nhanh lên vào nhà đi Ngọt ngào mẹ còn ở nhà vẽ tranh Tiểu điểm điểm trên người làm cho đều là Từ nhỏ liền ở như vậy hoàn cảnh hạ tiếp thu hút núp Quả nhiên là không giống nhau Đại tẩu a, này không phải thụy tử sao Ngươi như thế nào cùng gạo kê ở bên nhau Các ngươi đây là Theo sau Lý Trung Thụy liền cấp ngọt ngào mẹ giải thích nghi hoặc Nga, như vậy à Các ngươi trước ngồi Ta cho các ngươi pha trà Ngươi nhìn một cái ta nhà này loạn Ta phải cấp ngọt ngào nàng ba gọi điện thoại, làm hắn mua chút rau trở về. Các ngươi buổi tối cũng cũng đừng đi rồi, liền ở nhà ta ăn cơm đi. Dịch tiểu mẹ lúc này chính nhìn ngọt ngào, ngọt ngào trong tay còn cầm bức lông, ra dáng ra hình hạt họa một hồi. Nàng hiện tại sẽ đi đường, còn sẽ không nói, xem dịch tiểu mẹ đến gần rồi, liền sau này lui lui. Ngọt ngào, ngươi hảo a, ta là mẹ nuôi a, ngươi đều không nhớ rõ ta nha. Dịch tiểu mẹ đây là biết rõ cố hỏi. Ngọt ngào nơi nào có thể nhận nàng A. Bất quá cũng là vì dịch tiểu mễ, ngọt ngào vận mệnh hoàn toàn đã xảy ra thay đổi. Ngọt ngào hảo ngon A. Ngoan cái gì A, ra hải tử một cái, ngươi nhìn xem ta bút lông sẽ biết, đều là kéo trọc, lợi hại đi. Dịch tiểu mễ vừa thấy cũng không phải là sao, một đống bị kéo ma bút lông. Ngọt ngào mẹ, ta đi trước ta tam tỉ nơi đó một chuyến, nhìn xem liền trở về, ngươi chầu này cơm ta còn là ăn đến. Ngọt ngào mẹ vừa nghe dịch tiểu mễ như vậy vừa nói cũng liền không để lại. Dịch tam tỷ trong nhà cách nơi này không xa, liền ở phía trước. Dịch tiểu mễ cũng không biết dịch tam tỷ hôm nay có ở nhà không, liền nghĩ tới, tự nhiên muốn chào hỏi một cái. Cũng liền cầm hai bao đường đỏ dẫn theo gó cửa, một mở cửa thế nhưng phát hiện là san san. San san trên mặt còn treo nước mắt, trực tiếp làm lơ dịch tiểu mễ liền xông ra ngoài. Tức chết ta, sớm muộn gì đều phải bị ngươi tức chết. Lập tức đều 26 tuổi, còn không gả chồng. Ta mặt mũi đều làm ngươi ném hết. Gả chồng ngươi liền biết gả chồng, không gả chồng sẽ chết người sao. Mặt mũi suốt ngày liền biết mặt mũi. Gả chồng có cái gì tốt, ngươi không phải cùng ba thường xuyên cãi nhau sao. San san liền đứng ở cửa leo nước mắt, nàng tư nhỏ liền ở dịch đại tẩu cùng dịch đại ca khắc khẩu chung lớn lên. Cãi nhau làm sao vậy? Cái nào phu thế không cãi nhau, ta và ngươi ba không phải qua hơn phân nửa đời. Nếu không phải ta gả cho ngươi ba, ngươi cho rằng ngươi có như vậy ngày lành quá. Ở nông thôn giống ngươi như vậy, chính là đến nhà chồng cũng là bị đánh chết mệnh. Dịch đại tẩu hôm nay là tức chết rồi, kia khí thế nhìn đều phải đem san san cấp sống nuốt giống nhau. Ta chính là không gả hắn, từ bác sĩ có cái gì tốt, ta chính là không thích. San san đầu ngẩng lão cao. Hử, ngươi còn nghĩ từ bác sĩ đâu, không diễn. Nhân gia sớm đã có chủ. Ngươi cho rằng nhân gia tại chỗ chờ ngươi à, còn tưởng rằng chính mình là hương bánh trái phi người không thể đâu. Hắn như vậy tốt điều kiện. Nếu không phải ngươi ba là viện trưởng, hắn con mắt đều không nhìn ngươi. Ngươi không bằng ngươi nhị tỷ thông minh. Ngươi nhìn xem ngươi nhị tỷ nhật tử quá đến thật tốt. Nhị tỷ phu hiện tại ở Bắc Kinh dung hợp công tác, còn đem ngươi nhị tỷ mang đi vào. Ngươi! Dịch đại tẩu một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Từ bác sĩ kết hôn. Này không phải còn không đến một năm sao? người này cũng quá không đáng tin cậy đi. San san đều chấn kinh rồi. Hơn nửa năm còn chưa đủ, còn làm nhân gia thủ ngươi không thành. Nhận rõ hiện thực đi, ngươi liền chọn đi, lại quá mấy năm ngươi chỉ có thể gả nhị hôn. Dịch đại tẩu bóp eo liền ở nơi đó nói, mặt đều nghẹn đỏ, hiển nhiên khí không nhẹ. Dịch tiểu mễ liền đứng ở nơi đó nhìn đôi mẹ con này, lúc này dịch tam tỷ cũng ra tới. Đại tẩu, san san các ngươi đều tiến vào, này chặn vạng, đều tan tầm, người đến người đi ảnh hưởng không tốt. Nói dịch tam tỷ liền ý bảo dịch tiểu mễ đem san san kéo trở về. San san lúc này mới không tình nguyện tiến vào. Tiến vào liền ngồi ở sofa bên kia không nói một lời. Đại tẩu ta nói ngươi xin bất giận, ta không phải đều đáp ứng ngươi, sẽ cho san san giới thiệu đối tượng, thể chế nội. Đúng không? Chúng ta bệnh viện cũng có mấy cái nam bác sĩ chưa lập gia đình, điều kiện đều không tồi. Đến lúc đó ta cấp san san giới thiệu một chút. Dịch đại tẩu nghe xong lúc sau, cái này tâm mới buông xuống điểm. Ai, san san quá không nghe lời. Nếu là cùng vãn vãn giống nhau, ta liền không lo. Ngươi xem vãn vãn lớn lên không bằng nàng. Học tập cũng không nàng hảo. Chính là vãn vãn đánh tiểu liền nghe lời. Ta cho hắn giới thiệu bác sĩ Trần, không nói hai lời liền gật đầu. Tiểu Trần cha mẹ song vong đâu, gia như vậy nghèo, vãn vãn còn không phải gả cho. Hiện tại tiểu Trần lên, dung hợp khoa chỉnh hình chuyên gia, lúc trước dung hợp muốn hắn đi, hắn nói không cho vãn ngủ ngon bài công tác, hắn không đi. Dung hợp sau lại khiến cho vãn vãn đi làm hành chính. Nhật tử quá không cần thật tốt quá. Nàng! Dịch đại tẩu vừa nói liền tới khí. Dịch tiểu mễ cấp dịch đại tẩu phao một ly trà đưa qua. Di, gạo kê sao ngươi lại tới đây? Ngươi cũng giúp ta khuyên nhủ san san, đều mau 26 tuổi, đối tượng đều còn không có chỗ đâu. Dịch tiểu mễ một buông tay. Đại tẩu, ngươi làm ta một cái ly hôn đi khuyên, không hào đi. Mẹ, ngươi xem kết hôn còn sẽ ly hôn đâu? Tiểu cô này không phải ly hôn sao? Dịch đại tẩu vừa nghe san san như vậy vừa nói, trực tiếp mặt liền lạnh xuống dưới. Ta tình nguyện ngươi kết hôn ly hôn, hảo quá ngươi vẫn luôn không gả. Ngươi chính là tới đầu thai khí ta. Dịch đại tẩu hỏa khí lại nổi lên. Dịch Tam tỷ vừa thấy cái này trận thế lập tức dập tắt lửa nói, đại tẩu ngươi đừng tức giận, chuyện này cấp không được. Nếu là gặp được không tốt, còn không bằng không kết hôn đâu. Tới tới tới, san san ngươi lại đây giúp ta đánh trợ thủ nấu cơm. Dịch Tam tỷ đi lên, vỗ vỗ Dịch tiểu mễ. Gạo kê, ngươi hảo hảo khuyên nhủ đại tẩu. Dịch tiểu mễ đầu lớn Dịch đại tẩu người này không chỗ tốt đâu, dịch tiểu mễ có chút sợ nàng. Gạo kê, làm đến không tồi. Tháng này chia hoa hồng, ta lại kiếm lời không ít. Không nghĩ tới dịch tiểu mễ này vừa đi, dịch đại tẩu liền không đề cập tới san san hôn sự, liền ôn hòa gạo kê thảo luận như thế nào kiếm tiền. Đại tẩu ngươi vui vẻ liền hảo, san san sự tình ngươi liền đã thấy ra điểm, con cháu đều có con cháu phúc. Hiện tại người chủ ý đều rất lớn. Tiểu mụ A, ngươi xem phía trước ta thúc giục quá nàng không có. Này không phải mắt nhìn tuổi lớn, ăn tiết liền 26 đi, hiện tại nói tới kịp, đàm phán thất bại còn có thể từ đầu bắt đầu. Này nếu là tới rồi 30 thật là nam chọn nàng. Hiện tại thể chế nội nam hải tử quá đoạn tay. Phía trước cái kia từ bác sĩ điều kiện thật tốt, khoa chỉnh hình đại phu, khoa chỉnh hình nhiều kiếm á hắn ba cũng là khoa chỉnh hình, mụ mụ khoa phụ sản. San san này nha đầu chết tiệt kia lăng là không muốn, sau lại bị người khác trích đảo? Dịch đại tẩu như cũ tức giận bất bình. Dịch tiểu mễ cũng phụ họa không thượng. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy từ bác sĩ điều kiện khá tốt. Kia san san chính mình nghĩ muốn cái gì bộ dáng đâu. Ngươi hỏi một chút nàng, chiều nàng thích loại hình giới thiệu. Dịch đại tẩu một trận cười nhạo, lại là hừ lạnh một tiếng. Nàng thích cái gì, liền thích lớn lên anh Tuấn. Nàng cao trung đồng học, đại học cũng không có thi đầu, một cái nghèo dạy học. Trong nhà còn có cái tê liệt lão nương, nghèo. Ta không muốn. Được. Nguyên lai like không phải san san tìm không thấy đối tượng. Nguyên lai là dịch đại tẩu đối con rể có yêu cầu. Dịch tiểu mê nghĩ nghĩ, nàng tựa hồ chính là vết xe đổ, cũng không hảo lên tiếng. Ta không muốn cũng không chỉ có bởi vì hắn nghèo, tiểu trần năm đó cũng nghèo, so với hắn gia còn nghèo. Ta không muốn là kia hài tử không thật thành, miệng toàn nói phét. Chính mình lão nương bị bệnh liền bị bệnh, nói cái gì chỉ cần đại ca quản, không cần hắn quản. Hắn đại ca nhưng thật ra cũng bảo đảm phiếu. Ta có thể tin hắn, này hôn một kết, khẳng định muốn biến. Dịch Đại Tẩu bên này còn chuẩn bị ôn hòa gạo kê phun tảo san san kia đối tượng đâu. Bên kia trong phòng điện thoại liền vang lên. Dịch Đại Tẩu đi tiếp. Gạo kê tìm ngươi, là giáo sư Lý ra điện thoại, nói là làm ngươi qua đi ăn cơm. Cũng là, các ngươi nhìn một cái ta này trí nhớ đều đã quên. Dịch Tiểu Mễ tức khắc đứng dậy đi giáo sư Lý trong nhà. Giáo sư Lý lúc này cũng tan tầm trở về, chính ôn ngọt ngào đuổi nàng vẽ tranh đâu. Ngọt ngào tay đều là mực nước, liền trên mặt đất kia vải bố trắng mặt trên bò. Nay vải bố trắng vừa thấy liền giặt sạch thật nhiều thứ, mặt trên mực nước đều rửa không sạch. Giáo sư Lý nhìn đến dịch tiểu mế tới, tự nhiên là gương mặt tươi cười đón chào. Dịch tiểu mế nhìn ngọt ngào cười vỗ vỗ tay, như vậy cảm giác thật tốt ra tiểu hài tử nên ở như vậy có ái hoàn cảnh hạ lớn lên, còn có thể tiếp thu nghệ thuật hung đúc. Dịch tiểu mế còn chú ý tới giáo sư Lý trong nhà nhiều một trận dương cầm, đó là lần trước đưa ngọt ngào tới thời điểm đều không có, nghĩ đến khẳng định là cho ngọt ngào chuẩn bị. An cơm Thực mau dịch tiểu mẽ liền ăn xong rồi cơm, lại cùng bọn họ hàn huyên trong chốc lát, liền hồi dịch tam tỷ nghỉ ngơi. Bất qua giáo sư Lý Thành mời dịch tiểu mẽ ngày mai cùng nhau tham quan Quảng Châu lịch sử viện bảo tàng, nói là có quyền tặng nghi thức. Dịch tiểu mẽ nghĩ tưởng, nàng vẫn luôn đều như vậy mệt, cũng nên cho chính mình phong cái giả nhẹ nhàng một chút, cũng liền đáp ứng rồi. Sáng sớm hôm sau, dịch tiểu mẽ liền cùng giáo sư Lý đám người đi tới Quảng Châu lịch sử viện bảo tàng, nàng thế nhưng ở chỗ này nhìn đến an ngược ý. Nàng đứng ở một cái ăn mặc màu sợi đay quần dài nam tử bên người, bọn họ mười ngón khẩn khấu, xem ra tới phi thường ân ái. Nam nhân kia hẳn là chính là triệu biên, trong chuyện gốc mặt hình dung hắn như tiểu bạch dương đính bản, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên như thế, cho người ta một loại đặc biệt cơ trí cảm giác. Này không tính cái gì, này đó sứ thanh hoa vốn dĩ chính là chúng ta người Trung Quốc đồ vật, như thế nào có thể làm chúng nó lưu lạc ở hải ngoại đâu. Nếu bị ta thấy, khẳng định muốn chụp được tới, Lưu cái chúng ta người trong nước hảo hảo thưởng thức. Chúng ta lão tổ tông đồ vật tài nghệ tinh vi không giống bình thường. Dịch tiểu mễ nghe triệu biên nói, chắc không được trong chuyện gốc mặt viết hắn là màu đỏ nhà tư bản, là ái quốc điển phạm đâu. Xem ra là thật sự, này đó sứ Thanh Hoa vừa thấy liền vật phi phạm, giá cả xa xỉ, hắn nói quên liền quên. Vị này chính là... Vị này chính là ta quá nếu ý, nàng con ở đọc sách, vẫn là cái học sinh. Này đó sứ Thanh Hoa chính là nàng nhận ra tới ta mới chụp được tới. Quán trưởng nghe xong, không khỏi xem trọng an nhược ý liếc mắt một cái. Triệu thái thái còn hiểu đồ cổ giám định và thưởng thức. An nhược ý nghe xong liên tục xua tay, ta không hiểu, chính là khi còn nhỏ trong nhà có này đó, xem nhiều cũng liền nhận thức một ít, đáng tiếc phía trước bán đấu giá gốm màu đời đường chúng ta đã muộn một bước, bị những người khác giành trước. 38. Ánh mắt. Dịch tiểu mễ liền nghe quán trưởng cùng triệu biên vợ chồng nói chuyện thiếm, nghe xong cũng liền nghe xong. Theo sau nàng cũng liền đi vào tham quan đi. Kỳ thật dịch tiểu mễ đối tranh chữ không có gì hứng thú nàng học lý ngành kỹ thuật xuất thân, gia cảnh cũng cực kỳ bình thường, tranh chữ gì đó nàng cũng tiếp xúc không đến. Nguyên lai like đây là Hoàng Đình kiên trư ghế trên thiếp A. Quả nhiên có chết xả quải thụ cảm giác. Dịch tiểu mễ không trải qua cảm thán lên, không thể không nói tô thức lời bình thật đúng là chính là kinh điển A. Gạo kê, ngươi cũng biết chết xả quải thụ. Giáo sư lý cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn tuy rằng đã sớm biết dịch tiểu mẽ người này có chút không bình thường. Nhưng là nhận chi vẫn là dừng lại ở nàng là cái rất lợi hại nông thôn phụ nữ trên người. Không nghĩ tới nàng đối thư pháp còn có đọc qua. Ta biết cái gì, chính là nói bừa, ta đi địa phương khác nhìn xem, thư pháp thưởng thức không được, ta còn là đi xem hòa đi. Dịch tiểu mẽ nói liền đi xa, liền đi xem hòa đi. Nàng rất ít dạo viện bảo tàng, khi còn nhỏ dì bà mang nàng đi qua vài lần. Dì bà kỳ thật rất nhiều thời điểm rất đau nàng. Cho nàng sơ bím tóc, cho nàng làm tốt ăn, còn giáo nàng đọc sách viết chữ. Mười tuổi phía trước nàng nhật tử kỳ thật quá còn có thể, chỉ là gì bà rốt cuộc là quá già rồi, cuối cùng vẫn là rời đi nàng. Từ đó về sau liền không còn có người mang nàng đi qua viện bảo tàng, nàng một người cũng lười đi. Vẫn là hiện tại cổ tích chính phẩm nhiều một chút, đời sau thiếu không ít. Liên ở dịch tiểu mễ, còn đang xem triển lãm thời điểm, Úc tuệ tuệ cũng đi tới Quảng Châu, bắt đầu tiến quân nữ tính đổ dùng vệ sinh thị trường. Trước kia bán giả mạo sự tình, đích sắc làm Úc Tuệ Tuệ kiếm được một ít tiền, nhưng mà theo những người khác cùng phong, nàng lợi nhuận liền càng ngày càng ít. Nếu là lại không đột phá sáng tạo, sớm muộn gì nàng đều phải lỗ vốn. Cái gì băng vệ sinh, tiêu ngoạn ý như vậy quý ai mua a? Còn có ngươi hiện tại lập tức liền đầu nhập lớn như vậy, đến lúc đó chúng ta sẽ lỗ sạch vốn. Tuệ Tuệ lúc này ngươi liền nghe ta đi, kia đều là dương ngoạn ý, người thường dùng không dậy nổi. Hơn nữa bán băng vệ sinh nói ra đi cũng không dễ nghe ai chúng ta còn muốn mặt đâu. Hàn viêm không tán thành đem sở hữu tiền đều đầu tư đi sinh sản băng vệ sinh. Úc tuệ tuệ trực tiếp trận trắng mắt, trực tiếp cờ mắng, đây là mới vừa cần biết không, ngươi biết cái gì. Băng vệ sinh phương tiện lại sạch sẽ, mỗi cái nữ hải tử đều phải dùng tới, thị trường tiềm lực thật lớn. Phía trước ta nói làm văn, ngực, ngươi nói không có thị trường, kết quả đâu. Ôn châu người làm, nhân gia trực tiếp xuất khẩu châu Âu, kiếm đầy buồn đầy chén Ngươi ngày hôm qua không phải còn đỏ mắt bọn họ sao Lúc này đây ta không nghe ngươi Ngươi người này ánh mắt không được Úc tuệ tuệ trực tiếp không lay động hàn viêm Nàng có đôi khi thậm chí cảm thấy nếu không phải bởi vì có cái nữ nhi Nàng liền cùng hàn viêm ly Hắn quả thực chính là kéo chân sau Chậm chế nàng kiếm thật nhiều tiền Chuyện này nàng còn cố ý cùng Úc mâu để qua Ly cái gì a? Hải tử đều có Hàn viêm đứa nhỏ này không đánh cuộc không chịu không phiêu Ngươi xem Hải tử hắn cũng làm, tính không tồi Không hài tử ly cũng liền ly, có hài tử có thể quá liền quá đi. Tiểu hài tử không ba thực đáng thương. Ngươi là người từng trải, còn không hiểu sao. Úc mẫu một câu người từng trải, trực tiếp làm ốc tuệ tuệ rơi lệ. Nàng từ nhỏ liền không có ba ba, bởi vì tư sinh nữ thân phận vẫn luôn bị người cười, vì thế nàng còn cùng ốc mẫu cái nhau. Ngươi vì cái gì muốn đem ta sinh hạ tới? Ngươi vì cái gì không thể cùng những người khác giống nhau kết hôn sinh ta? Ta vì cái gì không có ba ba? Lúc ấy úc mẫu liền ôm nàng khóc, tuệ tuệ, thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi, đều là mụ mụ sai. Nhưng là đây đều là ngươi mệnh, vô pháp. Đúng vậy, nàng chính là như vậy mệnh, ở không bị chúc phúc sinh ra. Từ nhỏ đến lớn trừ bỏ mụ mụ, không ai đau nàng, quá nhiều người giáp mặt, sau lưng đều đối với các nàng hai mẹ con chỉ chỉ trò trò. Nàng mụ mụ một nữ nhân một người nuôi nấng nàng, mấy năm nay cũng là chịu được tới. Nàng không thể ly hôn, ly hôn lấy hẳn ra người như vậy ca tính. Phòng trừng cũng liền mặc kệ hải tử. Nàng công công chính là một ví dụ. Úc tuệ tuệ thật sự là thích không nổi nàng cái kia công công. Ngươi nói ly li hôn liền ly li hôn đi, phu thê cảm tình tan vỡ cũng liền tan vỡ, chính là đứa nhỏ này là thân sinh. Hảo, ngươi trong lòng có khí không cho nuôi nâng phí, nhưng là ngươi làm ba ba, ngày lễ ngày Tết Tổng mau chân đến xem hải tử đi. Không có. Một lần đều không có. Chính là Úc tuệ tuệ bọn họ, làm đại ca đại tẩu lần trước đình đình ăn sinh nhật nàng còn nhờ người cấp tặng lễ vật cứ việc dịch tiểu mẹ tích thu. Đương nhiên đây là ước tuệ tuệ làm chủ đưa, lúc ấy hàn viêm còn châm chọc nàng đâu. Ta liền nói, làm ngươi đừng đi nhiệt mặt dán nhân ra lanh ngông, ngươi xem ngươi tặng, nàng cũng không cảm kích, ngươi này đầu gốc chính là có hố. Nàng thu không thu là chuyện của nàng, ta có làm hay không là chuyện của ta. Dù sao ta lễ nghĩa tới rồi, đình đỉnh là ngươi thân muội muội, Có câu nói nói rất đúng, tình nguyện đắc tội lão, cũng không đắc tội tiểu nhân. Ngươi đầu gốc mới không được Hàn Viêm ân tình này thương quá thấp, Uy Tuệ Tuệ thường xuyên gợi cảm giác quá mệt mỏi. Lúc này đây nàng là quyết định sẽ không lại nghe Hàn Viêm nói, quyết đoán tiến cử băng vệ sinh sinh sản tuyến, tập nàng toàn bộ tiền. Nhưng mà vừa mới đưa ra thị trường liền giống như Hàn Viêm nói, bởi vì giá cả sang quý, cực nhỏ có người hỏi thăm. Vì thế Hàn Viêm lại bắt đầu sướng suy ta đã sớm cùng ngươi nói không thị trường đi, kết quả ngươi không tin ta, hiện tại hảo, chúng ta lỗ sạch vốn, các ngươi nữ nhân đầu óc chính là không được, tóc dài. Kiến thức ngắn, Úc tuệ tuệ trực tiếp tức chết, nàng nhất phản cảm chính là hàn viêm điểm này. Âm dương quái khi sương suy, phiền đã chết. Sẽ không lô vốn, thị trường tiềm lực rất lớn. Không người hỏi thăm chỉ là mọi người đều không biết dùng tốt đâu. Nữ nhân mỗi tháng đều phải dùng, đưa. chưa đưa, đưa luôn có người muốn đi. Điên rồi ngươi, không được. Nếu tặng, vậy càng sẽ không người mua. Hiện tại chúng ta đã thu không trở về vốn dĩ, không bằng giảm giá lô vốn bán đi có thể thu hồi một chút tính một chút đi. hết ngồi đáy giếng, nói chính là Hàn Viêm loại người này. Uyển Tuệ Tuệ căn bản liền không để ý tới Hàn Viêm, như cũ nhất ý cô hành bắt đầu chính mình miễn phí thử dùng đẩy mạnh tiêu thụ kế hoạch. mới đầu thử dùng người dùng đều thiếu, rốt cuộc nữ tính đồ dùng vệ sinh, thật nhiều người đều ngượng ngùng lãnh. tự giúp mình đi, liền đặt ở nơi đó mặc kệ. Uyển Tuệ Tuệ trực tiếp liền đem băng vệ sinh đặt ở bên ngoài, còn cung cấp thâm sát túi. Hàn Viêm biết lúc sau, trực tiếp tức chết rồi. Khí tuyên bố muốn cùng Úc Tuệ Tuệ ly hôn. Úc Tuệ Tuệ nhưng thật ra cũng kiên cường, không sợ hắn ly hôn. Đang nói làm buôn bán chuyện này thượng vốn dĩ chính là nàng kiếm nhiều, trong nhà tiền trên cơ bản đều là nàng kiếm, nàng sợ gì. Hơn nữa Úc Tuệ Tuệ giúp đỡ Úc Mẫu gia chính phục vụ công ty đã sinh động, nàng không sợ ly hôn, thậm chí còn hy vọng Hàn Viêm đưa ra ly hôn, như vậy nàng ở Úc Mẫu nơi đó liền hảo công đạo. Cứ như vậy Hàn Viêm uy hiếp không thành, liền chính mình một cái phủi tay về quê. Lưu Úc Tuệ Tuệ một cái buôn ba sinh ý. Cho nên Úc Tuệ Tuệ suy nghĩ muốn như vậy nam nhân có ý tứ sao? Lúc trước nàng lại là thấy thế nào thượng hàn viêm đâu, đã nghĩ không ra. Vừa thấy ngủ say nữ nhi, còn như vậy tiểu. Úc Tuệ thở dài một hơi, ngao đi, nhẫn đi. Mọi người đều là như thế này qua đến, nàng cũng có thể. Nàng ở nỗ lực điểm, về sau nàng nữ nhi liền có thể nghĩ tới ngày mấy liền quá ngày mấy. Cái này khá tốt dùng. Dịch tiểu mẽ cầm đi một bao băng vệ sinh bên người nàng còn đứng một nữ hải tử. Cái này dùng như thế nào? Trực tiếp xé mở dính thượng quần lót thượng là được, thửa như như vậy. Dịch tiểu mễ xé rách một cái băng vệ sinh dán ở trên tay. Rất đơn giản, so kinh nguyệt mang khá hơn nhiều. Ở băng vệ sinh còn không có phổ biến miên đại, các nữ hải tử phổ biến đều là dùng kinh nguyệt mang, này đại đại chói buộc các nàng hành động. Đơn giản như vậy. Nữ hải tử chấn động. Ơn, ngươi có thể nhiều lấy mấy bao, về sau này đã có thể muốn thu phí. Dịch tiểu mệ cũng xách hai bao đi rồi. Úc Tuệ Tuệ vẫn luôn đứng ở nơi xa, nàng nhìn đến dịch tiểu mệ cho đại gia giới thiệu, trong chốc lát thử dùng phẩm đã bị lánh xong rồi. Theo sau dịch tiểu mệ cũng xách theo băng vệ sinh tránh ra. Dịch tiểu mệ cũng phát hiện Úc Tuệ Tuệ còn rất có đầu óc, chính là gả nhầm người xấu, hàn viêm thật sự không xứng với nàng. Cảm ơn. Úc Tuệ Tuệ cuối cùng đuổi theo qua đi, dịch tiểu mệ cũng không quay đầu lại, không cần cảm tạ, ta làm việc trước nay đối sự không đối người, nhiều hơn sinh sản đi. Các nữ hải tử thật yêu cầu. Dịch tiểu mễ liền như vậy đi xa, Úc Tuệ Tuệ còn lại là phân phó công nhân tiếp tục phát thử dùng phẩm. Không lâu về sau gạo kê siêu thị cũng chính thức thượng giá Tuệ An băng vệ sinh. Úc Tuệ Tuệ rốt cuộc là thông minh, nàng dự phán là chính xác, đó chính là mua nàng băng vệ sinh người càng ngày càng nhiều. Hơn nữa nàng là cái thứ nhất làm, lợi nhuận không gian trước mắt phi thường đại, không đến một năm nàng liền thu hồi phí tổn. Nàng Úc Tuệ Tuệ cũng có chính mình nhãn hiệu. Tuệ An băng vệ sinh. Nàng gái thứ nhất nhãn hiệu sản phẩm. Cứ như vậy Úc Tuệ Tuệ một phát không thể vãn hồi, chuyên tấn công nữ tính sản phẩm, bắt đầu rồi nàng quật khởi chi lộ. Đến nỗi dịch tiểu mễ buôn bắt hòa tiền không qua được ý tưởng, cùng Úc Tuệ Tuệ còn ký kết cùng có lợi hợp đồng, gạo kê siêu thị nguyện ý vẫn luôn thượng giá tuệ an bang vệ sinh. Gạo kê, cần thiết trở về, tu phổ là đại sự tình, chúng ta đều có trình diện. Người ba trước khi chết nói, chúng ta đều có hợp lý thượng, một cái đều không thể thiếu. Dịch mẹ đối quê quán tu ra phả sự tình phi thường coi trọng. Dịch tiểu mễ tự nhiên là lần đầu tiên tiếp xúc đến chuyện như vậy, trước kia đều là từ cổ trang kịch bên trong nhìn đến. Nữ nhi là không tiến ra phả, này tựa hồ là ước định mà thành quý củ. Nhưng mà dịch lao đầu không đáp ứng, lần trước tu phổ bởi vì chuyện này, dịch lao đầu thiếu chút nữa cùng những người đó đánh lên tới. Bất quá cuối cùng cũng chỉ thượng dịch tam tỷ một cái tên mà thôi. Như vậy sao được, ta ba cái nữ nhi, như thế nào liền thượng một cái danh? Lại nói lão Tam yêu cầu các ngươi thượng đồng ý sao? Huyện trí thượng đều có tên nàng, không được cần thiết ba cái đều tốt nhất. Dịch lão đầu lúc ấy liền tranh thủ, chính là tu phổ thái lão gia tử, tuổi đã rất lớn, tư tưởng trước sau su với cũ kỵ, lăng là chưa cho thêm đi vào. Nữ tử trước nay đều là đi theo nhà chồng nhập gia phả, chúng ta nơi này không địa. Một câu đem dịch lão đầu đổ gắt gao, nghe hà lúc ấy dịch lão đầu thế đơn lực mỏng, cũng không lay chuyển được thái lão gia tử. Người ba lâm trung phía trước đặc biệt cường điệu, nhất định phải thêm các ngươi đi vào, đình đình cũng muốn hơn nữa. Như vậy chúng ta người một nhà mới có thể tề tề chỉnh chỉnh. Dịch tiểu Mễ thật đúng là nhìn không ra, nguyên lai dịch lao đầu thế nhưng còn như vậy tư tưởng tiên tiến A. Đi thôi, mụn mụn. Nếu phải đi về, chúng ta không bằng nhân lúc còn sớm trở về đi, ở nông thôn lộ không hảo viết, sớm xuất phát sớm đến lớn ra. Tần triều hiện giờ cũng học được lái xe, dịch tiểu Mễ trước đó không lâu vừa mới vào tay một chiếc tiểu ô tô tự nhiên cũng liền lái xe chở dịch mẹ đi trở về. Nay vẫn là dịch mẹ lần đầu tiên ngồi xe hơi nhỏ, vừa mới đi lên, nàng gắt gao bắt lấy dịch tiểu mẹ cánh tay. Mẹ, đừng khẩn trương, đây là bốn cái bánh xe, ổn thử. Chúng ta về nhà, thuận tiện trở về nhìn xem ba. Tần triều lái xe, nay tài xế vẫn là người một nhà đáng tin cậy, gần nhất dịch tiểu mẹ còn đưa Tần triều đi lớp học ban đêm cho bọn hắn xóa nạn mù chữ. Tần triều đầu hóc cũng sống, thật làm phải, học cũng mau. Hiện tại đã là dịch tiểu mẽ ngự dụng tài xế. Đúng vậy, lão thái thái ngươi cứ yên tâm, ta kỹ thuật ổn thực, chúng ta đi rồi. Dọc theo đường đi còn xem như thuận lợi, so với phía trước máy kéo khá hơn nhiều. Dịch tiểu mẽ lần này lãnh dịch mẹ lái xe trở về, tự nhiên khiến cho vầy xem. Thiên A, đây là xe hơi đi, chân khí phái. Dịch nhị tẩu nhìn đến kia kêu, kêu một cái kích động, liền đi lên sở. Dịch tiểu mẽ đỡ dịch mẹ xuống xe, lại trở lại lão phòng, dịch mẹ vẫn là nhớ tới dịch lão đầu vừa nhớ tới dịch lao đầu nàng mũi đau sót liền chảy ra nước mắt tới lão nhân không phúc khí a nếu có thể ở ngao mấy năm hắn cũng có thể ngồi trên xe tây trước kia hắn liền nhát mai quá mẹ dịch tiểu mễ tiến lên ôm dịch mẹ dịch nhị tẩu thấy thế vội tiến lên ăn ngủ mẹ đi ăn cơm hôm nay chúng ta sát năm heo thịt quá no đình đình ngươi cũng chạy nhanh chúng ta ăn thịt đi dịch nhị tẩu hiện tại nhận tử cũng càng ngày càng tốt năm nay dưỡng 6 chỉ heo Nam đầu đều bán cho dịch tiểu mễ nhà ăn, không lo nguồn tiêu thụ. Bán cho dịch tiểu mễ tự nhiên sẽ không bạc đáy nàng, nàng cũng kiếm được tiền. Hơn nữa thất thất bát bát, nhật tử càng ngày càng tốt. Nhị tẩu, sắt năm heo. Ta đây chính là đuổi kịp hảo lúc. 39, bị đánh. Dịch nhị tẩu che miệng chính là cười, ha ha ha, nhìn một cái ngươi nói. Nói nhị tẩu ta hảo keo kiệt giống nhau, muốn môi cũng là ngươi nhị ca môi, ta nhưng một chút đều không môi. Dịch nhị ca này mới từ bên ngoài đánh rượu trở về, liền vui tươi hớn hở cười nói, ngươi nhìn một cái, ngươi tẩu tử vừa thấy đến ta không ở, liền ở các ngươi trước mặt bố trí ta, ta là thật oan à. Ta ngoài sao? Ta nhưng một chút đều không ngoài, ta này mua đều là rượu ngon, tần triều bồi ngươi thúc ta uống một chén. Dịch nhị ca chú ý tới còn ở lau xe tần triều, tần triều hiện tại nhưng yêu quý này chiếc xe, so dịch tiểu mẹ đều yêu quý. Dung tần triều chính mình nói, này xe chính là hắn lão bà. Lão bà chính là dùng để đau. Thúc, không được, này uống rượu là thật không được. Ta lái xe cũng không thể say rượu lái xe, hại người hại mình. Tần Triệu như vậy trả lời làm dịch tiểu mệ phi thường vừa lòng, như vậy hiểu pháp nhân tài có thể dùng. Lái xe, không thể uống rượu. Kia cũng đúng, an toàn đệ nhất, tới ăn cơm. Nói dịch nhị ca liền tiếp đón đại gia đi ăn cơm, lúc này dịch đại ca một nhà cũng tới. Dịch đại tẩu tự nhiên là nhất đẹp mắt một cái, này áo khoác lông đều phủ thêm tiểu cao cùng dâm lên, so hai cái nữ nhi thoạt nhìn đều phải diễm. Lúc này dịch tiểu mệ rốt cuộc nhìn thấy trong truyền thuyết dung hợp chủ nhiệm tiểu trần, tiểu trần lớn lên sắc thật giống nhau, vóc dáng không tính lùn, ước chừng một M73 tả hữu, chính là hói đầu, tóc không có nhiều ít, người nhìn còn rất cơ linh. Vạn vãn lớn lên sắc thật không có san san đẹp, đảo cũng không xấu, liền một người thường, trang điểm ăn mặc đều là trí thức phong. Đứng ở dịch đại tàu bên người chính là nàng nhi tử dễ cảo, phía trước ở Trung Sơn Đại học Tiến sĩ tốt nghiệp lúc sau liền đi dung hợp thực tập đi, chủ công khoa giải phâu thần kinh. Dịch tam tỷ đã về đến nhà, dịch tiểu Mễ đi vào liền nhìn đến tam tỷ ôm một cái móng heo gặm, kêu kêu một cái mùi ngon. Gạo kê các ngươi tới, nhanh lên tới ăn, vẫn là ta nhị ca làm giò heo kho ăn ngon, nhị ca ngươi này hảo thủ nghệ, khai một nhà thịt kho cửa hàng khẳng định hỏa. Dịch nhị ca đem rượu một phóng, vội sát tay cho đại gia thịnh thịt, ta khai thịt kho điểm, tha ta đi, ta lại ăn không hết kia thức khuya dậy sớm khổ. Đương, cái lao nông dân khá tốt. Bà mẫu, ngươi đã đến rồi, cái này cho ngươi. Tần mai lúc này từ phòng bếp ra tới, bưng tới một chén thịt kho đưa cho dịch đại tẩu. Dịch đại tẩu tự nhiên cao hứng tiếp được, thuận miệng lại hỏi, ngươi cùng từ bác sĩ này chứng đều lánh, khi nào làm việc ra. Ngươi này bà mối bao lì xì sợ là muốn thực hiện đi. Từ bác sĩ, dịch tiểu mễ nghe được lúc sau, trực tiếp nhìn về phía dịch đại tẩu. Cung năng đồng thời nhìn về phía dịch đại tẩu còn có san san. Dịch đại tẩu còn lại là đem thịt kho cơm phong tới một bên, bất động thần sắc. Đại tẩu ngươi nhìn một cái, bà mối bao lì xì chuyện này, ta cấp quên mất. Ta đảo, ta hiện tại liên đảo. Tiểu tư người thật sự không tồi, chúng ta tần mai lúc này là tìm được hảo đối tượng. Vẫn là thể chế nội đại bác sĩ, về sau nhật tử sẽ không kém. Dịch đại tẩu mang theo ý cười, lạnh lùng nhìn thoáng qua san san. Từ bác sĩ đương nhiên hảo, chính là có người ánh mắt quá cao, trướng mắt. Ai ánh mắt như vậy cao? Từ bác sĩ đều trướng mắt ra đầu góc nước vào đi. Dịch nhị tẩu nào biết đâu rằng dịch đại tẩu nói ánh mắt cao người kia chính là San San A, biết nàng khẳng định sẽ không nói như vậy. Cũng không phải là đầu góc nước vào đều. Dịch đại tẩu ý vị thâm trường nói. San San vừa nghe trực tiếp khí chạy. Dịch tiểu mẽ nhìn dịch đại tẩu như vậy, trong lòng cũng không phải tư vị. Đại tẩu ngươi đây là tội gì đâu, San San áp lực cũng đại, đều lớn như vậy người. Dịch tam tỷ lại đây khuyên bảo lên, dịch đại tẩu lạnh lùng nói. Nàng không kết hôn có thể được không? Lại không có gì năng lực, một tháng mới tránh mấy cái tiền a nàng nếu là thật sự cùng tiểu muội giống nhau, nàng đời này không kết hôn ta đều mặc kệ nàng. Tiền lương không có nhiều ít, còn tưởng cùng vãn vãn tiêu phí giống nhau, còn ở nhà gặm ta cùng nàng ba. Đuổi minh cái ta liền đem nàng đuổi ra đi, làm nàng cùng người kia hảo hảo sinh hoạt. Cho rằng mang thai liền có thể kết hôn, môn đều không có. Dịch đại tẩu tuân ra kinh người tin tức, đó chính là san san chưa kết hôn đã có thai. Nhà trai hiện tại đoan chắc dịch đại tẩu sẽ thỏa hiệp, suốt ruột gà nữ. Dịch đại tẩu người nào a? Làm nàng đánh nàng không đánh, vậy cho nàng sinh đi, dù sao sổ hộ khẩu ở ta nơi này, ta chính là không muốn. Làm nàng đi qua, không nghe lời, mặt đều cho nàng mất hết. Chưa kết hôn đã có thai chuyện này đối nữ hải tử quá bất lợi, mặc kệ như thế nào lựa chọn đều ở vào bị động. Lúc trước dịch mễ chính là như vậy, kết quả chưa kết hôn đã có thai nhân ra nhà trai khinh thường. San san lúc này đây cũng là giống nhau, nguyên bản nhà trai còn chuẩn bị thấu lễ hỏi tiền, hiện tại cũng không có, liền ở nơi đó kéo. Nghĩ chờ san san bụng lớn, kéo không được, dịch đại tẩu bọn họ đến lúc đó sợ là yêu cầu bọn họ. Kết quả đâu? Dịch đại tẩu cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, lúc trước nàng chết ăn vạ dịch đại ca thời điểm, thật nhiều người chê cười nàng. Nàng đều nhịn xuống tới, nhật tử là chính mình qua đến, chê cười liền chê cười, chỉ cần ra mặt dạy nhật tử là có thể quá san san chuyện này nàng sẽ không thỏa hiệp đứa nhỏ này đều có kia nhưng làm sao bây giờ không cần liền chạy nhanh quát dịch tam tỷ cũng là thở dài một hơi dưỡng nữ nhi chính là điểm này không tốt nhọc lòng là thật sự nhọc lòng a này nam nữ chính là không giống nhau nam nhân vô vô ngông chạy lấy người chịu khổ chịu nhọc chính là nữ nhân gánh vác hậu quả đều là nữ nhân quát nàng đầu gốc không linh cùng ta nói đó là một cái sinh mệnh là nàng hải tử Ngươi nói nàng đầu góc có phải hay không nước vào. Dịch đại tẩu càng nói càng khí. Không hảo, không hảo, đại ngư mẹ nó, nhà ngươi thân thích ngại sâu. Cái gì? Ta san san. Dịch đại tẩu lúc này chạm đều đứng không yên, dịch tiểu mễ vừa nghe trực tiếp liền xông ra ngoài, một cái lặn xuống nước liền chui vào trong sông. Nay ngày mùa đông thủy đến sức lạnh, dịch tiểu mễ cũng đành phải vậy. Cũng may cuối cùng vẫn là đem san san kéo lên đây, trong nhà bác sĩ nhiều, liền đi lên cấp cứu đi.